Chương 395, Thiên Châu Tuyệt Sát Thuật, chương 395, Thiên Châu Tuyệt Sát Thuật. Ba viên hạt châu phá không mà đến, toàn thân nở rộ màu đen ô quang, lộ ra thâm thúy vô cùng. Nô Nhai trong lòng hơi động, cầm kiếm quét ngang, một đạo lạnh lẽo kiếm quang như như giải lụa bay tới, pháp tắc thần liên lượn lờ. Thiên Châu Tuyệt Sát Thuật. Thiên Châu Thần Điện Thần Vương, sắc mặt dữ tợn, liền xem như đối mặt chân thần cảnh giới người, hắn cũng là toàn lực xuất thủ, không lưu chỗ trống. Vị này Thiên Châu Thần Điện Thần Vương, tên là Dương Quang, tu luyện Thiên Châu Thần Điện Hồng Gai Thần Kỹ Thiên Châu Tuyệt Sát Thuật, uy lực mạnh mẽ lấy dương khoan thần vương nhất trọng tu vi, lại thêm hồng giai thần kỹ, nếu muốn chém giết chân thần cựu trọng nô nhai, thực sự là dễ như trở bàn tay. Nô nhai mắt thấy ba viên hạt châu màu đen phá không mà đến, biết lợi hại, thần thức kịp thời cùng hệ thống giao lưu, tiêu phí 4.000 chủ tệ giá trị, đem bá thiên chạm long kiếm pháp lên tới 10 cấp. 10 cấp bá thiên chạm long kiếm pháp đã viên mãn, chân chính có thể làm được một kiếm đồ sát tử long bá tuyệt thiên hạ. Ỷ thiên kiếm xuất thủ, nô nay bá khí vô biên, đem ba viên hạt châu màu đen đẩy ra, một sợi kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Suy. Dương Khoan sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Nhai có khả năng bộc phát ra loại này thực lực, trong lúc nhất thời có chút bối rối, vội vàng ngự không mà lên, giẫm đạp tại hư không bên trong, quan sát đến Lôi Nhai. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tu luyện thần kỹ mạnh mẽ như thế, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Thần vương cảnh giới, chỗ tốt duy nhất chính là có khả năng ngự không phi hành, nếu là ngươi dám hạ đến, ta cam đoan muốn ngươi chết không có nơi táng thân." Dương Khoan ánh mắt băng lãnh, gắt gao đánh giá Lôi Nhai, không hề đi xuống. Tại hắn không có nắm chắc tất thắng phía trước, liền tính cùng Lôi Nhai lại đánh một trận cũng là vô dụng. "Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến." đánh sát thần vương, khen thưởng, ỷ thiên kiếm lên tới 10 cấp. Nô Nhai trong lòng hơi động, ỷ thiên kiếm là nhị giai thần khí, hiện tại vẹn vẹn nhị giai một cấp, uy lực còn chưa đủ mạnh, nếu là có thể thần tốc tăng lên ỷ thiên kiếm uy lực, lại bằng vào 10 cấp bá thiên chạm lòng kiếm pháp, nô Nhai có nắm chắc có khả năng chém sát thần vương. Ngươi không phải thiên châu thần điện thần vương sao? Ngươi không phải mới vừa muốn ta tự vẫn tạ tội sao? Làm sao? Hiện tại liền xuống đến cũng không dám. Nô Nhai đứng tại trên vách núi, tùy ý chau phủng, căn bản không có đem Dương Khoan để vào mắt. Nếu là có người đi qua nơi đây, nhìn thấy tình huống như vậy, đoán chừng sẽ làm bao người ngoắc mồm đến mang hai Lúc nào chân thần đối mặt thần vương cũng có thể không kiêng nể gì như thế. Chết tiệt tiểu tử, đừng để ta bắt tìm cơ hội, nếu không nhất định đem ngươi đánh giết. Dương Khoan thân thể dám tại hư không bên trong, đột nhiên ngự không mà đi, không hề để ý tới Nô Nhai. Người này thật sự là nhát như chuột. Nô Nhai trong lòng thầm than một tiếng, nghĩ không ra người này thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Dương Khoan làm người cẩn thận, vừa rồi xuất thủ đối phó Nô Nhai, lấy hắn thần vương nhất trọng cảnh giới, vậy mà sử dụng toàn lực, hiện tại phát hiện Nô Nhai cũng không tốt đối phó, quả quyết rút đi. Thần vương cảnh giới bị một cái chân thần dọa đi, loại này sự tình nếu là chuyển đi nhất định sẽ khiến người mở rộng tầm mắt. Nô nay bất đắc dĩ, tại trên vách núi tiếp tục chờ đợi một hồi, sát thực không thấy Dương Khoan trở về, đành phải thôi. Xem ra cái này nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể chờ đợi về sau lại hoàn thành. Nô nay trong lòng có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn chào phúng Dương Khoan, chờ Dương Khoan không giữ được bình tĩnh xuống, đó chính là nhất kích tất sát thời điểm. Có thể Dương Khoan quá mức nhát gan, vậy mà trốn. Vên mông bắt ngát đại trạch sơn, tràn đầy nguy cơ cùng kêu chiến. Nô nay bỏ xuống vách núi, trong lòng sinh ra chí khí hào hùng. Hiện tại có chân thần cựu trọng tu vi, hơn nữa còn uống vào thiên thần kim đan, nhục thân cường hành vô cùng căn bản là không sợ tất cả chân thần cảnh giới, thậm chí có chọn chiến thần vương nhất trọng thực lực. cường đại thần thức thả ra ngoài, nô nhai tại phụ cận điều tra thần thú vết tích, trong một chớp mắt, liền phát hiện một cố cường hoành khí tức, tuyệt đối là nhị giai thần thú không thể nghi ngờ. nhìn xem khí tức trình độ kinh khủng, tuyệt đối là nhị giai thần thú bên trong đứng đầu tồn tại, tu vi có thể so với chân thần cựu trọng. nô nhai tâm niệm vừa động, tìm tới đầu này nhị giai thần thú, trước mắt hiện lên một đạo màu đỏ thâm thân ảnh, vậy mà là một đầu phương hoàng, đây là huyết mạch của nó so lúc trước thấy qua cái kia càng thêm thốn thiết. phương hoàng nhìn thấy nô nhai, không hề lưu lại, trực tiếp liền ngự không mà lên bỏ trốn mất dạng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì người người nhìn thấy ta đều trốn? Nô Nhai có chút bất đắc dĩ, có chân thần cự trọng cảnh giới, những này cường đại thần thú cũng không dám cùng hắn đối địch. Không có thần thú có thể giết, nô Nhai tu vi liền không chờ đến đến nội phá. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến là muốn chém sát thần vương, lấy ta tu vi, chém sát thần vương không thành vấn đề, nhưng khổ vì không gặp được đối thủ. Nô Nhai trong lòng có chút phiền muộn, hiện tại vấn đề không phải đánh không lại đối thủ, mà là tìm không được đối thủ. Thần thức tỏa ra mở ra, Lô Nhai tại Đại Trạch Sơn tìm kiếm, trọn vẹn trải qua 3 ngày thời gian cái này mới gặp phải một vị chân thần cảnh giới cường giả, cường đại thần thức huyết tán ra. Nô Nhai phát hiện một vị thần vương cảnh giới cường giả, toàn thân tản ra cường hoành khí tức. Thần vương cảnh giới, có thể tại vĩnh hằng quốc độ ngự không phi hành. Người trước mắt sắc mặt tăm trầm, mặc một bộ tử sam, dáng người khôi nô, mày kiếm mắt sáng. Phát hiện nô Nhai đến, người này ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, lên tiếng hỏi, người là ai? Nô Nhai phát giác đối phương khí tức cường đại, trong lòng ý động, nguyên bản còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương khá không tệ, nô nay cũng không có nắm chắc thắng. mệnh vận thần điện đệ tử, nô nay. Tử Sam thanh âm nam tử bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia phong mang, biết ngôi nhai là mệnh vận thần điện đệ tử, lại không có biểu hiện ra cái gì vẻ kính sợ. Mệnh vận thần điện đệ tử nói ra đương nhiên do người, nhưng vị này tử Sam nam tử, tựa hồ là biết mệnh vận thần điện bên trong một ít quy tắc, mệnh vận thần điện đệ tử đương nhiên cũng có đẳng cấp. Tu vi của ngươi bất quá chân thần cựu trọng cảnh giới, hẳn là hồng giai đệ tử. Tử Sam nam tử suy đoán ngôi nhai thân phận đối mệnh vận thần điện sự tình hiện nhiên vô cùng rõ ràng. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Châu thần điện, cựu Châu tử. Ngôi nai trong lòng dần mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Thiên Châu thần điện cựu Châu tử. Đó là nỗi danh thiên tài, thực lực so vừa rồi Dương Khoan muốn cường hành rất nhiều. Nô Nhai biết Cửu Châu tử thân phận, cũng không có di chuyển về phía trước, mà là quay người hướng về sau. Cửu Châu tử, Thiên Châu thần điện tuyệt thế thiên tài, thực lực không thể coi thường, căn bản cũng không phải là nô Nhai có thể chống lại. Bất quá, Cửu Châu tử nếu muốn đánh giết nô Nhai, cái kia cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nô Nhai rời đi mảnh đất này khu, Cửu Châu tử cũng không có cùng lên đến. Ánh mắt của hắn nhìn xem nô Nhai bóng lưng, từng tia từng tia phong mang hiện lên. Lấy Lô Nhai bây giờ tu vi, nếu muốn đối phó Cửu Châu tử, đương nhiên không thể. Bất quá, chỉ cần tìm được Dương Khoan, Sau đó đem đánh giết, Nô Nhai liền có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Mệnh vận thần điện đệ tử, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt." Cựu Châu tử cười lạnh liên tục, trong mắt có một tia vẻ khinh miệt, căn bản là không có xuất thủ đối phó Nô Nhai, mà là bỏ mặt hắn rời đi. Rời đi phiến địa vực này về sau, Nô Nhai quay người nhìn hướng Cựu Châu tử, trong lòng tràn đầy sát ý. "Cựu Châu tử, Thiên Châu thần điện tuyệt thế thiên tài, cũng dám khinh thị hắn." Tiếp tục lại đại trạch sơn tìm kiếm, Lô Nhai bằng vào cường đại thần thức, điều tra dương khoan vết tích, đột nhiên, đi tới một mảnh vùng núi bên trong. Tại quần sơn Bao La bên trong, có một chỗ âm u hang động bên trong truyền đến cường hành khí tức. Nô Nhai tâm niệm vừa động, tiến vào hang động bên trong, nào tới trước mặt khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là nhị giai thần thú, có lẽ còn vượt qua nhị giai thần thú tình trạng. Tiến vào hang động bên trong, nô Nhai đem thần thức lan ra, phát giác được cường đại thần thú, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nơi này thần thú, rất nhiều đều là tam giai, rất khó đối phó. Nô Nhai trong mắt phong mang lập loè, nếu muốn đánh bại những này tam giai thần thú, lấy Ngô Nhai tu vi, vẫn là vô cùng khó khăn. A, tiểu tử này vậy mà cũng ở nơi đây. Lô Nhai ánh mắt ngưng lại, phát hiện Dương Khoan khí tức, trong lòng mừng rỡ vô cùng chỉ cần có thể đánh giết Dương Khoan, hắn thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. căn cứ thần thức tra xét, Nô Nhai tìm tới Dương Khoan vị trí, tại Dương Khoan bên người cũng không phải là một người, mà là ba người đứng chung một chỗ, đều tản ra khí tức cường đại. Hai người là chân thần cựu trọng cảnh giới, một người là thần vương cảnh giới, không hề nghi ngờ, Dương Khoan tại ba người bên trong thực lực mạnh nhất, cũng đảm đương tiểu đội lãnh tụ trách nhiệm. Tại hang động bên trong có rất nhiều thần khí, thần thú, thỉnh thoảng có thần khí phá không mà đến, uy lực cường tuyệt. Nô Nhai đứng ở Dương Khoan bên người, một cỗ sát ý nồng nặng phóng thích mà ra. Dương Khoan bên người có hai vị giúp đỡ đều là chân thần cựu trọng cảnh giới, tu vi không thể so Ngô Nhai kém bao nhiêu, mà Dương Khoan bản nhân càng là thần vương cảnh giới, so Ngô Nhai cao hơn rất nhiều. "Ngô Nhai, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta?" "Chết tiệt." Dương Khoan phẫn nộ, trong lòng tràn đầy hận ý, một cỗ sát ý phóng thích mà ra. Có hai vị chân thần cựu trọng cảnh giới người hỗ trợ, hắn lại lần nữa đối mặt Ngô Nhai lúc, có lòng tin tuyệt đối. "Dương Khoan, lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi tuyệt đối chạy không được." Ngô Nhai thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, căn bản là không cho Dương Khoan nửa điểm mặt mũi đang tại hai vị chân thần cựu trọng mặt, Ngô Nhai nói chuyện dạng này, chừng. Dương, Dương Khoan không thể kìm được, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền hướng Ngô Nhai xuất thủ, giết. Dương Khoan gầm thét một tiếng, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một kiện thần khí, đây là nhị giai thần khí bên trong cực kỳ kiệt xuất tồn tại, không thể so y thiên kiếm kém bao nhiêu. Ngô Nhai cầm trong tay y thiên kiếm, thi triển bá thiên chạm long kiếm pháp, một kiếm đâm về Dương Khoan, kiếm quang xoan xoan, tại công hướng Dương Khoan một máy mắt, ngưi kiếm nhất chuyển, Ngô Nhai trực tiếp liền chém giết hai vị chân thần cựu trọng cưng giả. Hai người chân thần cựu trọng tại Ngô Nhai trước mặt căn bản là không có nửa điểm phản kháng chỗ trống cơ hồ là trong nháy mắt liền vỡ lạc. Nô nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực, đầy đủ kinh người, liền Dương Khoan đều là chấn động vô cùng, hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Chân thần cựu trọng cảnh giới bên trong, cho dù có chỉ lệnh, cũng không đến mức quá lớn, mà Nô nhai một chiêu liền đem hai vị chân thần cựu trọng giết, thủ đoạn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 396, trăm cựu châu tử. Chương 396, trăm cựu châu tử. Đánh giết hai vị chân thần cựu trọng cảnh giới tu giả về sau, Nô nhai cũng không có được cái gì chỗ tốt. Đồng dạng là chân thần cựu trọng cảnh giới, Nô nai giết hai người, cũng không có được đến hệ thống cho khen thưởng trong chẳng còn sót lại Dương Khoan, giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn không có sát ý, chỉ muốn mau mau chạy trốn. Lần trước đối mặt Nô Nhai, Dương Khoan liền vội vàng chạy trốn, mà lần này có hai vị chân thần cựu trọng cảnh giới cường giả trợ giúp, Dương Khoan còn tưởng rằng có khả năng chém giết Nô Nhai, lại không nghĩ rằng Nô Nhai như chớp giật đánh giết hai người. Đi! Dương Khoan làm người vô cùng khôn khéo, tất nhiên không có nắm chắc chém giết Nô Nhai, vậy vẫn là mau mau chuẩn đi tốt. Nô Nhai trong lòng hơi động, cầm trong tay một thanh Ý Thiên Kiếm, tỏa ra từng tia từng tia hàn quang. Ý Thiên Kiếm huy động, Dương Khoan ngay tại chạy nhanh bước chân đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên quay người, một đoàn thần lực đánh kích mà ra. "Nô Nhai, ngươi quả thật tự tìm cái chết, ta cũng không để ý ra tay giết ngươi." Dương Khoan phẫn nộ, chính mình thân là thần vương cảnh giới cường giả, cũng định chạy trốn, không nghĩ tới Nô Nhai dạng này không nể mặt mũi, còn dám truy sát. "Thần vương cảnh giới lại như thế nào? Ta giết không tha." Nô Nhai trong mắt hàn quang lập loè, trong tay một thanh Ỷ Thiên kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất kinh lôi đồng dạng, đột nhiên đâm vào Dương Khoan trong cơ thể. "Xuy!" Ỷ Thiên kiếm uy năng vô tận, Dương Khoan thân là thần vương nhất trọng cảnh giới, lại ngăn không được Ỷ Thiên kiếm uy năng vừa rồi một kích, Ngô Nhai thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, đem Bá Thiên Chạm Long Kiếm Pháp lên tới chín cấp, cuối cùng này một thức Chạm Long, tuyệt đối không phải Thần Vương nhất trọng Dương Khoan có thể chống cự. Chạm Long Nhất Kiếm, uy năng minh ngông, Ngô Nhai là tại xuất kiếm trong quá trình, đem Bá Thiên Chạm Long Kiếm Pháp lên tới chín cấp, đột nhiên bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, làm cho Dương Khoan căn bản là không có cách chống cự. Ngươi, Dương Khoan ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, căn bản là không thể tin được, sẽ chết tại Ngô Nhai trong tay. Lúc trước Dương Khoan chạy trốn, chỉ là bởi vì không có nắm chắc đánh giết Ngô Nhai, nhưng hắn không cho rằng Ngô Nhai có khả năng đánh giết chính mình. Đinh, chúc mừng Ngô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đem vị thiên kiếm lên tới nhị giai cấp 9. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh giới. Liên tục ba đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Nhai cơ hội là trong nháy mắt đột phá đến thần vương cảnh giới, tản ra vô biên cường hành khí tức. Không gian bên trong truyền đến chèn ép lực lượng, cũng mảy may chèn ép không được Ngô Nhai. Thần vương cảnh giới, có thể ngự không phi hành, nắm giữ vĩnh hằng quốc độ không gian chi lực. Ngô Nhai ngự không phi hành, khí tượng nghiêm mật. Đánh giết Dương Khoan về sau, Ngô Nhai triệt để trở thành vĩnh hằng quốc độ cử giả. Thần Vương cảnh giới, tại vĩnh hằng quốc độ mới được cho là là cường giả. Tại thần vương phía dưới đều là sâu kiến. Trong lòng hơi động, Ngô Nhai ngự không phi hành, dán vào hang động vách đá phi hành. Tại hang động bên trong, tràn đầy thần khí cùng thần thú. Ngô Nhai phát giác tam giai thần thú khí tức, trong lòng kinh ngạc. Tam giai thần thú tương đương với nhân loại thế giới thần cảnh giới, lấy Ngô Nhai thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải tam giai thần thú đối thủ. Tại hang động bên trong tiến lên, trước mắt truyền đến mấy đạo cường hành khí tức. Ngô Nhai tâm niệm vừa động, biết đó là thần vương cảnh giới cường giả. Thiên Châu thần điện cựu châu tự lại tại nơi này, còn có mấy vị khác cường giả. Nô nhai trong mắt tuân ra tinh quang, minh bạch tại cửu Châu Tử bên cạnh những người kia đều là không kém cao thủ. Nếu muốn đánh bại những người này, hơi có chút độ khó. Bất quá, ta hiện tại đột phá đến Thần Vương cảnh giới, chưa hẳn liền không thể đối phó bọn hắn. Nô nhai có 9.000 chủ tệ giá trị, còn không có tiêu xài. Nếu muốn hôi đoái một môn trụ giai thần kỹ, còn cần càng nhiều chủ tệ giá trị. Đi tới cửu Châu Tử bên người, Nô nhai ánh mắt lạnh lùng. Đối với mấy vị này Thần Vương, căn bản là không có nửa điểm vẻ tính sợ. Tại Cựu Châu Tử bên cạnh, tổng cộng đứng ba người, đều là Thần Vương cảnh giới. Bọn họ hiển nhiên không phải tới đây chơi, mà là kết bạn mà đi cùng một chỗ thăm dò bảo vật. Nô Nhai trong mắt tinh quang lập lòe, trực tiếp từ Cựu Châu tử bên cạnh đi tới, hoàn toàn đem hắn làm như không thấy. Cựu Châu tử nhìn hướng nô Nhai ánh mắt cũng là vô cùng nguy hiểm, liền tại vừa rồi, nô Nhai vẫn là chân thần cựu trọng cảnh giới, không nghĩ tới chỉ chớp mắt thời gian, nô Nhai đã đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh giới. Bước chân di động, một thanh trường kiếm kích xạ mà đến, trực tiếp chém về phía nô Nhai đầu. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay dị thiên kiếm, đánh ra một đạo hóng ánh kiếm mang, lường lây vào cổ. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp thức thứ 9, Trảm Long kiếm Nô nhai đem ba thiên trảm long kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn, cái này mới đưa bay tới trường kiếm đẩy ra. Tam giai một cấp thần khí, nô nhai trong lòng băng lãnh. Tam giai một cấp thần khí, tuyệt đối không phải hắn loại này thần vương có thể ngăn cản. Chỉ có thế giới thần cảnh giới, mới có thể ngăn cản Tam giai một cấp thần khí. Sau lưng cựu châu tử còn có ba vị thần vương, nhộn nhịp vọt lên tranh đoạt Tam giai một cấp thần khí. Đại Trạch Sơn quả nhiên có Tam giai thần khí. Chư Vị, cái này một thanh trường kiếm liền về ta. Đám người ánh mắt nhấc động, nhộn nhịp tranh đoạt Tam giai một cấp trường kiếm. Nô nay cầm trong tay ủy thiên kiếm, tách ra vô tận kiếm quang. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp, thức thứ thứ 9 Trảm Long kiếm, Ngô Nhai đem thanh trường kiếm kia lợi ra, bắt lại trường kiếm, bị một cỗ cường đại xung kích lực lượng. Từ đâu tới tiểu tử, còn dám tại trước mặt chúng ta tranh đoạt tam giai thần khí. Đồ chết tiệt, thật sự là làm cản. Hai vị thần vương gầm thét lên tiếng, bọn họ tu vi đều không kém, khoảng chừng thần vương nhị trọng cảnh giới, vượt sang Ngô Nhai. Lấy Ngô Nhai biểu hiện ra tu vi khí tức, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Tam giai một đoạn thần khí phá không mà đến, Cửu Châu Tử đem năm giữ, bộc phát ra một đoạn cường huyễn thần lực ba động, đem Ngô Nhai đánh bay ra ngoài. Ngô Nhai gặp phải một cỗ mãnh liệt thần lực xung kích trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, cựu châu tử một mực không hiển sơn không lộ thủy, chỗ bạo phát đi ra thực lực, sát thực quá mức kinh người. Tam giai một cấp thần khí bị cựu châu tử đoạt được, nô nhai ngược lại là không có cái gì thần sắc ba động, cứ việc tam giai một cấp thần khí rất khó được, thế nhưng nô nhai nắm giữ chủ tể hệ thống, chỉ cần có chủ tể giá trị tại, vậy liền có khả năng đổi lấy tam giai thần khí. tất cả mọi người là ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chậm chậm nô nhai, căn bản không có đem nô nhai để vào mắt, chỉ là thần vương nhất trọng cảnh giới, tuyệt đối không phải thần vương nhị trọng đối thủ. tiếp tục lại hang động bên trong hành động, nô nay bước chân di động, tránh đi cựu châu tử đám người tại cái này mảnh hang động bên trong thần khí cùng thần thú đối với ngô nhai sức hấp dẫn đều không tính quá mạnh. bất quá thần đan liền không đồng dạng. ngay xưa ngô nhai được đến thiên thần kim đan nhục thân cường đại minh bạch thần đan đối với tầm quan trọng của mình. tại hang động bên trong có rất nhiều nhị giai thần đan, đương nhiên còn có tam giai thần đan. ngô nhai đem thần thức thả ra ngoài tại hang động bên trong tìm kiếm tam giai thần đan khí tức lại một mực không thể tìm được. thân lực trong cơ thể khuấy động ngô nhai bước chân càng nhanh. đột nhiên vạn kiếm pha không mà đến kiếm quang lập loè phóng thích ra vô tận sát cơ. không tốt đây đều là nhị giai thần khí, uy lực bất phàm. Cựu châu tử đám người đều là ngự không mà lên, tránh né những này bay tới trường kiếm, trong mắt lộ ra từng tia từng tia hàn quang. vô số trường kiếm phá không mà đến, nô nhai ánh mắt vô cùng băng lãnh, tùy ý vạn kiếm phá không mà đến, không chút nào né tránh. phanh phanh âm thanh truyền đến, nô nhai nắm giữ bất bại kim thân, đối với những này trường kiếm căn bản là không có bất kỳ cái gì e ngại. nuốt thiên thần kim đan về sau, nô nhai nhục thân cường hành tới cực điểm, nếu muốn phá hư hắn kim thân, ít nhất cần tam giai thần khí mới có thể. Từ trong trong thu lấy một hai kiện thần khí, Nô Nhai đem bỏ vào không gian chữa vật bên trong, tiếp tục tại trong động của thành cầu, cảm ứng được thần đan khí tức, nhị giai thần đan bên trong phẩm chất có khác, Nô Nhai ngày xưa được đến thiên thần kim đan, chính là nhị giai cấp 9, phẩm chất cực cao, chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành tam giai thần đan. Lần này Nô Nhai tra xét đến khí tức, cũng là nhị giai cấp 9 thần đan, nhìn khí tức này mức độ đậm đặc, tuyệt đối là nhị giai cấp 9 thần đan không thể nghi ngờ. Nô Nhai trong mắt Hàn Quang lập loè, chỉ cần được đến nhị giai cấp chín thần đan, tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Cương đại thần thức thả ra ngoài, Nô Nhai phát ra thần đan khí tức. Tựa hồ còn không vẹn vẹn nhị giai cấp 9 thần đan. Cựu Châu Tử đám người đương nhiên cũng phát hiện thần đan khí tức, trong lòng hơi động, rất nhanh liền đuổi tới Ngô Nhai sau lưng. Vô số phi kiếm vẫn cứ ở trên bầu trời lao vùn vụt mà qua, Ngô Nhai bằng vào bất bại kim thân, gắng gượng chống đỡ những này phi kiếm. Tại Ngô Nhai sau lưng, cựu Châu Tử đám người ngăn cản những này phi kiếm đều là có chút khó khăn. Thần vương cảnh giới, có thể ngự không phi hành, Ngô Nhai rất nhanh liền đi tới thần đan bên cạnh, con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Vậy mà là tam giai một cấp thần đan, bất hủ kim thần đan. Ngô Nhai trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phát giác bất hủ kim thân đan khí tức trong mắt lóe lên từng tia từng tia phong mang. Bất hủ kim thân đan so thiên thần kim đan còn muốn tốt vô số lần. Nô nhai minh bạch viên này bất hủ kim thân đan giá trị một khi xuất thế, sợ rằng sẽ gây nên một trận nhiệt liệt tranh đoạt. Nô nhai tâm niệm vừa động, trong chớp mắt cướp đi bất hủ kim thân đan, một cái bỏ vào trong miệng. Sau lưng cựu châu tử đám người vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều thả ra vô tận hàn ý. Bất hủ kim thân đan giá trị tất cả mọi người rõ ràng nếu là có thể được đến, liền có thể nắm giữ chân chính kim thân, liền thế giới thần cảnh giới cường giả cũng rất khó đánh vỡ kim thân. Mắt thấy nô nhai liền muốn đem bất hủ kim thân đan nuốt vào, Cửu Châu tử ánh mắt băng lãnh, ngựa không mà đến, cướp đoạt nô nhai trong tay bất hủ kim thân đan. "Nô nhai, chỉ bằng ngươi còn muốn thu hoạch được bất hủ kim thân đan, vọng tưởng? Thả xuống bất hủ kim thân đan, chúng ta liền có thể thả cho ngươi một mạng." Cửu Châu tử gầm gết lên tiếng, ba vị thần vương cũng là vô cùng phẫn nộ. Nô nhai cầm trong tay vũ thiên kiếm, thi triển một thức sau cùng chầm lòng, trực tiếp đánh út về phía Cửu Châu tử cánh tay, kém một chút đem cánh tay của hắn chém xuống đến. Cửu Châu tử ánh mắt vô cùng hoảng sợ, cánh tay co rút lại, sau lưng ba vị thần vương cũng công kích đến, muốn cướp đoạt bất hủ kim thân đan chỉ bằng các ngươi mấy cái, còn muốn cướp đoạt bất hủ kim thân đan, nằm mơ. chương 397 bất hủ kim thân đan, chương 397 bất hủ kim thân đan. nô nhai ánh mắt vô cùng băng lãnh, thả ra cường hoành thần lực, pháp tác thần liên lượn lở, uy năng vô tận. y thiên kiếm tách ra một sợi kiếm mang, nô nhai cầm trong tay trường kiếm, bá đạo vô biên, liền hoang cổ cự long đều muốn bị y thiên kiếm chém giết. một viên bất hủ kim thân đan, mắt thấy là phải tiến vào nô nhai trong miệng. cửu châu tử cùng ba vị thần vương, trong mắt đều kém chút rơi ra tới, một trái tim phanh phanh ngẩng lên. bất hủ kim thân đan liền muốn tiến vào nô nay trong miệng mà mấy người bọn hắn căn bản là bất lực cắt đoạn. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, đem bất hủ kim thân đan nuốt xuống, thân thể tỏa ra vô tận kim quang. Bất hủ kim thân đan chính là tam giai một cấp thần đan, nô nhai nuốt đan này về sau trên thân lóe ra từng đợt kim quang, phản phất có được một cỗ vô biên cường hành khí tức huyết tán mà ra. Lần này liền xem như tam giai thần khí cũng căn bản không tổn thương được nô nhai. Được đến bất hủ kim thân đan về sau, nô nhai bộc phát ra vô biên lực lượng mạnh mẽ, trong tay ủy thiên kiếm huy động, tách ra vạn trường kiếm mang. Giết! Nô nay đem ba thiên trảm long kiếm pháp phát huy đến cực hạn, thi triển thứ chín trảm long. Ba vị thần vương ánh mắt hoảng sợ, mắt thấy Ngô Nhai đánh thẳng tới, sức mạnh bùng lên, sắc thực khiến người khiếp sợ. Mà còn, Ngô Nhai căn bản là không phòng ngự nhục thân, mà là mạnh mẽ đâm tới. Phanh! Một trận kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, Ngô Nhai cầm trong tay vị thiên kiếm, đem bá thiên chạm lòng kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Ba vị thần vương đều là thần vương nhị trọng cảnh giới, mà Cửu Châu Tử Tu vi càng thêm cường đại. Ngô Nhai lấy lực lượng một người đối mặt bốn người, khí thế hung hổ. Cửu Châu Tử ánh mắt băng lãnh, trong tay cầm sáu viên hạt châu, tại lòng bàn tay bên trong xoay tròn, trong lúc đó ném đi ra, uy lực cường tuyệt. Suy. Sáu viên hạt châu màu đen phá không mà đến, nô Nhai ánh mắt lạnh lùng, trong tay ỷ thiên kiếm quét ngang, chặn lại hạt châu, một trận đen nhánh quang mang nở rộ mà ra. Ba đạo kiếm quang hiện lên, nô Nhai cầm trong tay ỷ thiên kiếm, đem bá thiên trảm lòng kiếm pháp phát huy đến cực hạn, tại ba người yết hầu ở giữa cắt qua, ba đạo huyết hoa bắn ra mà ra. Một kiếm chu sát ba vị thần vương, nô Nhai bá khí bên cạnh lộ, liền Cửu Châu tử đều là chấn động vô cùng, căn bản là không thể tin được nô Nhai sẽ có loại này thủ đoạn. Cửu Châu tử, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Lô Nhai lạnh giọng nói, ba người này, phân biệt đến từ Cửu Dương thần điện cùng U Minh thần điện, ngươi giết bọn họ Tiểu Dương Thần Điện cùng U Minh Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Châu Tử Âm Thanh Băng Hàn lấy hắn Thần Vương Tam Trọng cảnh giới, nhìn hướng Nô Nhai lúc vậy mà lại sinh ra một loại sợ mất mất cảm giác, cái này liền vô cùng kỳ quái. Nô Nhai, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, nếu không, Tiểu Dương Thần Điện cùng U Minh Thần Điện cường giả tới, ngươi liền chết không có nơi táng thân. Tiêu Châu Tử Âm Thanh Băng lãnh tấu xương, muốn bằng vào Thiên Châu Thần Điện, Tiểu Dương Thần Điện cùng U Minh Thần Điện thế lực tới áp chế Nô Nhai. Lấy Nô Nhai thực lực bây giờ. Đương nhiên sẽ không đem Cựu Châu tử để vào mắt, vị này Cựu Châu tử, mặc dù là Thiên Châu thần điện tuyệt thế thiên tài, nhưng vẫn còn không tính là cao cấp nhất tồn tại. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ nô nhai đánh sắt thần vương tam nặng, nhiệm vụ ban thưởng, 20000 điểm kinh nghiệm, 20000 điểm chủ tệ giá trị. Hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, nô nhai trong lòng hơi động, thần vương tam trọng cảnh giới, trước mắt Cựu Châu tử chính là, chỉ cần thành công đánh giết Cựu Châu tử, nô nhai liền có thể thần tốc đột phá tu vi. Cựu Châu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành con ngồi của ta, ta cũng là bị bất gì Nô Nhai tâm niệm vừa động, cầm trong tay ủy thiên kiếm, kiếm pháp thông huyền, bá khí vô biên. Hiện nay Nô Nhai đã nắm giữ 9.000 điểm chủ tể giá trị, bất quá những này chủ tể giá trị còn chưa đủ. Nếu muốn tu luyện trụ giai thần kỹ, điểm này chủ tể giá trị cũng không đủ. Trong tay ủy thiên kiếm huy động, Nô Nhai trong mắt hàn mang lập lóe, kiếm quang vạn trượng. Cựu châu tử ném ra 6 viên hạt châu màu đen, đánh phía Nô Nhai. 6 viên hạt châu tại trên không xoay chậm chậm, tiếng xé gió ố ô chuyển đến, tốc độ cực nhanh. Thiên châu thần điện đệ tử, am hiểu nhất sử dụng hạt châu màu đen, nghe đồn có khả năng đồng thời khởi động chín quả hạt châu người đó chính là vạn người không được một thiên tài. Cựu Châu Tử có khả năng đồng thời vung ra sáu viên hạt châu màu đen. Thiên Phú tại Thiên Châu Thần Điện bên trong đã coi như là vô cùng lịch thiên tồn tại. Chỉ là thần vương nhất trọng cảnh giới, còn muốn tại trước mặt ta làm càn. Cựu Châu Tử ánh mắt lạnh lùng, căn bản là không có đem Nô Nhai để vào mắt, liền tính Nô Nhai có khả năng trong vòng một chiêu đánh giết ba vị thần vương. Đồng dạng dẫn không lên hắn coi trọng. Giết! Nô Nhai đột nhiên bộc phát, đem bá thiên chạm long kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn, kiếm quang xoan xoan, đem sáu viên đen nhánh hạt châu đánh bay ra ngoài, từ Cựu Châu Tử đầu bên trong xuyên qua. Suy một sợi đỏ thắm máu tươi bộc phát ra, nô nhai thủ đoạn lì tiên, đem bá thiên chạm lòng kiếm pháp vi lực phát huy đến cực hạn, liền cửu châu tử cũng không ngăn nổi nô nhai xa bén. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 chủ tệ giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai đột phá đến thần vương tam trọng cảnh giới. Hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở nhau tới, nô nhai tâm niệm vừa động, có thần vương tam trọng tu vi trong cơ thể tràn ngập một đoàn hùng hậu thần lực. Thần vương tam trọng cảnh giới, cùng thần vương nhất trọng tuyệt đối không thể đánh đồng. Nhưng nô nhai nắm giữ lấy nhị giai cấp chín thần khí y thiên kiếm còn có hồng giai cấp 10 bá thiên trảm lòng kiếm pháp, loại này thủ đoạn đi tiên, liền cựu châu tử đều có thể chém giết. Vừa rồi cùng cựu châu tử một trận chiến, nô nhai toàn lực công kích, hoàn toàn không quản phòng ngự, cho dù những hạt châu kia đánh vào nô nhai trên thân, nô nhai vẫn là không sợ hãi chút nào. Nuốt vào bất hủ kim thân đan, nô nhai nhục thân độ cường hành, khó có thể tưởng tượng, lấy cựu châu tử tu vi, tuyệt đối nô nhai công phá nô nhai nhục thân. Hang động bên trong còn có rất nhiều bảo vật, tiếp tục tiến lên, nhất định có khả năng thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, đem cường đại thần thức thả ra ngoài, tra tìm đến một cổ cường đại khí tức. Đây cũng là một viên thần đan. Tam giai thần đan chính là tồn tại trong chuyên thuyết, liền tính tại mệnh vận thần điện bên trong, ta cũng không chiếm được bao nhiêu tam giai thần đan. Không nghĩ tới cái này, đại trạch sơn bên trong có nhiều như vậy bảo vật. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, phát giác tam giai thần đan khí tức, trong lòng mừng rỡ, có chủ thể hệ thống tại, Nô nhai đột phá đương nhiên rất nhanh, nhưng chủ thể hệ thống cũng không thể cho Nô nhai cung cấp thần đan. Cựu châu tử bị giết, Nô nhai tiếp tục hướng phía trước hành đầu, lại không có phát hiện cái gì khiến người ngạc nhiên tồn tại, mãi đến ba canh giờ về sau, Nô nay mới phát giác tam giai thần đan khí tức. Bất quá tại Tam Giai Thần Đan phụ cận, Nô Nhai còn phát giác một cỗ cường đại khí tức, đây tuyệt đối là Thần Vương cảnh giới cường giả, khí tức Tựa Hồ còn có chút quen thuộc. Tựa Hồ là mệnh vận Thần Điện Vũ Thần cùng Tinh Thần. Nô Nhai trong lòng hơi động, biết phía trước khí tức chính là mệnh vận Thần Điện người, bất quá, Nô Nhai nhưng trong lòng không có nửa điểm buông lỏng, liền xem như mệnh vận Thần Điện người, đồng dạng có thể đối người một nhà xuất thủ. Tại Tam Giai Thần Đan trụ hoặc trước mặt, không ai có thể ngăn cản được. Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, ngựa không mà đi, đi tới Vũ Thần Cung Tinh Thần trước mặt, hai người đều là mệnh vận Thần Điện tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này lần thứ hai nhìn thấy Nô Nhai trong mắt đều toát ra vô tận vẻ kinh ngạc Ngô Nhai đã đột phá đến Thần Vương Tam Trọng Cảnh Giới, căn bản cũng không phải là trước đây Ngô Nhai Vũ Thần bất quá là chân Thần Cựu Trọng, nhìn thấy Ngô Nhai về sau, một trái tim đều chìm đến đáy cốc, mà tinh thần Cảnh Giới so Ngô Nhai cũng cao không đến đi đâu. Phát hiện Ngô Nhai tu vi mạnh mẽ về sau, nháy mắt ngây ra như phỏng, trái tim đột nhiên run dậy, từ chân Thần Cảnh Giới đột phá đến Thần Vương Cảnh Giới, liền xem như tuyệt thế thiên tài, ít nhất đều cần thời gian ba năm năm, mà Ngô Nhai bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi, đã đạt đến loại này trình độ. Ngươi là hoang gia đệ tử Ngô Nhai. Tinh thần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi thăm Ngô Nhai thân phận. Hiển nhiên, tại Mệnh Vận Thần Điện nhìn thấy Ngô Nhai thời điểm, Tinh Thần căn bản là không có đem Ngô Nhai để ở trong lòng, bởi vậy, lúc này muốn lần nữa hỏi thăm Ngô Nhai thân phận. Mệnh Vận Thần Điện, hoàng giai đệ tử Ngô Nhai, bất quá, hiện tại là hồng giai đệ tử. Ngô Nhai thay đổi nói. Tinh thần chấn động vô cùng, trong mắt vẻ kinh ngạc kéo dài đến mấy chục cái hô hấp thời gian, cái này mới biến mất. Tinh Thần có Thần Vương lục trọng tu vi, nhìn hướng Ngô Nhai trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được, Ngô Nhai có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Thần Vương tam trọng cảnh giới liền Tinh Thần cũng không dám giống như trước kia như thế đối đại nô nhai. Đến mức Hồng giai đệ tử Vũ Thần, giờ phút này túi thấp đầu, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn nô nhai một cái. "Nô nhai sư đệ, ngươi đi tới cái này chỗ hang động bên trong, nhưng có thu được gì?" Tinh Thần hỏi. "Nơi này có thật nhiều thần khí, thần thú cùng thần đan, bất quá, ta tạm thời còn không có tìm tới." Tinh Thần ánh mắt nghiêm trọng, đem cường đại thần thức thả ra ngoài, ở xung quanh tìm kiếm Tam giai thần đan khí tức, không lâu, Cựu Dương thần điện cùng U Minh thần điện cường giả đều tới, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đều tại dưới lòng bàn chân tra xét thần đan khí tức. Tam giai thần đan đã đã có được thần tính sinh ra thần trí cùng nhân loại gần như không có gì khác biệt vừa rồi Ngô Nhai được đến viên kia bất hủ kim thần đan liền là phi thường không sai tồn tại bất quá nó còn không có chân chính sinh ra thần trí tam giai thần đan không còn là vật chết mà là giống người sống đồng dạng trong cơ thể có cường đại thần lực tương đương với thế giới thần cảnh giới cường giả Ngô Nhai ánh mắt lương trọng đi theo một loại thần vương đi về phía trước đi tra xét tam giai thần đan khí tức cầu phú quý trong nguy hiểm tam giai thần đan đương nhiên có lớn lao giá trị nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm lấy Ngô Nhai thần vương tam trọng cảnh giới nếu muốn được đến tam giai thần đan vẫn là vô cùng khó khăn. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ nô Nhai tìm kiếm Tam giai thần đan Huyền Vũ Bất Diệt đan. Nhiệm vụ ban thưởng: 40000 điểm kinh nghiệm, 40000 điểm chủ tể giá trị. Hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, nếu muốn thu hoạch được Tam giai thần đan Huyền Vũ Bất Diệt đan, đó là vô cùng khó khăn sự tình. Bất quá, nô Nhai vừa rồi hoàn thành một hạng nhiệm vụ chính tuyến, được đến 30000 chủ tể giá trị, có khả năng đổi lấy một kiện không sai trụ giai thần khí. Chương 398, Huyền Vũ Bất Diệt đan, chương 398, Huyền Vũ Bất Diệt đan. Lô Nhai thần thức cùng hệ thống giao lưu, tiến vào hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm trụ giai thần kỹ tại thương thành bên trong trưng bày không ít thần kỹ trong đó cũng có không sai kiếm pháp bất quá nô nhai nhưng bây giờ không nghĩ lại muốn kiếm pháp kiếm đạo tạo nghệ cao thấp chỗ ấy lại là lực lĩnh ngộ liền tính đem kiếm pháp của người khác tu luyện tới cực hạn cái kia cuối cùng vẫn là kiếm pháp của người khác nô nhai biết rõ đạo lý trong đó kiếm đạo bên trên nếu muốn lần thứ hai làm ra tăng lên còn cần tự mình càng lộ sáng tạo ra càng tốt kiếm pháp tại hệ thống thương thành bên trong có một dạng thần kỹ hấp dẫn nô nay trong mắt đây là thiên huyễn phân thân đại điện tu luyện thiên huyễn phân thân đại điện về sau nhiều nhất có khả năng hóa ra ba cái phân thân Những này phân thân thực lực cùng bản Tôn giống nhau như lúc, không kém một chút điểm. Nô Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, Thiên Huyễn Phân Thân Đại Điện rất khó tu luyện, cho dù là trụ giai thần kỹ, tu luyện tới viên mãn về sau, thực lực chân chính có thể so với vũ giai thần kỹ. Thiên Huyễn Phân Thân Đại Điện cần 10000 chủ thể giá trị, lấy ta hiện tại chủ thể giá trị, có thể đem Thiên Huyễn Phân Thân Đại Điện lên tới 3 cấp, hóa ra 12 cái phân thân. 12 cái phân thân, mỗi một vị phân thân đều có tương đương với bạn Tôn thực lực, ta thực lực tổng hợp chắc chắn bạo tăng. Lô Nhai trong lòng mừng như điên, hao phí 30000 điểm chủ thể giá trị, mua Thiên Huyễn Phân Thân Đại Điện Sau đó đem thiên Huyễn phân thân đại điện thăng cấp đến ba cấp. 12 cỗ phân thân đều có thể kế thừa bổ bất hủ kim thân, nhục thân cường đại, trừ phi là thế giới thần cảnh giới, nếu không khó mà công phá. Nô Nhai trong lòng hơi động, bất quá, ta hiện tại thủ đoạn công kích, lợi hại nhất vẫn là bá thiên trảm lòng kiếm pháp, 12 cỗ phân thân ỷ thiên kiếm lại không đủ dùng. Nô Nhai trong lòng có chút ưu sầu, chỉ có bản tôn có khả năng cầm trong tay ỷ thiên kiếm, mà 12 cỗ phân thân lại không có ỷ thiên kiếm, uy lực sẽ yếu bớt một chút. Tâm niệm vừa động, Lô Nhai cùng hệ thống giao lưu, lần thứ 2 tiến vào hệ thống thương thành bên trong. Tiêu phí 9000 điểm chủ tệ giá trị, mua 12 thanh kiếm loại thần khí, chỉ bất quá, những này kiếm loại thần khí uy lực có chút khác biệt. Làm xong những chuyện này về sau, Lô Nhai trong lòng tràn đầy lòng tin, tại tranh đoạt Huyền Vũ Bất Diệt đan thời điểm, cũng có càng nhiều nắm chắc. Cựu Dương thần điện, U Minh thần điện cùng Thiên Châu thần điện đều có cường giả đến, trong đó, Cựu Dương thần đế Hóa Dương, U Minh thần điện Cốt Long, còn có Mệnh Vận thần điện Tinh Thần, đây đều là thần vương lục trọng trở lên cường giả, vượt sang Lô Nhai. Người càng ngày càng nhiều, bất quá, Tam giai thần đan uy lực không thể coi thường, thần vương lục trọng cảnh giới, tuyệt không phải Tam giai thần đan đối thủ. Nô Nhai trong lòng minh bạch điểm này, liền tính Thần Vương Lục Trọng cảnh giới người lại nhiều, cuối cùng không phải Tam giai thần đan đối thủ, trừ phi những này Thần Vương Lục Trọng nhân tinh thành hợp tác, lẫn nhau ở giữa chặt chẽ phối hợp, mới có thể ngăn lại Tam giai thần đan. Cựu Dương thần điện, ưu Minh thần điện cùng Thiên Châu thần điện đệ tử chắc hẳn đều có liên hệ, Thần Vương Cựu Trọng cảnh giới người, chẳng mấy chốc sẽ đến, thậm chí là thế giới thần cảnh giới cường giả. Nếu muốn cướp đoạt Huyền Vũ bất diệt đan, nhất định phải mau một chút. Lô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, thi triển Thiên Huyễn phân thân đại điện, có 12 cố phân thân, mỗi một bộ phân thân đều có cùng bản tôn đồng dạng thực lực. Cửu Dương Thần Điện, U Minh Thần Điện cùng Thiên Châu Thần Điện người, phát hiện Ngô Nhai dị động, nhộn nhịp xuất thủ, cũng không phải là vây công Ngô Nhai, mà là cướp đoạt Huyền Vũ Bất Diệt Đan. Xù, tiếng xe do truyền đến, Huyền Vũ Bất Diệt Đan là tam giai thần đan, có chính mình thần trí, thực lực có thể so với thế giới thần cảnh giới cường giả, làm sao có thể ngồi chờ chết, mặc người chém giết. Lúc này, Huyền Vũ Bất Diệt Đan lại trên không nhảy vọt, tỏa ra vô tận thần quang, đột nhiên có hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nguyên lai là bị Huyền Vũ Bất Diệt Đan xuyên thủ đầu, lập tức vạc. Thần Vương cảnh giới cường giả, đối mặt Huyền Vũ Bất Diệt Đan đều là vô cùng cố hết sức liền xem như tinh thần, nguyệt thần, hóa cựu dương cùng cốt long nhóm từng giả, đối mặt huyền vũ bất diệt đan lúc đều là cường cường liên thủ, không dám phất lở. Ngô Nhai sử dụng thiên huyễn phân thân đại điện, bản tôn tăng thêm 12 cái phân thân, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu tuyệt đối mĩ thiên. Huyền Vũ Bất Diệt Đan đánh giết hai vị thần vương về sau, còn tại tàn phá bờ bãi, lại bị Ngô Nhai ngăn lại. Tinh thần cùng nguyệt thần trong mắt nở rộ tinh mang, đi tới Ngô Nhai bên người, động thủ cấp loạt huyền vũ bất diệt đan, hóa cựu dương cùng cốt long càng là ánh mắt lựa nóng, đối với huyền vũ bất diệt đan khao khát tới cực điểm. Tinh thần cùng nguyệt thần đều là mệnh vận thân địa người. Hạ thủ còn có phân tức, không có quá đáng nhằm vào Ngô Nhai, mà hóa Kiều Dương cùng Cốt Long lại khác biệt, bọn họ theo thứ tự là Kiều Dương Thần Điện cùng U Minh Thần Điện người, thật không thể lập tức đem Ngô Nhai đánh chết ở trường ngọn nguồn. ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, Ngô Nhai một bộ phân thân thụ trọng thương, trong miệng tràn đầy đỏ thắm máu tươi, phân thân tử vong về sau, trong thời gian ngắn khó mà lại đi ngưng tụ, bản tôn cũng sẽ gặp phải thương tích, mà còn Ngô Nhai bản tôn cùng phân thân một thể, nếu làm một bộ phân thân vững lạc, tương đối với bản tôn phản vệ là phi thường lớn. Lô Nhai một cỗ phân thân thủ hộ lấy mặt khác một bộ, bản tôn ngự không mà lên, đem Huyền Vũ Bất Diệt Đan đoạt trong tay. Viên kia Huyền Vũ Bất Diệt Đan còn tại cổ loạn, lúc nào cũng có thể thoát ly Ngô Nhai lỏng bàn tay bay ra ngoài. Thả xuống Huyền Vũ Bất Diệt Đan. Chỉ là thần vương tam trong cảnh, còn dám ở trước mặt ta cướp đoạt Huyền Vũ Bất Diệt Đan, quả thực tự tìm cái chết. Ngô Nhai, mau giao ra Huyền Vũ Bất Diệt Đan, ta lấy sư huynh danh nghĩa cam đoan, ngươi tuyệt đối không có việc gì. Người xung quanh nột nhịp quá mạnh, mắt thấy Huyền Vũ Bất Diệt Đan tiến vào Ngô Nhai trong tay, nột nhịp lộ ra vô cùng lựa nóng ánh mắt. Lô Nhai ánh mắt phát lệnh, đem huyền Vũ Bất Diệt đan nắm thật chặt trong tay, văng vào 12 cố phân thân đến ngăn cản những cường giả kia, Bản Tôn tiến về hang động chỗ càng sâu. Sau lưng truyền đến một trận giận mắng thanh âm, Lô Nhai 12 cố phân thân đều nắm giữ cùng Bản Tôn đồng dạng thực lực, 12 người liên thủ, trông coi đến mưa gió không lọn, những cường giả này trong lúc nhất thời cũng không đột phá nổi phòng tuyến. Chết tiệt, tiểu tử này từ đâu tới nhiều như thế phân thân? Phân thân thực lực cùng Bản Tôn đồng dạng, loại này phân thân thuật tuyệt đối là trụ giai thần kỹ. Các ngươi mệnh vận thần điện lại ra một thiên tài, Ngươi thần, ta nhìn liền ngươi đều không nhất định thu thập được tiểu tử này a. Sau lương truyền đến một trận tiếng nghị luận, đối với Ngô Nhai Thiên Huyền Vân thân đại điện đều bày tỏ bất đắc dĩ, nếu muốn trong thời gian ngắn công phá 12 cỗ phân thân phòng ngự, đó là người si nói ngộng. Mỗi một cái phân thân đều đang thi triển Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp, 12 thanh trưởng kiếm tản ra vô tận ý sát phạt, mà càng thêm khó dây dưa chính là, Ngô Nhai mỗi một bộ phân thân đều kế thừa Thiên Thần Kim đan cùng Bất Hủ Kim thân đan dự tính. Nhục thân cường hãn tới cực điểm. Ngô Nhai bản tôn cấp đi Huyền Vũ Bất Diệt đan, nhất thời cũng không dám trực tiếp nuốt, Huyền Vũ Bất Diệt đan nhưng khác biệt tại nhị giai thần đan, mà là có thần chí tam giai thần đan, nếu là nuốt vào về sau, nó tại trong bụng làm mập tiêu hóa không được, vậy liền bi ai. Viên này Huyền Vũ Bất Diệt Đan ngược lại là có chút phiền phức, không biết như thế nào mới có thể thành công hấp thu. Nô Nhai trong lòng có chút xoắn xuýt, trực tiếp nuốt vào, đó là tuyệt đối không được, mà dần dần hấp thu Huyền Vũ Bất Diệt Đan dược lực, cái kia cũng cần thời gian rất dài, hiện tại cường địch vây quanh, sợ là có chút không kịp. Mà thôi, đành phải chậm rãi hấp thu, chờ ta từng bước một thôn phệ Huyền Vũ Bất Diệt Đan dược lực, đến lúc đó chính là chân chính kim thân bất bại, Huyền Vũ thân thể, ai cũng công không phá được. Lô Nhai tâm niệm vừa động, nương tụ ra một cây chiến thần chim âu, từ Huyền Vũ Bất Diệt Đan thân thể bên trong suy qua, dần dần thôn phệ dược lực một trận bi thiết gọi tiếng truyền đến, Huyền Vũ bất diệt đan phát ra từng tiếng kêu thảm, trong cơ thể nó dược lực dần dần bị chiến thần chi mâu thôn phệ, sau đó truyền lại đến Ngô Nhai trong cơ thể, đây là một cái thống khổ quá trình. Huyền Vũ bất diệt đan bên trong dược hiệu chính là lực lượng của nó cội nguồn, một khi bị thôn phệ, thực lực của nó cũng sẽ giảm xuống. chờ ta thôn phệ xong xuôi, cái gì tinh thần, nguyên thần, hóa kiệu dương cùng cốt long, tất cả đều không phải ta đối thủ. Ngô Nhai hăng hái, đi tới Đại Trạch Sơn thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái chân thần cảnh giới, nhọ yếu vô cùng, thế nhưng trải qua một phen ma luyện, hiện tại đã trở thành thần vương tam trọng cảnh giới cường giả xưa đâu bằng nay tiếp tục tại hang động bên trong hành tẩu nô nhai ngược lại là không có gì đặc biệt phát hiện cường đại thần thức huyết tản ra không có lại tìm ra thần đan khí tức ngược lại là mơ hồ có một cũ cảm giác bất an phản phất trong động quật có cường đại thần thú ẩn nút Toàn này hang động có chút thần bí thần đan sợ là không có có lẽ có cường đại thần thú nô nhai ánh mắt ngưng lại nếu là tại hang động bên trong gặp phải tam giai thần thú vậy liền vô cùng khó dây dưa tam giai thần thú thực lực so tam giai thần đan còn muốn tưởng dù sao cũng là thân thể máu thịt có thể so với nhân loại thế giới thần cảnh giới một khi gặp phải tam giai thần thú Nô nhai gần như có thể kết luận, trong hang động những này thần vương sẽ không có kết quả tốt. Đang hành tẩu ở giữa, nô nhai quả nhiên cảm ứng được một cỗ cường hàn khí tức, đây là tam giai thần thú phát tán đi ra khí tức. Quả nhiên có tam giai thần thú, hiện tại đường lui đã bị tinh thần, nguyên thần, hóa cửu dương cùng cốt long ngăn chặn, phân thân của ta vẫn cứ tại kịch chiến, vẫn là trước ở tại tại chỗ, chờ đợi thời cơ cho thỏa đáng. Nô nhai trong lòng minh bạch, nếu như lấy chính mình thực lực, đơn độc đối mặt tam giai thần thú, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Mà còn mười cỗ phân thân không tại bản tôn bên cạnh, đơn độc khiêu chiến tam giai thần thú, trên cơ bản tương đương chịu chết. Biện pháp bây giờ không bằng liền ở tại chỗ chờ đợi, sau đó Phân Thân vừa đánh vừa rút lui, cùng bản tôn tụ lại. 12 cỗ Phân Thân, lại thêm bản tôn lực lượng, có lẽ có thể tại Tam giai thần thú dưới tay làm mệnh. Tinh Thần, Nguyệt Thần, hóa Cựu Dương cùng Cốt Long đều là thần vương cảnh giới bên trong cường giả, trong đó Tinh Thần chỉ có thần vương lục trọng tu vi, yếu kém một chút, những người còn lại đều tại Tinh Thần bên trên. Lô Nhay 12 cỗ Phân Thân, lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý, lục thân cường hành, lại có ba thiên trảm lòng kiếm pháp dạng này lăng lệ sát chiêu, đấu rất lâu, Tinh Thần, Nguyệt Thần đám người đều không thu thập được Lô Nhay, nhất thời có chút nội giận. Nô nhai 12 cỗ phân thân đều lợi hại như thế, chúng ta sợ là không vượt qua nổi." Tinh Thần thở dài nói. Chương 399, Trúc Long, chương 399, Trúc Long. "Không cần gấp gáp, 12 cỗ phân thân bên trong có một cái vừa rồi bị trọng thương, chúng ta nhìn chằm chằm hắn, trước phế đi một cái, còn dư lại liền dễ làm." Lời nói là không sai, nhưng hắn phân thân đều có bất hủ kim thân hiệu quả, cường hoành vô cùng, rất khó đánh sát. Chúng ta bốn người hợp lực, nhất kích tất sát, ta cũng không tin hắn chỉ là một bộ phân thân, chống đỡ được chúng ta bốn người hợp lực một kích. Tinh Thần, Nguyệt Thần, Hoa Cựu Dương cùng Cốt Long bạn bạc. Trong lòng làm ra quyết đoán, muốn một kích hủy diệt nô nhai một bộ phân thân. Bất quá, nô nhai tất cả phân thân đều là tâm niệm tương thông, biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng, bốn người thế công tập trung đến một bộ phân thân trên thân, còn lại phân thân đều kịp phản ứng, liên thủ phòng ngự. Ầm ầm. Kinh thiên động địa âm thanh truyền đến, mười một cỗ phân thân liên thủ phòng ngự, vẫn cứ có chút ngăn cản không nổi bốn người cường đại thế công, liên tục rút lui. Nô nhai bản tôn có thể thời khắc giải phân thân tình huống, biết phân thân có chút không ổn, nháy mắt hạ lệnh, muốn phân thân trở lại bản tôn bên cạnh. Chính thần chi mâu xuyên thủng Huyền Vũ Bất Diệt Đan thân thể, Lô Nhai thôn phệ trong đó dược lực, nhục thân cường độ tăng thêm một bước, liền ở chỗ này chờ đợi tinh thần, Nguyệt Thần, hóa Cửu Dương cùng cốt lang đến, dùng khỏe ứng mệt. Rất nhanh, 12 cỗ phân thân liền lui đến Ngô Nhai bản tôn bên người, có chúng tinh cùng như thế, đem bản tôn xoay quanh ở trung tâm. "Lô Nhai, ngươi bây giờ đem Huyền Vũ Bất Diệt Đan giao ra, chúng ta vẫn là sư huynh đệ." Nguyệt Thần âm thanh bình thản, tựa hồ tại tự thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình, chỉ cần Ngô Nhai giao ra Huyền Vũ Bất Diệt Đan, lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ Ngô Nhai an toàn. Dù sao cũng là tại Cửu Dương thần điện, U Minh thần điện loại này thế lực đối địch trước mặt, hắn vẫn là muốn giữ gìn mệnh vận thần điện uy nghiêm. Nguyệt Thần sư minh, ngươi công tham tạo hóa, viên này Huyền Vũ Bất Diệt Đan, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Lô Nhai cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa một cố kiên định chi ý, mọi người minh mạch, hắn đây là tuyệt đối sẽ không giao ra Huyền Vũ Bất Diệt Đan. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta không niệm cùng tình đồng môn." Nguyệt Thần nói xong, toàn thân tách ra ánh trăng lạnh lẽo, phản phất một vòng trong sáng mặt trăng treo ở thương khung bên trong, chiếu sáng vô tận đêm tối. Động thủ. Tinh thần ánh mắt không rời, hóa thân thành ngức vạn ngôi sao cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng, trăng sao tranh nhau phát sáng, chính là tinh thần cùng nguyệt thần liên hợp lại thủ đoạn mạnh nhất. Cựu dương trên không, hóa cựu dương thi triển cường hành thủ đoạn, chín quả mặt trời lơ lửng tại hang động bên trong, không khí nháy mắt nóng giật lên. U minh thần điện cốt long cũng lấy ra giữ nhà công phu, biến thành một đầu khổng lồ cốt long, tản ra vô biên tử khí. Có lẽ đây mới là hắn chân thân. Xem ra đám người này đều muốn liều mạng. Nô nay ánh mắt nghiêm trọng, đối với tinh thần, nguyệt thần, hóa cựu dương cùng cốt long đều không có mảy may ý khinh thường. Lấy nô nay hiện nay trạng thái. Mặc dù có tự tin có khả năng ngăn cản được bốn người, thế nhưng tại loại này cường hành thủ đoạn công kích bên dưới, hắn vẫn cứ không dám mạo hiểm. Muốn huyền vũ bất diệt đan, đi theo ta chính là. Nô nay cười lạnh một tiếng, lấy 12 hai cỗ phân thân đến phòng ngự. Bản tôn tiếp tục hướng hang động chỗ sâu tiến lên. Trăng sao tranh nhau phát sáng, cốt long đằng không mà lên, chín cái hừng hực mặt trời lơ lửng ở trên không. Nô nay 12 hai cỗ phân thân đều vô cùng cố hết sức, mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Giống. Đột nhiên, một đạo dung trời long hướng âm thanh truyền đến, nô nay ánh mắt ngưng lại, biết tam giai thần thú muốn xuất hiện, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có Tam giai thần thú kiềm chế, hắn có lòng tin có khả năng đem Huyền Vũ bất diệt đan dược tính hấp thu xong, đến lúc đó thực lực nhất định sẽ bạo tăng. Hang động chỗ sâu, long hống âm thanh truyền đến, cốt long thân thể cao lớn đột nhiên một trận run rẩy, phảng phất như gặp phải cái gì khiến người hoảng hốt sự vận. Giống. Lại là một đạo long hống thanh âm truyền ra, hang động một trận kịch liệt chấn động, buồn cắt văng khắp nơi. Phanh! Cự long gào thét mà đến, đây là một cái màu vàng đất cự long, toàn thân tràn ngập động lòng người vầng sáng, đôi mắt thâm thúy, đầu người long thân, trong miệng ngậm lấy hàm chứa ánh đến, tản ra óng ánh quang huy. Đây là Tam giai thần thú, chúc long Trời ạ, ta vậy mà gặp trúc long. Tam giai thần thú trúc long, so tam giai thần đan khó đối phó hơn. Chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác mới có thể khai thác mệnh. Tinh thần, nguyệt thần, hóa cựu dương cùng cốt long lập tức phát ra một tràng tốt lên âm thanh, tại đối mặt trúc long thời điểm, bọn họ không có muốn đem chém giết mà là muốn chạy trốn. Đổi lại bất luận cái gì thần vương cảnh giới cường giả, đối mặt trúc long thời điểm, nghĩ tới sự tình đoán chừng cũng chỉ có chạy trốn. Trúc long, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, có vô biên lực lượng mạnh mẽ, liền xem như thế giới thần cảnh giới cường giả cũng chưa chắc liền có thể cùng chúc long một trận chiến. Đi. Tinh thần quả quyết rút lui, tại bốn người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, lúc này không đi, còn chờ cái gì thời điểm? Liên tại tinh thần rút lui đồng thời, Nguyên Thần, Hóa Cựu Dương cùng Cốt Long đều trong nháy mắt làm ra quyết đoán, lui về sau lui. Muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Nô Nha khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười, đột nhiên xuất thủ, 12 cỗ phân thân súm lại đi lên, trường kiếm trong tay chém ra từng đạo vóng ánh kiếm mang. Những này kiếm mang đối với bốn vị cao thủ đến nói, đương nhiên là bé nhỏ không đáng kể, bất quá, đối với bọn họ tốc độ cũng có một tia ảnh hưởng. Tại đối mặt tam giai thần thú trúc long lúc, liền xem như tốc độ chậm một kia, cũng có trí mạng ảnh hưởng. Rất nhanh, trúc long đuổi theo, thân thể khổng lồ tại hang động bên trong nâng dọc, đem tinh thần đánh bay ra ngoài. Đây trời sặc sỡ tinh huy quanh quẩn tại tinh thần thân thể bên trên, nhưng cũng không gánh nổi tinh thần. Những ánh sao kia cơ hồ là trong nháy mắt liền bị trúc long đánh tan. Một cái nồng đậm máu tươi phun ra ngoài, tinh thần thụ trọng thương, thoi thót. Nghía suốt, dừng tay. Nguyện thần gầm khét một tiếng, nương tụi ra đầy trời anh trăng, nghẹn kháng trúc long một kích, đầu kia to lớn đuôi rồng càn quét tới, liền thần vương cựu trọng cảnh giới nguy thần đối mặt dạng này cường hãn một kích đều là phun máu tươi tung tháo, kém chút vẫn lạc. Nô nhai, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiểu tử thối, ngươi không muốn sống nữa, chúng ta còn muốn sống. Hóa Cựu Dương cùng Cốt Long giết tới đây, trợ giúp Nguyệt Thần ngăn lại Trúc Long một kích. bọn họ cùng Nguyệt Thần nguyên bản không có bao nhiêu giao tình, nếu là bỏ mặc không quan tâm, Trúc Long giếng một kích này, Nguyệt Thần tuyệt đối phải vẫn lạc. Nhưng môi hở răng lạnh, nếu là Nguyệt Thần chết, bọn họ đoán chừng đều trốn không thoát. Nô nay cười lạnh, đương nhiên muốn xuất thủ cản bọn họ lại, không phải vậy bằng vào một mình hăng tư lực, cũng rất khó ngăn cản được Trúc Long như thế. Huyền Vũ bất diệt đan bên trong dược tính đã bị nô Nhai hấp thu hơn phân nửa. Hiện tại nô Nhai nục thân độ cường hoành lần thứ 2 để cao, tùy tiện không thể hoành phá. Chiến thần chi mâu thôn vệ. Nô Nhai cầm trong tay một cây đen nhánh chiến thần chi mâu, đem Huyền Vũ bất diệt đan bên trong dược tính toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Còn sót lại bộ phận dược lực, cắn nuốt tốc độ cực nhanh. Giờ phút này, nô Nhai trên thân lóe ra kim quang, một mảnh kim quang xán lạn, liền tại nháy mắt trở thành một cái người kim. Ngô Nhai còn không qua đây hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi muốn chết tại chỗ này? Tiểu tử thối, ngươi nếu là không đến, chờ chúng ta chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa Cựu Dương cùng Cốt Long gầm thét lên tiếng, mắt thấy Ngô Nhai, tách ra từng sợi hung quang. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Nhai bất quá là bằng vào Thiên Huyễn Vận Thân Đại Điện mới có thể miễn cưỡng cùng bọn họ chống lại. tu Vi chân chính nhưng lại yếu đáng thương. Hóa Cựu Dương, Cốt Long cùng Nguyệt Thần đều là Thần Vương Cựu Trọng Cảnh giới, đối với Ngô Nhai loại này Thần Vương Tam Trọng Cảnh, đương nhiên là với mặt hất hàm sai khiến, căn bản liền sẽ không cho Ngô Nhai nửa điểm mặt mũi. Ngô Nhai cười lạnh, căn bản không để ý tới mấy người này, mang theo mười cỗ phân thân, giết ra một con đường máu, trốn bán sống bán chết, chết tiệt! Tiểu tử này, dám không nhìn mệnh lệnh của chúng ta! Hoa Cựu Dương cùng Cốt Long phẫn nộ tới cực điểm, Tinh Thần cũng Nguyệt Thần sắc mặt cũng rất khó coi. Tại chúc Long vừa rồi hành kích phía dưới, Tinh Thần cùng Nguyệt Thần đều bị trọng thương, nếu là không thể đánh lui chúc Long, lần này bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ nô nhai đánh giết chúc Long, thành công khen thưởng, 40000 điểm kinh nghiệm, 40000 chủ tệ giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại nô nhai thần thức chi hải bên trong vang lên, nô nhai có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Dù sao 40000 điểm kinh nghiệm cùng 40000 chủ tệ giá trị, đây là một bút con số không nhỏ, nếu là thành công hoàn thành nhiệm vụ Nô Nhai có thể đột phá đến Thần Vương thất trọng cảnh giới, Thiên Huyền Vân Thân Đại Điện còn có thể làm ra tăng lên. Bước chân một bước, nô Nhai về tới Hóa Cửu Dương, cốt long, Nguyệt Thần cùng tinh thần vị trí. Tiểu tử thối, thính ngươi thứ thời, còn biết trở về. Tiểu tử, tranh thủ thời gian giúp chúng ta đánh lui trúc long. Nô Nhai, chúng ta đều là Mệnh Vận Thần Điện đệ tử, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đánh lui trúc long, về sau trở về Mệnh Vận Thần Điện, ta nhất định sẽ tại điện chủ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Nguyệt Thần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, hắn là Mệnh Vận Thần Điện điện chủ thân truyền đệ tử vẫn chưa tới trăm tuổi liền tu luyện đến thần vương cựu trọng cảnh giới, cái này tại toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đến xem đều là tuyệt thế thiên tài. Nguyệt thần mở ra điều kiện hiển nhiên cũng không tệ lắm, hắn là mệnh vận thần điện điện chủ thân truyền đệ tử, chỉ cần chịu hướng điện chủ tiến cử nô nhai, lấy nô nhai bản thân thực lực, về sau tại mệnh vận thần điện nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nô nhai sư đệ, ta hiện tại bị thương nhẹ, ngươi nếu là chịu giúp ta, về sau trở về mệnh vận thần điện, ta tuyệt đối sẽ không bạc gái ngươi. Ngụy thần dụ dỗ từng bước, nô nhai không hề bị lay động, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đối với dạng này lời hứa, hắn là khịt mũi coi thường. bất luận cái gì nhìn không thấy chỗ tốt. Đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, ai biết về sau có thể hay không thực hiện đâu. Các ngươi không cần nhiều lời, trợ giúp ta chém giết trúc long, các ngươi tự nhiên sẽ không chết." Nô Nhai tử tổ nói. Nguyên Thần, Hóa Cựu Dương, Cốt Long cùng Tinh Thần đều là khiếp sợ tới cực điểm, bọn họ chỉ muốn tại trúc long dưới tay chạy trốn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua muốn chém giết trúc long, bởi vì đây cơ hội là không có khả năng thực hiện sự tình. Nô Nhai, ngươi không muốn nổi điên, muốn chém giết trúc long, bằng ngươi thần vương tam trọng tu vi, quả thực người si nói mộng." Chương 400, bất động như núi, chương 400, bất động như núi. Lô Nhai sư đệ Ngươi vẫn là mau mau ra tay đi, chém giết Trúc Long cũng không cần suy nghĩ, có khả năng chạy ra cái này hang động liền tính may mắn. Ngươi thần, tinh thần, hóa kiệu Dương cùng Cốt Long đều bị dọa cho phát sợ, nhột nhịp Quyên Ngô Nhai mau chóng xuất thủ, cùng một chỗ thoát đi hang động. Các ngươi nếu là không muốn xuất lực giúp ta, ta cần gì phải trợ giúp các ngươi? Ngô Nhai cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm chi ý, hắn trở về mục tiêu chính là vì chém giết Trúc Long, không phải vậy hà tất phạm nguy hiểm? Ngô Nhai, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, các ngươi đồng loạt ra tay, giúp ta chém giết Trúc Long, liền có thể đi ra. Nô Nhai đem ý tứ nói đến rất rõ ràng, ánh mắt nhìn qua bốn người, lộ ra một tia tinh quang, đột nhiên, nô Nhai mười hai cỗ phân thân đồng loạt ra tay, bản tôn cầm trong tay vị thiên kiếm, ngự không mà lên, chém về phía trúc Long đầu. Một đám đáng buồn đám người, các ngươi đều đem trở thành thức ăn của ta. Trúc Long mở miệng yếu ớt, ánh mắt lạnh lùng, con mắt đột nhiên đóng lại, mọi người la thất thanh, bốn phía là một mảnh bóng tối vô tận, liền tinh quang cùng ánh trăng đều không thể đem điểm sáng. Trúc Long, mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật chẳng lẽ muốn chết tại chỗ này? Nguyệt thân gầm thét một tiếng. Nhìn thấy nô nhai phóng tới trước long thân thể, mang theo một tia quyết tuyệt chi sắc, vậy mà tin tưởng chính mình vị sư đệ này, tựa hồ là thật muốn chém giết chúc long. Giết. Tinh thần, nguyệt thần, hóa cựu dương cùng cốt long nộn nhịp lấy ra giữ nhà bản lĩnh, chẳng sao tranh nhau phát sáng, Cựu Dương trên không, Cốt Long gào thét, nộn nhịp hướng chúc long thân thể bên trên chào hỏi. Trảm Long. Nô nhai gầm thét một tiếng, 12 cỗ phân thân tăng thêm bản tôn, kết hợp cùng một chỗ, thi triển Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp một thức sau cùng, Trảm Long kiếm. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp, thủ trọng bá khí, chính là tiền nhân tại Đồ Sát Cự Long thời điểm lĩnh ngộ mà đến, đối kháng long tộc thời điểm Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp có khả năng nhận đến ký hiệu. Giờ phút này, Lô Nhai thi triển Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp một thức sau cùng Trảm Long kiếm, lập tức bạo phát ra khó có thể tưởng tượng ý lực, đặc biệt là tại đối mặt trúc Long Lục, quả thực như thiên thần giáng lâm, giết trúc Long gầm thét liên tụ. Đáng hận nhân loại, ngươi vậy mà đả thương ta, ta muốn ngươi cái thứ nhất chết. Trúc Long miệng nói tiếng người, đôi mắt mở ra, lập tức tại mọi người trước mắt xuất hiện khắp nơi nóng rực ánh mặt trời, ban ngày giáng lâm, đau nhói mắt của bọn hắn bóng. Bình thường ánh mặt trời đương nhiên không cách nào tổn thương bọn họ mấy may, thế nhưng trúc Long trốn thả ra hưởng hực ánh mặt trời căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại. chết. trúc long gào thét, thân thể cao lớn quét năng tới, đụng vào ngô nhai bản tôn bên trên. ầm ầm, ngô nhai bản tôn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hang động vách tường, khối lớn nham thạch giang xuống, đem ngô nhai vùi lấp. còn nói cái gì chém giết trúc long, quả thực không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. chỉ là thần vương tam trọng cảnh giới, vọng tưởng đối kháng trúc long, si tâm vọng tưởng a. chết tiệt, chúng ta đều lên ngô nhai làm, hắn dùng huyền vũ bất diệt đan, nhục thân cường hoành, không nhất định có việc, nhưng chúng ta, tinh thần, nguyên thần, hóa kiệu dương cùng cốt long đều là lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Ngô Nhai bị trúc Long đánh bay, một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Căn bản là không còn dám đối kháng trúc Long, tính toán riêng phần mình rút lui. Vào giờ phút như thế này, người nào chạy nhanh có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rút lui, đống kia hòn đá phát ra một trận vang động kinh liệt, một cánh tay lộ ra. Lô Nhai từ hòn đá bên trong bò ra, lục thân tỏa ra vô tận kim quang, phản phất một tôn bất bại kim thân, tại vừa rồi trúc Long hung mãnh va chạm phía dưới, căn bản là không có thụ thương. Nuốt vào thiên thần kim đan, bất hộ kim thân đan cùng Huyền Vũ bất diệt đan, Lô Nhai nhục thân độ mạnh đã vô cùng đáng sợ. Quả thực khó có thể tưởng tượng, liền xem như Tam giai thần thú trúc long, đều không thể tổn thương nô nhai. Nhân loại, thân thể của ngươi rất cứng, bất quá bọn họ liền không có vận tốt như vậy. Trúc long trong mắt nở rộ phong mang, đột nhiên triệu hồi ra đầy trời sóng nước, cuốn về phía Tinh Thần. Tại bốn người bên trong, Tinh Thần tu vi thấp nhất, thương thế cũng nặng nhất, trúc long thần chí mở ra, đương nhiên biết muốn tìm yếu nhất người hạ thủ. Ngụy Thần, Hóa Cựu Dương cùng Cốt Long đều là thần sắc biến đổi, xông về Tinh Thần bên cạnh, trợ giúp hắn ngăn cản trúc long như thế. Tinh Thần nếu là vẫn lạc, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Nô nhai cầm trong tay dị thiên kiếm, đứng tại đống đá bên trên, Hắn 12 cỗ phân thân còn tại cùng chúc Long khi chiến. Trảm Long. Nô Nhay Bản Tôn phát ra gầm lên giận dữ, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, tách ra vạn trượng kiếm mang. Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp một thức sau cùng, Trảm Long. Đối với đầu này chúc Long khắc chế quá mức rõ ràng. Nô Nhay ba khí vô biên, 12 cỗ phân thân, lại thêm bản tôn cùng một chỗ, thi triển dạng này đại sát chiêu, lấy cường hoành nhục thân ngăn kháng chúc Long công kích. Xoẹt. Chúc Long cuối cùng ngăn cản không nổi, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, toàn bộ đầu đều bị ỷ thiên kiếm cắt xuống. Mà Lô Nhay chỉ là bị chúc Long thân thể cao lớn va chạm, lại không có gì đáng ngại. Ầm ầm đầu bị chém đứt, Trúc long còn tại thử nghiệm dãy rùa, nhưng nô nhai như thế nào cho nó xoay người cơ hội, bản tôn kết hợp 12 cỗ phân thân, đem Trúc long nhập thân chẳng diện, sinh cơ toàn bộ tiêu tán. Tam giai thần thú, như vậy vẫn lạc. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai, đánh giết Trúc long, thu hoạch được 160000 điểm kinh nghiệm, 16000 chủ tể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 40000 điểm kinh nghiệm, 40000 chủ tể giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai đột phá đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới. Liên tục hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô nhai cả người có chút không rõ. Từ thần vương cảnh giới trực tiếp liền đột phá đến thế giới thần tình trạng, đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tâm niệm vừa động, nô nhai xem xét mình bây giờ giao diện thuộc tính. Ký chủ, nô nhai. Đẳng cấp, thế giới thần nhị trọng. Điểm kinh nghiệm, 40000. Chủ tể giá trị, 200000. Thần khí, Bá Thiên Trảm Long kiếm pháp chín cấp, Thiên huyễn Vân thân đại điện chín cấp. Thần khí, Ỷ Thiên kiếm, nhị giai chín cấp. Thể chất đạt thủ, Huyền Vũ bất diệt thể. Đột phá đến thế giới thần nhị trọng về sau, nô nhai cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, có thể bằng vào hai tay, khai thiên địch địa. Thế giới thần cảnh giới có thể sáng tạo ra độc lập không gian, nắm giữ không gian pháp tắc so thần vương cảnh giới phải cường đại quá nhiều. một cỗ vô biên cường hoàng khí tức phát ra, tinh thần, nguyên thần, hóa kiệu dương cùng cốt long đều cảm ứng được nô nhai phát tán đi ra khí tức, từng cái ngây ra như phống, phản phất biến thành tượng đất người đồng dạng, không lúc đích, liền tự hỏi đều vô cùng khó khăn. hắn, hắn từ thần vương tam trọng tiêu thăng đến thế giới thần nhị trọng, hắn đến cùng là người hay quỷ? thu vi đột phá nhanh như vậy, quả thực bất khả tư nghị. thế giới thần nhị trọng cảnh giới còn hấp thu huyền vũ bất diệt đan, dạng này người, người nào có thể lấy được? thế giới thần nhị trọng ta nhìn tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm tuổi, dạng này thiên tài, tại vĩnh hằng quốc độ đều là đứng đầu a. bốn người khiếp sợ không hiểu, đã đánh mất năng lực suy tư, ngơ ngác đứng ở nơi đó, quên đi chạy trốn. bốn người các ngươi, hiện tại còn không chạy, chờ ta đến giết. nô nhai thanh âm lạnh lùng phiêu đã mà đến, lộ ra một cỗ nồng đậm ý sát phạt. bốn người như ở trong ngậm mới tỉnh, nô nhai đột phá đến thế giới thần cảnh giới, đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. tinh thần cung nguyện thần nhanh chân liền chạy, hoa kiệu dương cùng cốt long cũng là thần sắc đại biến, nhộn nhịp ngựa không mà lên, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. chậm đã. Lô Nhai mở miệng yếu ớt, chỉ nói là ra một câu, bốn người tốc độ chạy trốn liền chậm lại, hình như Ngô Nhai lời nói là thánh chỉ, bọn họ nhất định phải tuân theo đồng dạng. "Ngài, ngài còn có chuyện gì?" Hóa Cửu Dương ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ dự liệu được sẽ có chuyện không tốt phát sinh, tại Ngô Nhai tu vi thấp thời điểm, Hóa Cửu Dương chảo phúng nhất là kịch liệt, mà Ngô Nhai một khi đột phá, làm sao có thể bỏ qua loại này tiểu nhân. "Hóa Cửu Dương, ta vừa rồi hình như nghe ngươi nói, ta bất quá chỉ là cái phế vật, không đáng giá nhắc tới, hiện tại thế nào?" Lô Nhai ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không lên một tơ một hào gợn sóng, thế nhưng nghe vào Hóa Cửu Dương trong lốt hai Lại như kinh lôi nổ vang đồng dạng, không, thiên phú của ngài có một không hai thiên hạ, làm sao có thể là phế vật? Hóa cửu Dương kinh sợ, tất nhiên không phải phế vật, vậy ta liền muốn cầm ngươi thử nghiệm, nghiệm chứng một chút ta thực lực bây giờ. Lô Nhai ánh mắt bình tĩnh, hư không bên trong đột nhiên hiện lên một bàn tay cực kỳ lớn, đem Hóa cửu Dương vỗ tới. Thế giới thần cảnh giới, có thể sáng tạo thế giới, mở không gian, tại không gian chi đạo bên trên lĩnh ngộ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, Hóa Cựu Dương bị không gian chi lực chấn áp, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hóa Cựu Dương trên mặt viết đầy hoảng sợ hiện tại hắn vô cùng hối hận. Nếu là lúc trước không có đi treo chọc nô nhai, có lẽ sẽ không rơi vào bi thảm như vậy. Kết quả, ta đã nói rồi, bất quá là thí nghiệm một cái ta thực lực mà thôi. Nô nhai trên mặt mang một vẻ tiểu ý, không gian bên trong chỗ sâu cánh tay dần dần rút lại, đem hóa kiệu dương thân thể bắt chi chi rung động. Bành, một đoàn huyết vụ nổ tung lên. Nô nhai sử dụng cường đại không gian chi lực, đem hóa kiệu dương thân thể trực tiếp nghiền nát. Loại này thủ đoạn, đầy đủ kinh người, không hổ là thế giới thần cảnh giới cường giả tuyệt thế. Nô nhai giờ phút này bày ra thủ đoạn, khiếp sợ mọi người. Hóa kiệu dương trực tiếp liền chết tại nô nhai trong tay, vẫn còn dư lại tinh thần. Nguyệt thần cùng Cốt Long, Nô Nhai tiếp tục khống chê không gian chi lực, gò bó ba người hành động, tinh thần cùng Nguyệt thần đều là kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Nô Nhai, có một tia cầu khẩn chi sắc. Nô Nhai không hề bị lay động, nhưng cũng không có đối tinh thần cùng Nguyệt thần thế nào, mà là bắt đầu đối phó Cốt Long. Cốt Long là ưu minh thần điện người, cùng mệnh vận thần điện ở giữa có một tia tủ hận, mà còn tại Nô Nhai nhỏ yếu thời điểm, Cốt Long cũng là cực điểm trào phúng sở trường. Cốt Long thân thể cao lớn bị Nô Nhai giam cầm tới, căn bản là không tránh thoát được. Mau đen thân thể kịch liệt dây dưa, thả ra ngập trời tử khí. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, trong mắt tách ra một sợi hàn quang làm cho cốt long thân thể ken ken rung động. Bành, Ngô Nhai chỗ thả ra không gian chi lực, đem cốt long hoàn toàn nghiền thành mảnh vỡ. Chương 401, thế giới thần nhị trọng. Chương 401, thế giới thần nhị trọng. Đánh sát thần vương cựu trọng cảnh giới cương giả, hiện tại hệ thống căn bản liền sẽ không phát ra cái gì tiếng vang. Trong tràng vẹn vẹn còn lại tinh thần cùng người thần, hai người đều là mệnh vận thần điện thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, cứ việc Ngô Nhai đột phá đến thế giới thần cảnh giới, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Ngô Nhai cùng hai người bọn họ đều là mệnh vận thần điện người, nếu là đồng môn tương tàn, nhất định sẽ nhận đến mệnh vận thần điện trừng phạt cấp ngươi hai cái, hiện tại làm cảm tưởng gì? Nô nhai cười lạnh nói, nô nhai còn nhớ rõ, từ mệnh vận thần điện tiến vào đại trạch sơn thời điểm, vũ thần, tinh thần cung nguyệt thần đối với chính mình đều là chẳng thèm ngó tới, liền nhìn đều không muốn nhìn một chút, bởi vì chính mình chỉ là hoang giai đệ tử bên trong quân quân, cùng bọn họ hoàn toàn không cách nào đánh đồng. tại đại trạch sơn bên trong luyện luyện, nô nhai tu vi đột nhiên tăng mạnh, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến thế giới thần cảnh dưới, hiện tại bọn hắn đương nhiên muốn đối nô nay vô cùng coi trọng. nô nay, ta thừa nhận, ngươi thiên phú tu luyện rất cao, thậm chí vượt qua ta. Nguyệt thân thở dài, Nô Nhai, chúng ta đều là mệnh vận thần điện đệ tử, ngươi đột phá đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới, chúng ta đương nhiên vì ngươi vui vẻ. Tinh thần nói, Nô Nhai trên mặt hiện ra một vẻ tiêu ý, vì ta vui vẻ. Các ngươi thật là loại này ý nghĩ. Nô Nhai duỗi tay ra, đem tinh thần tóm lấy, hắn cũng không có sử dụng cánh tay của mình, mà là khống chế không gian lực lượng, tại không gian bên trong ngưng tụ cánh tay. Tinh thần bất quá là thần vương lục trọng cảnh giới, căn bản cũng không phải là Nô Nhai đối thủ. Bây giờ Nô Nhai đã đột phá đến thế giới thần cảnh giới, có thể khống chế không gian, một bàn tay không gian chi lực trực tiếp đem tinh thần bắt lại, buộc phát ra vô biên lực lượng mạnh mẽ. Nô Nhai, ngươi dám giết Đồng Môn? Tinh thần gầm thét lên tiếng, một bên Nguyện Thần cũng là vô cùng phẫn nộ. Nếu là tinh thần chết, kế tiếp liền đến thiên hắn. hắn cùng tinh thần có thể liên thủ thi triển trang sao tranh nhau phát sáng, liên tính đối mặt thần vương cựu trọng đối thủ cũng có sức đánh một trận. Nô Nhai trong lòng hơi động, đem tinh thần nắm chặt trong tay, ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Nô Nhai cũng sẽ không quản những cái kia cầu thí quy tắc, liên tính mệnh vận thần điện không cho phép hắn giết chóc Đồng Môn, hắn cũng giết không tha. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Nô Nhai căn bản là không có đem tinh thần để vào mắt, hai tay tại trên không huy động tinh thần thân thể ken ken rung động kém một chút trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết vụ mới vừa tiến vào đại trạch sơn thời điểm các ngươi liền một cái đều không muốn nhìn ta trong lòng đối ta tràn đầy vẻ khinh miệt nhưng bây giờ đâu các ngươi trong mắt ta bất quá là bẹo bọt nhất sâu kiến nô nhai nôn từ sắc bén nói tinh thần cùng nguyện thần đều là có chút xấu hổ sắc mặt có chút kinh hoàng đối kháng tinh thần nô nhai căn bản cũng không cần hao phí quá nhiều lực lượng chỉ cần khống chế một chút không gian chi lực là có thể đem tinh thần nghiền thành bột phấn nô nay ngươi đến cùng muốn như thế nào nguyện thần phẫn nộ Vốn định cùng tinh thần liên thủ thi triển trang sao tranh nhau phát sáng, làm thế nào cũng ngăn cản không nổi Ngô Nhai không gian chi lực. Xuy, không gian một trận kịch liệt run rẩy, tinh thần bị không gian chi lực đè ép, trực tiếp liền sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn xem tinh thần thê thảm tử tướng, Nguyệt Thần vô cùng phẫn nộ, một cỗ nồng đậm sát khí bắn ra mà ra, triệu hoán chăng sáng chi huy, cùng Ngô Nhai một trận chiến. Thế giới thần cảnh giới, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngô Nhai ánh mắt băng lãnh, thả ra nồng đậm ý sát phạt, hai tay tại trên không huy động, thả ra cường hành vô cùng không gian chi lực, đánh út về phía Nguyệt Thần. Thế giới thần cảnh giới Căn bản cũng không phải là thần vương cảnh giới có thể tưởng tượng, Lô Nhai chỗ thả ra thực lực, cường hạn đến không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Nguyệt Thần triệu hồi ra đầy trời ánh trăng, cũng không ngăn cản được Lô Nhai như thế, chỉ có thể mắt thấy Lô Nhai đem hắn bắt lại, sử dụng cường đại không gian chi lực, đem nghiền thành một phấn. "Lô Nhai, ta là Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ thân truyền đệ tử, ngươi không thể giết ta." Nguyệt Thần âm thanh vô cùng băng lãnh, hắn thấy, Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ thân truyền đệ tử, đủ để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng mà, sự thật cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. "Lô Nhai giết ngươi, từ trước đến nay liền sẽ không cần nhắc thế lực của đối phương bối cảnh." hai tay huy động không gian chi lực nồng đậm vô cùng nô nai khống chế không gian chi lực đem nguyệt thần thân thể đè ép đến ken ken rung động dần dần biến thành một cục thịt mặn phanh một đạo kinh người tiếng nổ vang truyền đến nô nai đem nguyệt thần đánh giết đánh giết nguyệt thần về sau nô nai cũng không có được cái gì chỗ tốt hệ thống liền nửa điểm âm thanh đều không có vang lên hang động bên trong chắc hẳn không có bảo vật gì đại trạch sơn chuyến đi cho tới bây giờ cũng nên đi ra nô nai trong lòng hơi động đi tới đại trạch sơn về sau tu vi đột phá đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới chính là một cái to lớn vừa qua cái này liền tính toán rời đi đại trạch sơn Tiến về Đại Trạch Sơn lối vào chỗ. Từ Mệnh Vận Thần Điện đi tới Đại Trạch Sơn, là một vị Mệnh Vận Thần Điện trưởng lao cho hắn mở ra cánh cửa không gian. Hiện tại, nô Nhai đột phá đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới, có thể sáng tạo không gian, Đại Trạch Sơn vốn chính là một tầng đặc thù không gian, lấy nô Nhai thực lực, nguyên bản có thể mở ra tầng này không gian. Bất quá, nô Nhai không hề biết tầng này Đại Trạch Sơn không gian tọa độ. Đi tới Mệnh Vận Thần Điện lối vào chỗ, Lô Nhai phát ra tọa độ không gian, lập tức mở ra Đại Trạch Sơn không gian, trở về đến Mệnh Vận Thần Điện. Trở lại Mệnh Vận Thần Điện về sau, đồng dạng là tại đại điện bên trong. Vị trưởng lão kia phát giác đệ tử khí tức, lập tức từ hư không bên trong xuyên ra ngoài. Trưởng lão vẹn vẹn phát hiện Ngô nhai một người, lập tức đầy mặt vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, Ngô nhai tu vi đã đạt đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới, cùng ban đầu tiến vào Đại Trạch Sơn so sánh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vũ Thần, Tinh Thần cùng Nguyệt Thần đâu? Trưởng lão phát hiện chỉ có Ngô nhai một người trở về, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết vì sao lại phát sinh hiện tại trường hợp này. Vũ Thần, Tinh Thần cùng Nguyệt Thần đều đã bị ta giết. Ngô Nai âm thanh vô cùng bình tĩnh, hình như tại tự thuật một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Vũ thần, tinh thần cùng nguy thần đều là mệnh vận thần điện cao cấp nhất thiên tài. Bọn họ nếu là chết, đối với mệnh vận thần điện đến nói, tuyệt đối là thảm trọng thương vong. Cái gì, ngươi cũng dám giết bọn hắn? Trường Lão vô cùng phẫn nộ, trong mắt cách ra vô tận hàn mang. Vũ thần, tinh thần cùng nguy thần đều là mệnh vận thần điện nhìn chúng người, bọn họ chết, Trường Lão tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Mà còn, Trường Lão hoàn toàn tin tưởng Nô Nhai lời nói, lấy Nô Nhai hiện tại biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể đánh giết ba vị thiên tài. Tiểu tử thối, dám can đảm đánh giết Đồ Môn, hôm nay ta liền đại biểu mệnh vận thần điện cho ngươi cuối cùng chế tài. Trường Lão trong mắt tràn đầy sát ý. Đột nhiên, khống chế không gian chi lực hướng về Ngô Nhai để ép mà đến. Vị trưởng lão này hiển nhiên cũng là thế giới thần cảnh giới cường giả, mà còn so Ngô Nhai cảnh giới còn muốn cao một chút. Lô Nhai lạnh cả tim, ý thức được vị trưởng lão này chỗ cường đại, lại không có cái gì ý sợ hãi. Thiên Huyễn phân thân đại điện. Lô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Thiên Huyễn phân thân đại điện, thân thức cùng hệ thống giao lưu, tiêu phí chủ thể giá trị, đem Thiên Huyễn phân thân đại điện lên tới chín cấp, có thể hóa ra 36 cái phân thân. Thiên Huyễn phân thân đại điện, tu luyện tới viên mãn trình độ, có thể phân ra 36 cái phân thân, mà còn mỗi một cái phân thân thực lực đều cùng bản tôn đồng dạng. Đối mặt trưởng lao thế công, nô nhai trực tiếp thi triển ra thiên huyễn phân thân đại điện, hóa ra 36 cái phân thân, kết hợp bản tôn lực lượng chống cự lại trưởng lao thế công. Giết! Nô nhai trong mắt cách ra vô tận hàn mang, bàng vào thiên huyễn phân thân đại điện, đem chính mình thực lực tăng lên tới cực hạn. Thân thức tiến vào hệ thống thương thành bên trong, nô nhai mua rất nhiều ý thiên kiếm, mỗi một cái phân thân đều có nhị giai chín cấp ủy thiên kiếm, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên huyễn phân thân đại điện, nô nay ngươi lại đem loại này trụ giai thần kỹ tu luyện đến loại này trình độ. Thiên Phú không tội, trưởng lão âm thanh băng lãnh. Mặc dù biết Ngô Nhai thực lực không tệ, nhưng Ngô Nhai giờ phút này chỗ bạo phát đi ra thực lực, vẫn là khiến người lử lưới. Vị trưởng lão này có thế giới thần tam trọng tu vi, so Ngô Nhai mạnh lên một bậc, nhưng Ngô Nhai bằng vào cường đại thần kỹ, đem thế yếu hoàn toàn bận trở về. Giết! Ngô Nhai chỗ thả ra thực lực, căn bản cũng không phải là vị trưởng lão này có thể ngăn cản. Hai người kịch chiến 200 cái hiệp, trưởng lão một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Ngụy Tử, cũng dám chu sát đồng môn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Trường lão gầm thét, trong mắt lóe ra vô tận phong mang, lại không có sử dụng sát chiêu, mà là đi tìm kiếm mệnh vận thần điện địa chủ. Suy, một đạo kiếm quang hiện lên, nô Nhai 36 cái phân thân đều bị trường lão ngăn cản lại, duy chỉ có nô Nhai bản tôn, vị trường lão này không có ngăn cản được. Ỷ Thiên Kiếm nở rộ phong mang, nô Nhai Bá Thiên chạm lòng Kiếm Pháp thi triển đến cực hạn, đem trường lão chém giết. Loại này thủ đoạn ly tiên, quả thực khiến người không cách nào tưởng tượng. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đánh giết thế giới thần tam trọng cảnh, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm, mười điểm chủ tể giá trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ Ngô Nhai thăng cấp đến thế giới thần tam trọng cảnh giới. Ngô Nhai trong nháy mắt đột phá đến thế giới thần tam trọng cảnh giới, chỗ bạo phát đi ra thực lực đầy đủ kinh người. Trường lão vẫn lạc đáy mắt, truyền ra ngoài một phần thông tin, Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ lập tức liền biết chuyện xảy ra. Ngô Nhai ánh mắt lạnh lùng, cho dù là đối mặt Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ, hắn cũng không có một tơ một hào hốt. Hiện nay Ngô Nhai vẫn là Mệnh Vận Thần Điện đệ tử, có đầy đủ kinh người thực lực, liền xem như Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ tới, cũng phải nhìn bên trong Ngô Nhai thiên phú. Trong khoảnh khắc, Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ đã đến, toàn thân tỏa ra khiến người vô cùng hoảng sợ khí tức. Vậy mà là thế giới thần cựu trọng cảnh giới cưng giả. Tại Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, thế giới thần đã coi như là cao nhất phong tồn tại, chỉ có hỗn độn thần là nhân vật chưa từng xuất hiện. Mệnh vận thần điện chính là Vĩnh Hằng quốc độ bên trong siêu cấp thế lực, Mệnh vận thần điện điện chủ có thế giới thần cựu trọng tu vi, đã dừng lại thời gian rất dài, lại vẫn không thể đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới. Chương 402, Mệnh vận thần điện điện chủ, chương 402, Mệnh vận thần điện điện chủ. Tại Vĩnh Hằng quốc độ bên trong, hỗn độn thần chính là một cái thần thoại tồn tại, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ đều không có xuất hiện một cái hỗn độn thần. Mà Mệnh Vận Thần Điện điện chủ, được vinh dự là có khả năng nhất đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới người. Mệnh Vận Thần Điện điện chủ, mặc một bộ áo bào đen, ánh mắt thâm thúy, toàn thân khí tức có chút kinh người, nếu là Ngô Nhai có thế giới thần cảnh giới tu vi, tại Mệnh Vận Thần Điện điện chủ hùng hồn uy áp phía dưới, sợ rằng liền muốn vỡ lạc, trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Người kêu Ngô Nhai." Mệnh Vận Thần Điện điện chủ nói. "Không sai, nghe nói ngươi giết nguyệt thần." "Không sai, ngươi hẳn phải biết, Nguyệt thần là đệ tử của ta." "Ta đương nhiên biết, nhưng ngươi vẫn là giết." Mệnh vận thần điện điện chủ ánh mắt băng lãnh, thân truyền đệ tử Nguyệt thần bị giết hại, nô Nhai quả thực chính là không có để hắn vào trong mắt. Giết mệnh vận thần điện những đệ tử khác, điện chủ còn không có không truy cứu, thế nhưng giết Nguyệt thần, đó chính là không cho điện chủ mặt mũi. Ngươi bây giờ tu vi là thế giới thần nhị trọng cảnh giới, nhưng ta muốn giết ngươi, chỉ ở một ý niệm, ngươi hiểu? Mệnh vận thần điện điện chủ, ánh mắt băng lãnh, thả ra từng sợi sát ý. Hắn thấy, nô Nhai bất quá là vừa vận tấn thăng đến thế giới thần tiểu đối ma tôi, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta có lý do tín tưởng. Lô Nhai chậm rãi nói, ta cũng có thể nói cho ngươi, liền tính ngươi toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc giữ lại được ta, phải không? Ngươi có thể thử xem. Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên xuất thủ, khống chế không gian lực lượng áp bách tới, nô Nhai nháy mắt cảm nhận được một trận ngạt thở, không thở nổi. Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ, tu vi tuyệt đối không chỉ thế giới thần cự trọng cảnh giới, mà là càng cao. Nô Nhai tâm niệm vừa động, minh bạch Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ tu vi, cái kia tuyệt không phải thế giới thần cự trọng đơn giản như vậy, mà là đã vượt ra thế giới thần cảnh giới, hướng về hỗn độn thần vực ra mang tính then chốt một bước. Liền xem như thế giới thần cự trọng người, tại Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ trước mặt, cũng chỉ có vấn lạc một đường. Không gian hướng Lô Nhai chèn ép mà đến, trong đó còn mang theo một chút thời gian lực lượng khí tức, phảng phất một đầu dòng sông thời gian, tại ngôi nhai bên người chậm rãi chạy xuôi, đây là hỗn độn thần mới có thể nắm giữ lực lượng, khống chế thời gian. Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ không hề nghi ngờ bước ra mang tính then chốt một bước. "Lô Nhai, hiện tại ngươi tin tưởng sao? Nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản là ngăn cản không nổi." Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ, ánh mắt băng lãnh, lại không có sát ý phóng thích, hiện nhiên, hắn cũng không muốn muốn Lô Nhai tính mệnh. "Điện chủ, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn nói, liền tính ngươi muốn giết ta, cũng chưa chắc có khả năng đến tay." Nô Nhai trong tay cầm một viên thần giới tinh thạch, tại tinh thạch bên trong ẩn chứa một cô vô biên lực lượng mạnh mẽ. Liên thời không lực lượng chấn ép, thần giới tinh thạch cũng không có mảy may tổn hại, ngược lại tỏa ra càng ngày càng cường đại khí tức. Vấn đề này chúng ta không cần tranh luận, Nô Nhai, ngươi bây giờ là ta mệnh vận thần điện thế hệ trẻ tuổi tu vi cao nhất người. Mệnh vận thần điện điện chủ ngữ khí rất bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng, để người đoán không ra trong lòng hắn ý nghĩ. Điện chủ, ngươi tất nhiên không động thủ, chắc là có chuyện gì cần ta đi hoàn thành. Nô Nhai nói ra nghi vấn trong lòng, mệnh vận thần điện điện chủ thực lực thâm bất khả chắc tất nhiên không, có đối Ngô Nhai xuất thủ, đó chính là ôm mục đích nào đó, mà Ngô Nhai với hắn mà nói, còn có giá trị lợi dụng. ngươi rất thông minh, ta cần ngươi giúp ta hoàn thành một việc, sau khi hoàn thành, tất nhiên sẽ có khen thưởng. mệnh vận thần điện điện chủ mở miệng yếu ớt, nâng lên khen thưởng thời điểm. thanh âm bên trong mang theo một cố dụ hoặc chi ý. đối ta mà nói, cái gì khen thưởng cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, ta cần chính là tứ giai thần đan, không biết điện chủ có thể cầm tính ra. tứ giai thần đan, loại này đồ vật, tại lĩnh hàng quốc độ bên trong, ngươi đều tìm kiếm không đến. Mệnh vận thần điện điện chủ ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng nô nhai ánh mắt bên trong mang theo một tia nguy hiểm chi ý. Tia điện chủ liền không cần nâng khen thưởng, thứ ta muốn, điện chủ còn cho không được. Ta không cho được, nhưng có người có thể cho ngươi. Mệnh vận thần điện điện chủ trên mặt mang một vệt nụ cười, tứ giai thần đan, hắn đương nhiên không bỏ ra nổi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không ai có thể nắm giữ. Nô nhai, ngươi biết hoang cổ cấm địa sao? Hoang cổ cấm địa, ta tựa hồ từng nghe nói qua, tại tiên giới thời điểm, liền có thời đại hoang cổ chuyển thuyết. Tất nhiên ngươi là từ tiên giới đi lên, vậy thì càng có lẽ rõ ràng. Hoang cổ cấm địa cửa lớn sắp mở ra. Chỉ có thế giới thần phía dưới tu giả mới có thể đi vào trong đó. Mệnh vận thần điện điện chủ, ánh mắt lộ ra một tia bi thương chi sắc, hắn sớm đã đã vượt ra thế giới thần phàm chủ, đạt tới bán bộ hỗn độn thần cảnh giới. Từ thế giới thần đến hỗn độn thần, phóng ra mang tính then chốt một bước, cực kỳ trọng yếu, nhưng một bước kia phóng ra về sau, lại nghi tiến thêm một bước, đó cũng là vô cùng khó khăn. Lấy mệnh vận thần điện điện chủ thực lực, đã sớm tại vài ngàn năm trước đạt tới bán bộ hỗn độn thần cảnh giới, đến bây giờ, lại còn không có chân chính đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới. Điện chủ, người muốn ta làm cái gì? Lô nhai ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy lưng thú thần sắc. Hoang cổ cấm địa là địa phương nào, hắn cũng không biết, tại tiên giới thời điểm, lại nghe nói qua thời đại hoang cổ truyền thuyết, đó là một cái cực kỳ hỗn loạn thời đại, yêu ma hoành hành, thần nhân xuất thế, tiên nhân đầy đất đi loạn. Hoang cổ cấm địa bên trong, có một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, tên là Hoang cổ lệnh bài, chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được Hoang cổ lệnh bài, ta có thể đem mệnh vận thần điện nhường cho ngươi, thậm chí là toàn bộ vĩnh hằng quốc độ, ta cũng có thể giúp ngươi đoạt lại. Mệnh vận thần điện điện chủ, trong mắt Phong mang lập lòe, Hoang cổ lệnh bài đối hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, một khi được đến, liền có khả năng phóng ra bước cuối cùng, đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới. Địa chủ ngươi cho rằng cái gọi là vĩnh hằng quốc độ, ta quan tâm sao? Nô nhai cười lạnh, đối với vĩnh hằng quốc độ không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn muốn chỉ có thực lực, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể ngang dọc tiêu giao, mới có thể bảo vệ chính mình thân nhân. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi giúp ta cướp đoạt hoang cổ lệnh bài, tất cả cũng không thành vấn đề. Đến mức ngươi muốn tứ giai thần đan, tại hoang cổ cấm địa bên trong cũng có. Ta muốn mệnh vận thần điện tất cả thần kỹ. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, đưa ra yêu cầu. Mệnh vận thần điện thần kỹ, đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng đối với lăng tiêu tiên giới mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ cần được đến mệnh vận thần điện thần ký, lang tiêu tiên giới thực lực nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên. Từ chủ thể hệ thống bên trong lấy được thần ký, nô Nhai chính mình có thể sử dụng, lại không thể chuyển thụ cho người khác. Bất quá, mệnh vận thần điện thần ký, liền không nhận loại này hạn chế. Nô Nhai, ngươi đây là tại công phu sư tử ngoạn. Mệnh vận thần điện điện chủ con ngươi trừng tròn xoe, đối với nô Nhai đưa ra loại này điều kiện không thể tiếp thu. Mệnh vận thần điện thần ký đều là bí ẩn, chính là một phương siêu cấp thế lực có thể sừng sững không đổ căn bản, nếu là có thể cho Ngô Nhai tùy ý xem xét, chỗ nào còn xứng là bí ẩn. Điện chủ nếu là không chịu đáp ứng điều kiện này, vậy ta liền rời đi nô nhai ánh mắt lạnh lùng căn bản là không sợ mệnh vận thần điện điện chủ không đáp ứng vị này điện chủ lưu lại tại bán bộ hỗn độn thần cảnh giới đã thời gian rất dài đối với đột phá đến chân chính hỗn độn thần cảnh giới khẳng định vô cùng khát vọng nô nhai, ta trước tiên có thể cho ngươi hồng giai cùng hoang giai thần kỹ đến mức vũ giai cùng chủ giai chờ ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ sau này hay nói không được ngươi đây là tại bức ta giết ngươi chủ giai hồng giai hoang giai thần kỹ ta đều muốn hoàn thành nhiệm vụ về sau ngươi lại cho ta vũ giai thần kỹ chủ giai thần kỹ cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không thể tùy tiện cho ngươi Mệnh vận thần điện điện chủ nhíu mày suy nghĩ, chủ giai thần kỹ sát thực tương đối trọng yếu, nhưng đối với hoang cổ lệnh bài đến nói, hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng. Nô nay cười lạnh, nhìn mệnh vận thần điện điện chủ không đáp ứng, quay đầu rời đi. Trẫm đã, mệnh vận thần điện điện chủ cũng không có thi triển thời không lực lượng, mà là đơn thuần lên tiếng đến tổ chức nô nay. Rõ ràng điện chủ đã quyết định đáp ứng nô nay yêu cầu, không phải vậy sẽ không đối nô nay khách khí như vậy. Nô nay, ta mệnh vận thần điện chủ giai, hồng giai cùng hoang giai thần kỹ, ngươi có thể lĩnh hội. Sau ba tháng, ngươi đến mệnh vận thần điện chủ điện, ta dẫn ngươi đi hoang cổ cấm điện. Nô nay khẽ gật đầu. Tại mệnh vận thần điện cho phép phía dưới tiến về tàng kinh cắt lĩnh hội thần kỹ, được đến mệnh vận thần điện thần kỹ về sau, nô nhai căn bản là không có lưu lại, trực tiếp liền tiến về lăng tiêu tiên giới. Tu vi đến thế giới thần nhị trọng cảnh giới, nô nhai tại vĩnh hằng quốc độ đã có thể ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh, không đến thời gian nửa tháng liền đi tới lăng tiêu tiên giới bên trong. Ngay xưa, nô nhai chỉnh hợp tiên giới thế lực, đem tất cả tiên giới vị diện bản nguyên đều dung nhập vào lăng tiêu tiên giới bên trong. Bây giờ lăng tiêu tiên giới căn bản cũng không phải là trước đây cái chủ loại kia quy mô, mà là đem tất cả tiên giới vị diện đều chỉnh hợp. Khổng Lồ Trình Độ đã vượt qua ngày xưa tối cường Ly Hạn Tiên, có tấn thăng đến thần giới vị diện cơ sở. Tâm niệm vừa động, Ngô Nhai cùng Hỗn Độn Cự Thú thần hồn giao lưu, mệnh lệnh Hỗn Độn Cự Thú cấp đoạt Hắc Liên Tinh Cầu bản nguyên. Ngày xưa chiếm lĩnh Hắc Liên Tinh Cầu về sau, Ngô Nhai điều động Hỗn Độn Cự Thú tại nơi đó chiến thủ, hiện tại cũng là thời điểm sử dụng Hắc Liên Tinh Cầu bản nguyên chi lực. Hắc Liên Tinh Cầu mặc dù nhỏ, dù sao vẫn là thần giới vị diện. Hỗn Độn Cự Thú xuất thủ, cấp đoạt Hắc Liên Tinh Cầu tất cả bản nguyên, đi tới Ngô Nhai vị trí lăng tiêu tiên giới bên trong đem thần giới bản nguyên dung nhập vào lăng tiêu tiên giới bên trong, lăng tiêu tiên giới rất nhanh liền được tăng lên, trở thành thần giới vị diện một thành viên trong số đó. Lăng tiêu tiên giới thăng lên đến vĩnh hằng tinh hệ bên trong, nô nhai ánh mắt ngưng lại, đem tất cả thần kỹ đều cho thân nhân lĩnh hội, tăng lên bọn họ thực lực. Tại lăng tiêu tiên giới bên trong, nô nhai tiên thai phân thân còn chấn thủ tại chỗ này, được đến nô nhai bản tôn trợ giúp về sau, tiên thai phân thân được đến tăng lên cực lớn, đột phá đến thần vương cảnh giới. Bây giờ lăng tiêu tiên giới nhất định sẽ thần tốc lớn mạnh, ta tiên thai phân thân cùng hỗn đột cự thủ chấn thủ tại chỗ này, hoàn toàn có thể cam đoan an toàn. Nô nhai thẩm nghĩ. Chương 403, Hoang cổ cấm địa, chương 403, Hoang cổ cấm địa. Tại đại trạch sơn đánh giết rất nhiều cường giả về sau, Ngô Nhai được đến bọn họ nhận chứa đồ, được đến đại lượng thần đan, những này thần đan đều trở thành hỗn độn cự thú khẩu phần lương thực, dùng hỗn độn cự thú thực lực thẳng tắp tăng gọn, không kém gì Ngô Nhai tiên thai phân thân. Lăng Tiêu tiên giới tăng lên thành thần giới vị diện, ngược lại là có lẽ cho nó thay cái danh tự, liền đeo Lăng Tiêu tinh cầu tốt. Ngô Nhai trong lòng hơi động, thu xếp tốt Lăng Tiêu tính cầu sự tình về sau, tiến về mệnh vận thần điện, tính toán đi cái kia thần bí hoang cổ cấm địa. Mệnh vận thần điện chủ điện bên trong, nô nhai đi tới nơi này, trước mắt chính là một bộ hắc bảo điện chủ. Lấy mệnh vận thần điện điện chủ thực lực, đã có thể đả thông thời không, mở ra hoang cổ cấm điện. Bất quá, hắn còn cần cựu dương thần điện, thiên châu thần điện cùng u minh thần điện trợ giúp. Tứ đại thần điện điện chủ đều là bán bộ hỗn độn thần cảnh giới, bốn người đồng loạt ra tay, liền có thể mở ra hoang cổ cấm điện. Tiến vào hoang cổ cấm điện bên trong, nô nhai một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Đi tới hoang cổ cấm điện người đều là cao thủ bên trong cao thủ, tu vi đều tại thế giới thần cảnh dưới, trong đó thế hệ trẻ tuổi không có người nào. Thuần một sắc toàn bộ là thế hệ trước cường giả, lấy nô nhai thành tựu hiện tại, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã trở thành người thứ nhất, không người có thể ra bên phải. Nếu muốn cùng nô nhai tranh phong, chỉ có thế hệ trước cường giả. mệnh vận thần điện điện chủ nguyên bản nhìn chúng nguyệt thần, muốn đại lực để bạn nguyệt thần, chờ đợi nguyệt thần đạt tới thế giới thần cảnh giới, liền có thể tiến vào hoang cổ cấm địa. Bất quá nguyệt thần thiên phú hiển nhiên còn chưa kịp nô nhai hoang cổ cấm địa bên trong, thuần một sắc toàn bộ là thế giới thần cảnh giới cường giả, nô nai cũng không biết lúc nào thế giới thần biến thành rau cải trắng đồng dạng, vậy mà khắp nơi đều có, tại nô nai bên người. Đứng rất nhiều thế giới thần cảnh giới cường giả, bọn họ đều có thể sáng tạo ra một phương độc lập tiểu thế giới, khống chế không gian chi đạo bản nguyên. Hoang cổ cấm địa cũng không tính quá mức rộng lớn, tại ngôi nhà trước mặt, có một ngôi miếu cổ, tán ra cực kỳ bí ẩn khí tức, không biết tại miếu cổ bên trong ẩn giấu đi cái gì khó lường tồn tại. Lại tới một cái đối thủ, lại còn là người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ sẽ không vượt qua 100 tuổi. Không đến 100 tuổi thế giới thần, ta chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là mệnh vận thần điện nguy thần. Tại hoang cổ cấm địa bên trong thế giới thần nghĩ luận lên, trong mắt bọn hắn, niên cấp không đến 100 tuổi mà có thể trở thành thế giới thần cảnh giới người chỉ có mệnh vận thần điện nguyệt thần mới có loại này có thể liền thiên châu thần điện, cựu dương thần điện cùng u minh thần điện đệ nhất thiên tài cùng nguyệt thần so ra đều có trên lệch không nhỏ tại vĩnh hằng quốc độ bên trong lấy 100 năm đến bình phán một người cả đời có khả năng đạt tới thành tiểu trăm năm bên trong đột phá đến chân thần cảnh giới xem như là thiên tài trăm năm bên trong đạt tới thần vương cảnh giới đó là tuyệt thế thiên tài mà trăm năm bên trong đạt tới thần vương cựu trọng cảnh đó là vạn người không được một thiên tài với lúc nguyệt thần chính là người như vậy mà nô nay băng vào chủ tế hệ thống tại trăm năm bên trong đạt tới thế giới thần nhị trọng cảnh giới thiên phú như vậy tại mọi người xem ra đã không thể dùng thiên tài đến hình dung, mà là tuyệt đối yêu nghiệt. các ngươi cùng hắn tại chỗ này thảo luận ta là ai, chẳng bằng đi trong miếu nhìn một chút. nô nay nhìn xung quanh mọi người, nơi này thế giới thần khoảng chừng hơn 30 người, trong đó có 3 người tản ra khí tức vô cùng cường đại, tuyệt đối là thế giới thần cựu trọng cao thủ. chúng ta đương nhiên muốn đi trong miếu, bất quá trước đó ngươi có lẽ xác định chỗ đứng của ngươi. có người nói, nô nay trong lòng hơi động, hoang cổ cấm địa hơn ba vị thế giới thần, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. mà tại vĩnh hằng quốc độ bên trong, có thể có được thế giới thần thế lực chỉ có tứ đại thần điện. Ta là mệnh vận thần điện đệ tử, đương nhiên muốn đứng tại mệnh vận thần điện bên này." Nô Nhai lời này nói ra, lập tức có 10 vị thế giới thần nhìn hướng Nô Nhai, trong mắt đều toát ra vẻ mong đợi cùng vẻ thưởng thức. Mệnh vận thần điện thế giới thần cao cao tại thượng, bọn họ đều là cao không thể chạm nhân vật, toàn bộ cũng không nhận ra Nô Nhai. Nếu là Nguyệt thần tại chỗ này, mệnh vận thần điện thế giới thần còn có thể đem hắn nhận ra, nhưng Nô Nhai đi tới mệnh vận thần điện không lâu, cũng là gần nhất mới thành danh, những này mệnh vận thần điện cao tầng cường giả không quen biết hắn cũng là bình thường. Các ngươi mệnh vận thần điện lại nhiều một người, bất quá không quan trọng, chỉ là thế giới thần nhị trọng cảnh giới mà thôi, không nổi lên được bao lớn sóng gió. Cứ việc chỉ là thế giới thần nhị trọng, nhưng ngươi không muốn coi nhẹ hắn tiềm lực, nhìn dáng vẻ của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 tuổi a. Niên cấp không đến 100 tuổi, lại có thế giới thần tu vi, dạng này thiên tài, đáng tiếc không phải sinh ở ta U Minh thần điện. Hơn 30 vị thế giới thần, lập tức buộc phát ra một mảnh không nhỏ tiếng nghị luận, nô nhai tu vi vẹn vẹn thế giới thần nhị trọng cảnh giới, theo bọn hắn nghĩ đương nhiên không tính là cái gì, thế nhưng Ngô Nhai thiên phú sắc thực đáng giá coi trọng. Người tên Ngô Nhai vì cái gì trước đây chưa nghe nói qua tên của ngươi, một vị mệnh vận thần điện thế giới thần hỏi, ta cũng là gần nhất giết nguyệt thần, mới thay thế nguyệt thần địa vị. Ngô Nhai hồi đáp, Ngươi giết nguyệt thần, mệnh vận thần điện thế giới thần đều kinh hãi, lấy Ngô Nhai tu vì, giết nguyệt thần đương nhiên không nói chơi, thế nhưng nguyệt thần là mệnh vận thần điện điện chủ thân truyền đệ tử, Ngô Nhai giết nguyệt thần, chính mình lại bình yên vô sự, hiển nhiên Ngô Nhai tại điện chủ cảm nhận bên trong địa vị không thấp, ta liền nói nguyệt thần tiểu tử kia làm sao không có tới, lấy nguyệt thần thiên phú, đủ để gọi là ta mệnh vận thần điện vạn năm khó gặp một lần thiên tài, không nghĩ tới nguyệt thần vậy mà chết tại trong tay của ngươi. Mệnh vận thần điện thế giới thần vẫn cứ tại thảo luận, dù sao ngôn nhai cho bọn họ mang tới thông tin quá mức rung động. Thật lâu, mọi người tiếng nghị luận cuối cùng yên tĩnh xuống, cùng một chỗ tiến vào miếu cổ bên trong. Hoang cổ cấm địa bên trong, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương, chỉ có cái kia một ngôi miếu cổ, tản ra vô cùng khí tức thần bí. Bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một đầu hoang cổ hùng thú. Nô nhai đi theo tại mệnh vận thần điện cường giả sau lưng, toàn thân khí tức nội liễm, trước mắt miếu cổ không hề rộng rãi, khoảng chừng 30 vị thế giới thần tiến vào bên trong, thế nhưng tại trong cổ miếu, mọi người lại phát hiện tại trong cổ miếu không cách nào điều động không gian lực lượng. Thế giới thần có thể khống chế không gian lực lượng, dù cho tại vĩnh hằng quốc độ loại này vững chắc trong không gian, những này thế giới thần đều có thể ngự không phi hành, xuyên qua không gian, có thể là đến hoang cổ cấm địa bên trong miếu cổ. Bọn họ phảng phất thoái hóa đến thần vương cảnh giới. Mệnh vận thần điện thế giới thần đều là chấn động vô cùng, tiến vào miếu cổ về sau, mơ hồ cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng. Nô nay đem thần thức thả ra ngoài, tại trong cổ miếu tìm kiếm thần thú khí tức, tạm thời cũng không có phát hiện. Mệnh vận thần điện điện chủ để cho ta tới tìm kiếm hoang cổ lệnh bài, chắc hẳn hoang cổ lệnh bài có thể dùng bán bộ hỗn độn thần cảnh giới người triệt để đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới. Nô Nhai trong lòng minh bạch mệnh vận thần điện điện chủ mục đích, chỉ là tại miếu cổ bên trong, căn bản là không thấy có hoang cổ lệnh bài vết tích, mà còn tại hoang cổ lệnh bài bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, nô Nhai cũng không biết được. Ngay tại nô Nhai phóng thích thần thức tra xét thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, có một vị thế giới thần nhất trọng cảnh giới người hoàn toàn chết đi, huyết hầu bị xé mở một khe nước, máu tươi chảy ra. Thế giới thần cảnh giới cương giả, tuyệt không phải chết đi dễ dàng như thế, cho dù là đầu bị cắt xuống, vẫn cứ sẽ không vỡ lạc. Thế nhưng, tại miếu cổ bên trong, vị này thế giới thần vẹn vẹn huyết hầu bị cắt mở một cái khe, liền triệt triệt để để vỡ lạc. Sinh cơ đoạn tuyệt, lấy thế giới thần thủ đoạn, căn bản sẽ không tùy tiện tử vong. Đi tới miếu cổ bên trong, bọn họ phảng phất thật thoái hóa. Rốt cuộc là ai? Có thế giới thần phát ra một tiếng kinh hô, căn bản là không có phát hiện vị này đồng bạn là thế nào chết. Một cỗ vô biên khí tức kinh khủng lan tràn ra, tựa hồ tại miếu cổ bên trong ẩn nút một loại nào đó cường đại thần thú. Không sai, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết một vị thế giới thần, tuyệt đối là tam giai thần thú không thể nghi ngờ. Đám người đều buộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, minh bạch tại miếu cổ bên trong ẩn nút to lớn hung hiểm lấy tam giai thần thú thực lực, mọi người như muốn đánh giết, độ khó không lớn, liền xem như khó chơi nhất tam giai cấp 9 thần thú, tất cả mọi người có nắm chắc có khả năng đánh giết. Đến cùng là lợi hại gì thần thú, chẳng lẽ còn biết ẩn thân phải không? Rất có thể, tam giai cấp 9 thần thú, tuyệt không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Cái này rất có thể là đầu biết ẩn thân thần thú. Rất nhiều thế giới thần nghị lộ lên, đột nhiên, nô nhai cảm ứng được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, ánh mắt băng lãnh, trong tay bị thiên kiếm huy động, trong khoảnh khắc hóa ra 32 cái phân thân. Thiên Huyễn phân thân đại diện. Lô Nhay thi triển Thiên Huyễn phân thân đại diện, Bản tôn tăng thêm phần thần, chống lại đầu này thần bí Tam giai thần thú. Phanh! Âm thanh lớn vang lên, một đầu thần thú đụng vào ngô nhai lồng ngực bên trong, trong tay chảo đâm vô cùng sắc bén, lại không có cào nát ngô nhai thân thể. Huyền Vũ bất diệt thể tại lúc này phát sinh tác dụng, nếu là ngô nhai không có Huyền Vũ bất diệt thể, tất nhiên sẽ bị nhất kích tất sát. Tam giai cấp 9 thần thú, tuyệt không phải bình thường thế giới thần có thể đối phó, liền trong chẳng một chút thế giới thần cựu trọng tu giả đều gặp phải nguy cơ to lớn, mà ngô nhai lại có thể bình yên vô sự. Nuốt vào Thiên Thần Kim Đan, Bất hủ kim thân đan cùng huyền vũ bất diệt đan về sau, nô nai nắm giữ huyền vũ bất diệt thể, liền xem như tam giai cấp 9 thần thú đều công phá không được nô nai thân thể. Hơn 30 vị thế giới thần nhìn hướng nô nai trong ánh mắt đều toát ra một tia kiên kỵ chi ý. Nô nai có khả năng tại tam giai cấp 9 thần thú va chạm phía dưới mạng sống, có thể nghĩ nhục thân độ cường hành. Đầu này tam giai cấp 9 thần thú, tất cả mọi người nhận ra được, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết có thể gần tàng tại trong hắc ám chế tạo huyễn tượng hải thị thận yêu, hải thị thận yêu lấy yêu thú thân thể thành thần, chính là trong truyền thuyết cường đại tam giai thần thú, rất có hy vọng tấn cấp trở thành tứ giai thần thú. Hải thị thận Yêu tất nhiên xuất hiện, Hoang Cổ lệnh bài chắc hẳn liền tại Hải thị thận Yêu thủ hộ bên dưới. Nô Ngai trong lòng thông thấu, minh bạch đạo lý trong đó, tất nhiên Hoang Cổ cấm địa bên trong chỉ có một ngôi miếu cổ, mà miếu cổ bên trong lại xuất hiện Hải thị thận Yêu, khả năng duy nhất chính là cái kia Hoang Cổ lệnh bài bị Hải thị thận Yêu ẩn tàng. Chương 404, Hải thị thận Yêu, chương 404, Hải thị thận Yêu. Hải thị thận Yêu xuất hiện, hơn 30 vị thế giới thần đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tam giai cấp 9 thần thú, hơn nữa còn là Hải thị Thần Yêu, xuất quỷ nhập thần, hơn 30 vị thế giới thần bên trong, chỉ có 3 người không sợ hai chút nào, có nắm chắc đem đành giết. Ba người này đều là thế giới thần cựu trọng cảnh giới, đối mặt Hải thị thần yêu, coi như vô cùng bình tĩnh, có thể những thế giới thần liền không đồng dạng, tam giai cấp 9 thần thú, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó. Ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, Lô Nhai bản tôn cùng 32 cái phân thân, đều cầm một thanh ỉ thiên kiếm, cộng đồng ngăn địch. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời Ngô Nhai đánh giết Hải thị thần yêu, đoạt được hoàng cổ lệnh bài. Hệ thống thông báo nhiệm vụ, Lô Nhai trong lòng hơ động, nếu là có thể đánh giết Hải thị thần yêu, được đến hoàng cổ lệnh bài, hắn được đến khen thưởng chắc hẳn sẽ không thiếu. Giết. Lô Nhai ánh mắt lộ ra phàm mang. Hắn muốn giết Hải Thị Thận Yêu, dĩ nhiên không phải vì mệnh vận thần điện địa chủ, mà là vì hệ thống ban bố nhiệm vụ, vì chính mình. Chỉ cần hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, Nô Nhai liền có thể thu hoạch được lớn lao khen thưởng. Tâm niệm vừa động, Nô Nhai kết hợp phân thân lực lượng, cùng Hải Thị Thận Yêu kịch chiến, liên tiếp kiếm quang hiện lên. Ba vị thế giới thần cựu trọng cảnh giới người, nhộn nhịp xuất thủ, liên thủ chống lại Hải Thị Thận Yêu. Nô Nhai bày ra thực lực, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thiên Huyễn phân thân đại điện, không hồ là trụ giai thần kỹ, Nô Nhai bằng vào cường hành như vậy thần kỹ, còn có ý thiên kiếm, lại thêm hiển vũ bất diệt thể, đủ để chống lại Hải Thị Thận Yêu. Ba vị thế giới thần cựu trọng cảnh giới người liên thủ xuất kích, đánh đến Hải Thị Thận yêu liên tục rút lui, lấy nó Tam giai cấp 9 thần thú thực lực đều có chút ngăn cản không nổi. Giết! Mọi người liên thủ, Hải Thị Thận yêu rất khó ngăn cản được, nô nhai chỗ thả ra thực lực, lại thêm ba vị thế giới thần cựu trọng liên thủ, hoàn toàn đem Hải Thị Thận yêu áp chế xuống. Hải Thị Thận yêu vẫn là Tam giai cấp 9 thần thú, không có vượt qua tứ giai trình độ. Bất quá, nhục thân của nó cực kỳ hư ảo, tại mọi người liên thủ công kích phía dưới, cứ việc liên tục bại lui, lại không có nhận đến quá mức nghiêm trọng tổn thương. Giống. Hải thị Thật yêu phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nó là tam giai cấp 9 thần thú, bị một ít nhân loại đánh đến liên tục rút lui, nơi nào còn có thần thú tôn nghiêm. Nô Nhai xuất thủ hung ác, đem Hải thị Thật yêu hoàn toàn áp chế xuống, trong mắt Phong mang lập lòe, tại Hải thị Thật yêu trong cơ thể phát hiện một khối lệnh bài. Hoang cổ lệnh bài. Nô Nhai trong mắt tinh mang lập lòe, Hoang cổ lệnh bài, đối hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Một khi được đến, liền tính hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hoang cổ lệnh bài xuất hiện một khắc này, đám người đều là ánh mắt lưng lại, phát hiện khối này lệnh bài về sau, tất cả mọi người nhào tới, muốn cướp đoạt. Hoang cổ lệnh bài trong truyền thuyết có thể dùng bán bộ hỗn độn thần cường giả triệt để đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới. tại hoang cổ lệnh bài bên trong ẩn chứa một cấu nguyên thủy hỗn độn khí tức có thể bị bán bộ hỗn độn thần cường giả hấp thu. nô nay bằng vào thiên huyễn phân thân đại điện đem thực lực phát huy đến cực hạn cùng hải thị thận yêu kịch chiến chỉ cần đem hải thị thận yêu đánh giết liền có thể đoạt được hoang cổ lệnh bài. ba vị thế giới thần cựu trọng cường giả cùng nô nay kịch chiến lẫn nhau trong mắt đều tách ra tinh quang. mệnh vận thần điện, cựu dương thần điện, thiên châu thần điện cùng u minh thần điện cường giả đều muốn cướp đoạt hoang cổ lệnh bài tứ đại thần điện địa chủ đều đạt tới bán bộ hỗn độn thần cảnh giới chỉ cần được đến hoang cổ lệnh bài liền có cực lớn có thể đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới trong mắt phong mang lập lòe nô nhai thi triển ra thiên huyễn vân thân đại điện thần thức cùng hệ thống giao lưu tiêu phí đại lượng chủ thể giá trị đem thiên huyễn vân thân đại điện thăng cấp đến một loại càng thêm đáng sợ trình độ thiên huyễn vân thân đại điện chính là chủ giai thần kỹ vẫn cứ không tính là mạnh nhất thần kỹ tại vĩnh hằng quốc độ bên trong còn có một loại cường đại nhất thần kỹ gọi là vũ giai thần kỹ nô nhai chủ thể hệ thống đương nhiên có khả năng hối đoái vũ giai thần kỹ chỉ là lúc trước chủ thể giá trị không đủ mà thôi thần thức cùng hệ thống giao lưu tiến vào hệ thống thương thành bên trong, lôi nhai phát hiện hai loại vũ giai thần kỹ, trong đó một loại là kiếm pháp, mà đổi thành một loại là phân thân chi pháp. hai loại vũ giai thần kỹ đều là lôi nhai hiện tại cần có nhất thần kỹ. kiếm pháp loại thần kỹ tên là hỗn độn diệt thần kiếm. tổng cộng chia làm tiểu thành, đại thành, cùng viên, mãn ba loại cảnh giới. phân thân loại thần kỹ tên là thiên huyễn quỷ thần đại điện. chính là thiên huyễn phân thân đại điện tiến giai bản biến thành đi ra phân thân, có thể vĩnh viễn sống sót, có được không kém gì bản tôn thực lực. thân thức tại hệ thống thương thành bên trong chọn lựa xong hai loại vũ giai thần kỹ, lôi nhai chủ thể giá trị hầu như đều tiêu hao hết, bất quá. Những này chủ tể giá trị hoa đương nhiên đăng giá, hôn độn diệt thần kiếm, thiên huyễn quỷ thần đại điện, những này vũ giai thần kỹ ngô nhai đều tu luyện thành công, trong trước mắt đạt tới cảnh giới tiểu thành, đây chính là chủ tể hệ thống chỗ tốt, chỉ cần có đầy đủ nhiều chủ tể giá trị, ngô nhai liền có thể tùy tiện đem tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Nói đến trầm trọng, kỳ thật tất cả đều tại trong khoảnh khắc phát sinh, ngô nhai tu luyện thành hai loại vũ giai thần kỹ, Nháy mắt bạo phát ra thực lực kinh người, liền ba vị thế giới thần cửu trọng cường giả đều là một trận kinh hãi, căn bản dự liệu không đến ngô nhai có khả năng buộc phát ra thực lực như vậy. Hải thị Thận Yêu chính là tam giai cấp 9 thần thú, thực lực cùng thế giới thần cựu trọng cảnh giới cường giả tương đối, nô Nhai cầm trong tay vị thiên kiếm, thi triển Hỗn Độn Diệt thần kiếm, kiếm quang lập loè, một kiếm đâm ra, từ Hải thị Thận Yêu lồng ngực bên trong xuyên qua. Xuy, y thiên kiếm đâm vào Hải thị Thận Yêu lồng ngực bên trong, lại không có máu tươi bắn tung tóe mà ra, ngược lại giống như là đâm vào sóng nước bên trong đồng dạng. Hải thị Thận Yêu nhục thân phòng ngự mạnh, vượt quá tưởng tượng của ta. Bất quá, nó cuối cùng bị thương. Lô Nhai Hỗn Độn Diệt thần kiếm, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền chân chính Hỗn Độn thần đều có thể diệt sát, như thế nào lại e ngại Hải thị Thận Yêu? Tại Hỗn Độn Diệt Thần kiếm uy năng phía dưới, Hải thị thật yêu thương thế nghiêm trọng, trong cơ thể ẩn chứa lệnh bài bị nô nhai đoạt đưa tới tay. Hỗn Độn Diệt Thần kiếm pháp khí lực đã cường đại đến cực điểm, nô nhai cầm trong tay vị thiên kiếm, uy năng vô tận, đem hoang cổ lệnh bài cướp được trong tay. Hơn 30 vị thế giới thần cựu trọng cường giả, trong mắt đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhộn nhịp nhào tới cướp đoạt hoang cổ lệnh bài. Hoang cổ lệnh bài tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nếu là có thể được đến, những này thế giới thần cựu trọng cường giả đều có thể được đến chỗ tốt rất lớn. Nô nhai ánh mắt nghiêm trọng, đối mặt với ba vị thế giới thần cựu trọng cảnh giới cường giả vây công, cũng không có biểu lộ ra vẻ rối rối. Tiểu tử, mau đem Hoang Cổ lệnh bài giao ra. Mau mau đem Hoang Cổ lệnh bài giao ra, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là thế giới thần nhị trọng cảnh giới, còn muốn cướp đoạt Hoang Cổ lệnh bài. Đông đảo thế giới thần đều gầm thét lên tiếng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngôi nhai được đến Hoang Cổ lệnh bài, những người này đương nhiên phải hướng Ngô Nhai xuất thủ. Mãnh liệt thần lực ba động truyền lại mà đến, hơn 30 vị thế giới thần nột nhịp hướng Ngô Nhai xuất thủ, chỗ bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối khủng bố. Bất quá Nô Nhai tu luyện Thiên Huyễn Quỷ Thần Đại Điện, trong khoảnh khắc hóa ra 9 cái phân thân, cái này 9 cái phân thân đều có thể vĩnh viễn tồn tại, so Thiên Huyễn phân thân đại điện càng thêm mạnh hơn hẳn. Thiên Huyễn Quỷ Thần Đại Điện chính là vũ giai thần khí, nô Nhai đem tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể hóa ra 9 cái phân thân, một khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, đó chính là 90 phân thân. Trong mắt Hàn Mang lập loè, nô Nhai kết hợp 9 cái phân thân, chỗ bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối khủng bố. Hơn 30 vị thế giới thần bên trong, chỉ có 3 vị là thế giới thần cửu trọng cảnh giới, có khả năng cùng Lô Nhai chống lại. Bằng vào vũ giai thần khí hỗn độn địa thần kiếm pháp cùng Thiên Huyễn Quỷ Thần Đại Điện, Nô Nhai xông ra trùng đây, rời đi miếu cổ, đi tới hoang cổ cấm địa bên trong. Hoang cổ cấm địa vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng không có lộ ra một tơ một hào dị tượng. Bằng vào Hỗn Độn Diệt Thần kiếm pháp cùng Thiên Huyễn Quỷ Thần đại điện, liền hơn 30 vị thế giới thần đều không ngăn cản được nô Nhai. Hoang cổ cấm địa bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh người thần lực ba động, chính là vượt qua thế giới thần cảnh giới người. Mệnh Vận Thần điện, Thiên Châu Thần điện, tiểu Dương Thần điện cùng U Minh Thần điện điện chủ đều có được bán bộ Hỗn Độn thần cảnh giới, giờ phút này liên thủ thi pháp, mở ra hoang cổ cấm địa không gian. Bốn vị bán bộ Hỗn Độn thần cảnh giới cường giả Chỗ bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối khủng bố, lấy nô nhai thực lực bây giờ, căn bản là ngăn không được bọn họ. Nô nhai đem lệnh bài giao ra. Mệnh vận thần điện điện chủ, âm thanh băng lãnh, tất nhiên đi tới hoang cổ cấm địa, vậy liền tuyệt đối sẽ không để nó chạy đi. Bán bộ hỗn độn thần cảnh giới người, căn bản là không cách nào tiến vào hoang cổ cấm địa, mà bốn vị bán bộ hỗn độn thần cảnh giới người liên thủ, cuối cùng mở ra hoang cổ cấm địa không gian, hình chiếu đến hoang cổ cấm địa, thi triển ra một bộ phản lực lượng. Bán bộ hỗn độn thần một bộ phản lực lượng, đều không phải thế giới thần cự trọng người có thể chống cự. Mệnh Vận Thần Điện, Thiên Châu Thần Điện, Vũ Dương Thần Điện cùng U Minh Thần Điện điện chủ, bốn người đều là công tham tạo hóa người, giờ phút này hình chiếu đến Hoang Cổ Cấm Điện, đối với Hoang Cổ lệnh bài tình thế bắt buộc. Nô Nhai nhìn xem Mệnh Vận Thần Điện điện chủ hình chiếu, ánh mắt bình tĩnh, không hề giao ra Hoang Cổ lệnh bài. Nô Nhai, người rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao?" Mệnh Vận Thần Điện điện chủ, trong mắt lóe lên vô tận sát cơ, nếu là nô Nhai không chịu giao ra Hoang Cổ lệnh bài, tuyệt đối sẽ gặp phải điện chủ cường thế chấm giết. "Điện chủ, ta vì sao muốn đem Hoang Cổ lệnh bài giao cho ngươi?" Lô Nhai nói chẳng lẽ ngươi quên đi đã đáp ứng ta lời nói, ngươi đem mệnh vận thần điện thần kỹ giao cho một cái vừa vạn tấn thăng làm thần giới vị diện, chẳng lẽ không sợ ta diệt vị diện này? Điện chủ, ta rất chán ghét người khác uy hiếp, là chính ngươi muốn làm trái lời hứa, liền tính ta diệt ngươi cái gọi là lăng tiêu tinh cầu, lại coi là cái gì? Mệnh vận thần điện điện chủ ánh mắt băng lãnh, thả ra vô cùng hùng hậu sát cơ. Điện chủ, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền sẽ không hình chiếu đến hoang cổ cấm địa. vừa bắt đầu ngươi để cho ta tới cấm địa, liền không trông chờ ta đem hoang cổ lệnh bài mang về à? Ngươi rất thông minh, ta đương nhiên sẽ không trông chờ ngươi. Thứ ta muốn, từ trước đến nay là chính mình cướp đoán. Chương 405, Hoang cổ lệnh bài, chương 405, Hoang cổ lệnh bài. Nô Nhai, ngươi không cần nhiều lời, lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao hay không giao? Nếu là ta không nói gì, vậy ngươi lăng tiêu tinh cầu, nhất định hủy diệt, chính ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liên chiến a. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, đối mặt bốn vị bán bộ hỗn độn thần cơ giả, đều không có hiện lộ ra một tơ một hào vẻ sợ hãi. Mệnh vận thần điện, Thiên Châu thần điện, Vũ Dương thần điện cùng U Minh thần điện điện chủ, bốn vị bán bộ hỗn độn thần hình chiếu đến nơi này. Liên hợp lại bạo phát đi ra thực lực tương đương tại một vị bán bộ hỗn độn thần. Lấy nô nhai thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải bán bộ hỗn độn thần đối thủ, thế nhưng, bán bộ hỗn độn thần muốn giết hắn vẫn cứ vô cùng khó khăn. Chư vị, chúng ta chưa hết giết tiểu tử này, lại cấp đột hoang cổ lệnh bài. Mệnh vận thần điện điện chủ, kết hợp mặt khác ba vị điện chủ, hướng nô nhai phát động đòn công kích chí mạng. Cứ việc bốn vị điện chủ đều chỉ là hình chiếu đi tới hoang cổ cấm địa, thế nhưng bọn họ chỗ bạo phát đi ra thực lực đủ để tương đương với một vị bán bộ hỗn độn thần. Nô nhai tràn đầy tự mình hiểu lấy, đương nhiên sẽ không theo bốn vị bán bộ hỗn độn thần tranh phong, mà là tránh né mũi nhọn, đem mũi kiếm chuyển hướng những cái kia thế giới thần. Ta tu vi tại thế giới thần nhị trọng cảnh giới, đem nơi này hỗn độn thần đánh giết, hẳn là sẽ được đến rất nhiều điểm kinh nghiệm cùng chủ tể giá trị. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, trong lòng nổi lên một cỗ sắc ý. Thân thức cùng hệ thống giao lưu, tiến vào hệ thống thương thành bên trong, nô nhai tiêu phí còn dư lại không nhiều chủ tể giá trị, đem bị thiên kiếm tăng lên tới tam giai trình độ. Tam giai thần khí, cùng nhị giai thần khí so sánh, uy lực muốn cường hoành rất nhiều. Nô nay cầm trong tay bị thiên kiếm đem mũi kiếm chuyển hướng một vị thế giới thần tam trọng cường giả. Xuy, kiếm quang lập loè, nô Nhai nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn nghiền ép thế giới thần tam trọng cường giả. Hỗn độn diệt thần kiếm pháp, tu luyện tới viên mãn trình độ, có thể diệt thần diệt phật. Nô Nhai cầm trong tay tam giai thần khí y thiết kiếm, uy năng vô tận, kiếm quang tung hoành bãi lượn, sóng khí dày đặc như tầng tầng sóng lớn. Xuy, kiếm quang lại cử động, nô Nhai đem thế giới thần tam trọng cường giả triệt để đánh giết. Đinh, chúc mừng ký chủ Lô Nhai đánh giết thế giới thần tam trọng cường giả, thu hoạch được 100000 điểm kinh nghiệm, 100000 chủ thể giá trị. Hệ thống phát ra một đạo thanh âm nhắc nhở, Nô Nhai đánh giết thế giới thần tam trọng cường giả, lấy được điểm kinh nghiệm đầy đủ chính mình đột phá. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai đột phá đến thế giới thần tam trọng cảnh giới. Bốn vị bán bộ hỗn độn thần điện chủ hình chiếu đến hoang cổ cấm địa, nguyên bản còn muốn hợp lực đánh giết Nô Nhai, cướp đoạt hoang cổ lệnh bài, nhưng bọn họ lại phát hiện, Nô Nhai căn bản không phải bọn họ tưởng tượng yếu như vậy. Bốn vị điện chủ liên thủ một kích, đánh vào Nô Nhai trên lưng, ngay mắt bạo phát đi ra thần lực, kém một chút đem Nô Nhai huyền vũ bất diệt thể đánh phá. Phúc. Một cái máu đỏ tươi phun ra ngoài, bốn vị bán bộ hỗn độn thần cường giả liên hợp lại chỗ bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối khủng bố, liền tính lấy nô nhai huyền vũ bất diệt thể độ cường hành cũng kém một chút bị huynh phá. nô nhai, ngươi còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? chỉ là thế giới thần tam trọng cảnh giới còn dám tại trước mặt chúng ta làm càn. bốn vị điện chủ gầm thét lên tiếng, nhộn nhịp thả ra nồng đậm sát ý, hình chiếu đến hoang cổ cấm địa bên trong, đối với bọn họ tiêu hao rất nhiều. nếu là trong thời gian ngắn không thể đánh giết nô nhai, cướp đoạt hoang cổ lệnh bài, bọn họ nhưng là thua thiệt lớn. nô nai đem hỗn độn diệt thần kiếm pháp phát huy đến cực hạn, cầm trong tay một thanh nhĩ thiên kiếm, thủ vệ quanh thân, chín cái phân thân đem bản tôn bao vây lại, bảo vệ bản tôn. loại này trận thế liền xem như bán bộ hỗn độn thần, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Nô Nhai đem mũi kiếm chỉ hướng ở đây mặt khác thế giới thần cường giả, điểm kinh nghiệm tăng lên rất nhanh, mắt thấy liền từ thế giới thần tam trọng nhảy lên tới thế giới thần tứ trọng cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai đánh giết thế giới thần ngũ trọng cảnh giới, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 chủ tệ giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai đánh giết thế giới thần cửu trọng cảnh giới, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 chủ tệ giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến thế giới thần cửu trọng cảnh giới liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô nay đem hơn 30 vị thế giới thần toàn bộ chui sát, thu được rộng lượng điểm kinh nghiệm cùng chủ thể giá trị, đột phá đến thế giới thần cựu trọng cảnh giới. Đây là một loại to lớn bay vọt. Từ thế giới thần nhị trọng đến thế giới thần cựu trọng cảnh giới, cho dù là 4 vị điện chủ bản tôn đến, cũng không nhất định làm gì được nô nay. Thế giới thần cựu trọng cảnh giới, tu luyện vũ giai thần kỹ, hơn nữa còn nắm giữ huyền vũ bất diệt thể, nô nay giờ phút này bạo phát đi ra thực lực, khiến bốn vị điện chủ khiếp sợ. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ nô nay đánh giết bốn vị điện chủ, khen thưởng, tăng lên tới huấn độn thần cảnh giới. Hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, Lô Nhai nghe đến cái này nhiệm vụ, lập tức trong lòng hơi động, Chu sát bốn vị điện chủ, lấy thực lực của hắn bây giờ liền có thể làm đến. Hệ thống, làm muốn ta Chu sát bốn vị điện chủ phân thân hình chiếu sao? Đinh, nhắc nhở ký chủ, mời ký chủ đánh giết bốn vị điện chủ bản tôn. Lô Nhai nghe vậy một trận bất đắc dĩ, nếu muốn Chu sát bốn vị điện chủ, vậy liền có chút khó khăn, những điện chủ này tu luyện thần ấn ký đương nhiên cũng là vũ giai, mà còn tu vi so Lô Nhai cao một bậc, đưa ra mang tính khen chốt một bước, muốn giết bọn hắn, quá mức khó khăn. Bất quá, ta nếu là giết bốn vị điện chủ phân thân hình chiếu Hẳn là cũng có thể thu được một chút điểm kinh nghiệm. Nô Nhai tâm niệm vừa động, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, lấy cường hành thân thể, ngăn kháng bốn vị điện chủ liên thủ công kích, đem bọn họ đánh đến người ngã ngựa đổ, máu me đầm địa. Xuy, kiếm quang lập loè, nô Nhai cầm trong tay ỷ thiên kiếm, uy năng vô tận, vạn trượng kiếm quang lập loè, trong khoảnh khắc, đã đem Thiên Châu thần điện điện chủ đánh giết. Cứ việc nô Nhai chỉ là đánh giết hắn một bộ phân thân hình chiếu, nhưng cũng được đến lợi ích to lớn. Giết. Lô Nhai thần uy lẫm liệt, căn bản là không có cố kỵ những điện chủ này thân phận, đem hỗn độn diệt thần kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Tăng thêm Thiên Huyền Quỷ Thần Đại Điện, chỗ bạo phát đi ra thực lực, đủ để khiếp sợ thiên địa. Liên tục ba đạo kiếm quang hiện lên, mệnh vận thần điện, Cửu Dương thần điện cùng U Minh thần điện điện chủ, nhộn nhịp chết tại ngô nhai trong tay, căn bản là ngăn cản không nổi ngô nhai loại này. Vì thế. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết bán bộ Hỗn Độn Thần Phân thân hình chiếu, thu hoạch được 200000 điểm kinh nghiệm, 200000 chủ tệ giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến bán bộ Hỗn Độn Thần cảnh giới. Đinh, nhắc nhở ký chủ, Hỗn Độn Diệt Thần kiếm pháp cùng Thiên Huyền Quỷ Thần Đại Điện có thể tu luyện tới viên mãn trạng thái, xin hỏi ký chủ có hay không tu luyện. Liên tục ba đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nô nay trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đánh giết bốn vị điện chủ phân thân hình chiếu về sau. Quả nhiên được đến đột phá, hiện tại Nô nay tu vi cùng bốn vị điện chủ bản tôn giống nhau như lúc, hơn nữa còn được đến đủ nhiều chủ tể giá trị, có thể đem huân độn diệt thần kiếm pháp cùng thiên huyễn quỷ thần đại điện tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thân thức cùng hệ thống giao lưu, Nô nay đem huân độn diệt thần kiếm pháp cùng thiên huyễn quỷ thần đại điện đều tăng lên tới viên mãn trạng thái. Lấy ta tu vi hiện tại, đi đối phó tứ đại thần điện điện chủ, cái kia cũng không tính là cái gì việc khó. Vĩnh Hằng quốc độ có thể một lần nữa tuyệt bại. Nô Nhai trong mắt tinh quang lập lòe, bây giờ có được đủ cường đại thực lực, nếu muốn đối phó tứ đại thần điện, tuyệt đối không có khó khăn. Lăng Tiêu Tinh cầu đạt được bản nguyên còn chưa đủ, lấy ta lực lượng một người, có lẽ có thể sáng tạo ra một cái càng thêm hợp lý thế giới. Nô Nhai hùng tâm trang trí, muốn một lần hành động hủy diệt tứ đại thần điện, thành lập thuộc về mình thế lực, đem vĩnh hàng quốc độ đổi thành Lăng Tiêu Tinh cầu một bộ phận. Tứ đại thần điện điện chủ phân thân hình chiếu biến mất phía sau, hư không bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, bọn họ hình chiếu đến hoang cổ cấm địa, bị to lớn tiêu hao, hiện tại phân thân hình chiếu lại bị Nô Nhai chầm giết, bọn họ bản tôn đều bị phản phệ hiện tại là đánh giết bốn vị điện chủ thời cơ tốt nhất. Nô nhai trong mắt lóe lên một tia phong mang, bốn vị điện chủ đều bị thương. Hiện tại khẳng định sẽ kết hợp cùng một châu đến đối chống trọi nô nhai, Bất quá nô nhai không quan tâm, đột phá đến bán bộ hỗn độn thần cảnh giới về sau, nô nhai nắm giữ một chút thời gian lực lượng, có thể làm cho thời gian ngưng kết. đương nhiên, đây chỉ là một chút nông cạn lực lượng thời gian mà thôi. Tại thời gian chi đạo bên trên linh ngộ, nô nhai hiển nhiên còn chưa đủ, chỉ có đột phá đến chân chính hỗn độn thần cảnh giới, mới có thể nắm giữ lực lượng thời gian, xuyên qua vật cổ, vĩnh hằng bất diệt. Hỗn độn thần cảnh giới, thật đúng là khiến người hứng về. Không biết tại hỗn độn thần bên trên, nhưng còn có cái gì khác cảnh giới. Ngô Nhai trong lòng có một tia nghi hoặc, hỗn độn thần cảnh giới vốn là xa không thể chạm tổn tại, đứng tại toàn bộ thần giới đỉnh. Thế nhưng đối với hiện tại Ngô Nhai đến nói, đã có thể đụng tay đến. Chỉ cần Ngô Nhai lần thứ hai phát lực, đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới ở trong tầm tay. Mệnh vận thần điện, cửu dương thần điện, ưu minh thần điện, thiên châu thần điện, các ngươi chờ lấy ta. Ngô Nhai âm thanh băng lãnh, ngự không mà đi, xuyên qua vô tận hư không, trong chốc lát liền đi tới mệnh vận thần điện trụ điện bên trong. Tại trụ điện bên trong, đứng vững bốn đạo nhân ảnh. Theo thứ tự là tứ đại thần điện điện chủ, bốn người đều tỏa ra vô cùng cường hành khí tức, ở xung quanh người quanh quẩn một kia thần bí lực lượng thời gian. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, các ngươi đều ở nơi này, cũng tiết kiệm ta đi tứ đại thần điện tìm các ngươi. Nô nhai trên mặt phát hỏa ra một vệt cười lạnh, hiển nhiên vô cùng tự tin, lấy hắn tu vi hiện tại mà nói, tứ đại thần điện điện chủ rất khó lại đối hắn sinh ra nguy hiếp. Tiểu tử cuồng vọng, nô nhai, ta không biết ngươi là lấy thủ đoạn gì, từ thế giới thần nhị trọng tiêu vọt đến bán bộ hỗn độn thần cảnh dưới, bất quá ngươi đột phá nhanh như vậy, căn cơ khẳng định chưa vững chắc. Ngươi vừa vặn đạt tới bán bộ hỗn độn thần cảnh dưới mà chúng ta đã tại bán bộ hỗn độn thần cảnh giới dừng lại mấy ngàn năm, ngươi làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Bao nhiêu năm rồi, dám khiêu khích chúng ta tứ đại thần điện uy nghiêm người, đều đã chết mất. Chương 406, bán bộ hỗn độn thần, chương 406, bán bộ hỗn độn thần. Tứ đại thần điện điện chủ, hiếm thấy liên hợp lại, cùng một trô đối kháng nô nhai. Cái này tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, đều là chưa hề phát sinh qua sự tình, tứ đại điện chủ, mỗi một cái đều là bán bộ hỗn độn thần cảnh giới, có thể một mình đảm đương một phía, một tay che chở nhân vật, bây giờ lại liên hợp lại, đối phó một tên tiểu bối. Nô nhai cầm trong tay dị thiên kiếm, thi triển tiên huyễn quỷ thần đại điện phân ra một ngàn cái phân thân mỗi một cái phân thân đều nắm giữ cùng bản tôn đồng dạng thực lực bốn vị điện chủ trong lòng khiếp sợ một cái nô nhai đã rất khó đối phó chúng chi tăng thêm một ngàn cái phân thân bốn vị điện chủ các ngươi hùng bá vĩnh hằng tinh hệ thời đại kết thúc nô nhai âm thanh lạnh lùng trong tay bị thiên kiếm huy động tách ra vạn trượng kiếm mang Xuy, một ngàn cái phân thân liên thủ đều là bán bộ hỗn độn thần cảnh giới loại này thủ đoạn liền xem như chân chính hỗn độn thần đều khó mà chống lại Nô Nhai bản tôn cầm trong tay một khối hoang cổ lệnh bài, đứng ở đằng xa xem kịch, muốn đối phó bốn vị liệt chủ, lấy phân thân thực lực hoàn toàn đầy đủ. Nghe đồn hoang cổ lệnh bài bên trong ẩn chứa hỗn độn thời không lực lượng, hấp thu về sau, có thể mau chóng đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, không biết là thật là giả. Nô Nhai lời này là hỏi Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ, vị này điện chủ trong mắt thả ra một tia cùng nhiệt tia sáng, đối với hoang cổ lệnh bài hiển nhiên vô cùng để ý. Chỉ cần có thể được đến hoang cổ lệnh bài, Mệnh Vận Thần Điện Điện chủ là có khả năng nhất đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới người. Liên tính khối này hoang cổ lệnh bài cho ngươi, ngươi cũng không thể nào là ta đối thủ. Nô nhai khỏe môi nứt lên một vệt mỉm cười, cũng không phải là khinh thị mệnh vận thần điện điện chủ, mà là chính mình có được đầy đủ tự tin. Một ngàn cái phân thân đều là cầm trong tay ủy thiên kiếm, từng sợi kiếm quang nở rộ mà ra, vốn vị điện chủ người bị thương nặng, thương thế thảm trọng. Mặc dù bọn hắn nắm giữ lực lượng thời gian, lại chỉ có thể làm cho thời gian ngưng kết một cái trước mắt, mà nô nhai đồng dạng là bán bộ hỗn độn thần cảnh giới, phân thân của hắn cũng có thể tiếp tục loại này đối thời gian không chế. Chết. Nô nay khỏe môi nứt lên một vệt cười lạnh, nháy mắt xuất thủ, ủy thiên kiếm vạch quang một đạo lăng lệ kiếm mang, thiên châu thần điện, tiểu dương thần điện cùng u minh thần điện điện chủ ầm van vỡ lạc tung bá vĩnh hằng tinh hệ vô tận tuế nguyệt ba vị địa chủ, cứ như vậy chết tại nô nhai trong tay. Tứ đại địa chủ, bây giờ vẹn vẹn còn lại Mệnh Vận Thần Điện địa chủ. Nô nhai, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mệnh Vận Thần Điện địa chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ chi ý, hắn hiểu được, nô nhai vừa rồi tuyệt đối có nắm chắc đem hắn đánh giết, lại không có đối thủ. Vũ Giai Thần Kỵ giao ra, muốn ta Mệnh Vận Thần Điện truyền thừa, ngươi là nằm mơ. Mệnh Vận Thần Điện địa chủ, trong mắt tản ra một tia cùng nhiệt, hắn cũng không phải là Mệnh Vận Thần Điện đời thứ nhất địa chủ, Mệnh Vận Thần Điện thần khí tuyệt đối không thể tiết lộ, nhất là Vũ Già Thần Kỵ Trong lúc nói chuyện, Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ trong cơ thể bộc phát ra một đoàn cuồng loạn thần lực, vậy mà là muốn tự bạo. Ta tại chỗ này, ngươi liền tự bạo đều làm không được." Nô Nhai cười lạnh, căn bản là không cho Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ lựa điểm cơ hội, như hắn lời nói, Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ, liền tự bạo đều làm không được, hiện tại đã không thể điều khiển chính mình vận mệnh. Tất nhiên không muốn giao ra Vũ Giới thần khí, cái kia cũng không sao, ta không thiếu điểm này thần khí." Nô Nhai ánh mắt lạnh lẽo, trong tay dị thiên kiếm xuất hiếu, kiếm quang xoắn xoắn, từ Mệnh Vận Thần Điện Điện Chủ cổ bên trong cắt qua, một viên đầu lâu rơi xuống. "Đinh, chúc mừng ký chủ Lô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được khen thưởng." Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến Hỗn Độn Thần cảnh giới. Liên tục mấy đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, "Ngô Nhai đột phá đến Hỗn Độn Thần cảnh giới, tại cái này Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, căn bản là không có Hỗn Độn Thần tồn tại, Ngô Nhai đã đạt đến đỉnh phong." Hỗn Độn Thần cảnh giới, quả nhiên tràn đầy lực lượng. Ngô Nhai có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có thể khống chế thời không lực lượng, cho dù là khống chế thời gian, dùng thời gian chạy ngược, vậy cũng không được vấn đề. Trong mắt tinh quang lập lòe, Ngô Nhai biết chính mình về sau muốn làm đến sự tình. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc độ đều không có người là đối thủ của mình, mà Lăng Tiêu tinh cầu Hiển nhiên có thể lần thứ hai tăng lên. Ngô Nhai ánh mắt ngưng lại, bước chân bước ra, trong nháy mắt ngàn vạn dặm, đi tới Lăng Tiêu tinh cầu bên trong. Lăng Tiêu tinh cầu, tất cả cùng Ngô Nhai vừa vặn rời đi lúc không có gì khác biệt, nơi này có Ngô Nhai tiên thai phân thân cùng hỗn độn cự thú chấn thủ, không có xảy ra bất trắc. Tại Lăng Tiêu tinh cầu xung quanh, đương nhiên còn có một chút tinh cầu, bọn họ muốn xâm lược Lăng Tiêu tinh cầu, lại bị Ngô Nhai tiên thai phân thân ngăn cản. Ngô Nhai bản tôn trong nháy mắt ngàn vạn dặm, đi tới Lăng Tiêu tinh cầu bên trong, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bản viện đã bị Ngô Nhai rút đi ra. Tính toán dung nhập vào lăng tiêu tinh cầu bên trong, để tăng lên lăng tiêu tinh cầu vị diện vững chắc trình độ. Trong mắt tinh quang lập lòe, nô Nhai đem rút ra tới Vĩnh Hằng Quốc độ bản nguyên dung nhập vào lăng tiêu tinh cầu bên trong, làm cho lăng tiêu tinh cầu vị diện không ngừng mở rộng. Vĩnh Hằng Quốc độ, nguyên bản bị Tam Đại Điện nắm giữ khống, nô Nhai quật khởi mạnh mẽ, đánh giết Tam Đại Điện chủ, nơi này tự nhiên trở thành nô Nhai địa bàn, không ai có thể cùng nô Nhai chống lại. Lăng tiêu tinh cầu vị diện dần dần vững chắc, Ngô Nhai mắt thấy lăng tiêu tinh cầu lớn mạnh, trong lòng cũng là buồi ngồi mãi thôi. Từng có lúc, Nô Nhai vẫn chỉ là chiến nguyên đại lục bên trên một cái nhỏ yếu vô cùng nhân vật, căn bản là không biết cái gì là tiên, cái gì là thần. Nhưng bây giờ, Nô Nhai đã trở thành hố độ thần, nắm giữ thời không lực lượng, lật tay ở giữa, thời không điên đảo. Xem ra vĩnh hằng quốc độ bản nguyên còn chưa đủ, ta cần đem tất cả tinh cầu bản nguyên lấy ra. Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, muốn thành lập một cái thuộc về mình quốc gia lang tiêu quốc độ. Nếu muốn thành lập lang tiêu quốc độ, tất cả tinh cầu bên trong bản nguyên đều có lẽ bị rút lấy đi ra. Nô Nhai trong lòng hơi động, ngựa không mà lên, trong khoảnh khắc liền đi đến vô số hành tinh, rút ra bản nguyên. Vĩnh Hằng tinh hệ bây giờ đã trở thành ngôi nhai chất dinh dưỡng, đem tất cả tinh cầu bản nguyên lấy ra, cũng không có hao phí ngôi nhai quá nhiều thời gian. Lăng Tiêu tinh cầu được đến rất nhiều bản nguyên, tăng lên tới ngày xưa Vĩnh Hằng quốc độ tình trạng, cho tới bây giờ đã vô cùng vững chắc, tùy tiện khó mà hoành phá. Ngôi nhai tất cả thân bằng hảo hưu, đều tại Lăng Tiêu quốc độ bên trong sinh tồn, tại chỗ này có đại lượng tài nguyên tu luyện, các loại thần đan, thần kỹ, đối với bọn họ tu vi tăng lên có lợi thật lớn. Vĩnh Hằng quốc độ bên trong dòng chính, toàn bộ đều là ngày xưa ngôi nhai tại chiến nguyên đại lục bên trên thân nhân cùng bằng hữu, có tài nguyên tu luyện, đương nhiên cũng là ưu tiên cho bọn họ. Thành lập Lăng Tiêu quốc độ về sau, Ngô Nhai trong lòng có ý nghĩ, cái này quốc gia nhất định phải là vững chắc, coi như mình không ở nơi này, Lăng Tiêu quốc độ cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Tại Lăng Tiêu quốc độ thành lập lễ pháp, không thể nghi ngờ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Ngô Nhai trong lòng minh bạch, chỉ cần tại Lăng Tiêu quốc độ thành lập hoàn chỉnh lễ pháp, không cho phép tùy ý chém giết, vậy trong này nhất định sẽ trở thành hoàn mỹ quốc gia. Một loạt pháp luật đều bị Ngô Nhai chế định đi ra, dùng để vững chắc Lăng Tiêu quốc độ thống trị. Ngô Nhai tiên đại phân thân, được đến Ngô Nhai cho rất nhiều thần đàn, tu vi thẳng tắp tăng vọt, đột phá đến thế giới thần cảnh giới. Hỗn độn cự thú được đến đại lượng thần đan, tu vi cũng là thần tốc đột phá. Tại Lăng Tiêu quốc độ dừng lại 3 ngày thời gian, Nô Nhai đem tất cả an bài thỏa đáng, thi triển Thiên Huyễn Quỷ Thần đại điện, hóa ra 90 phân thân, giữ lại 3 cái chấn thủ Lăng Tiêu quốc độ. Nô Nhai phân thân có được cùng bản tôn đồng dạng thực lực, mà tiên thai phân thân hơi yếu một chút, bất quá cũng là tiềm lực to lớn. Tại Lăng Tiêu quốc độ bên trong, Nô Nhai tổng cộng giữ lại 4 cái phân thân, đủ để cam đoan Lăng Tiêu quốc độ an toàn. Tại Lăng Tiêu quốc độ bên trong, Lô Nhai đã lại không có đối thủ, mà còn có thể cam đoan Lăng Tiêu quốc độ an toàn, là thời điểm đi những địa phương khác nhìn một chút. Vĩnh Hằng Quốc Độ tuyệt không phải vững chắc nhất không gian, chỉ cần đạt tới thế giới thần cảnh giới, đều có thể tạm thời bành phá nơi này không gian, mà hỗn độn thần cảnh giới càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nô Nhai trong lòng minh bạch, ngày xưa Vĩnh Hằng Quốc Độ, bất quá là một cái tiểu không gian mà thôi, tại cái này giữa thiên địa, còn có càng thêm vững chắc khổng lồ vị diện. Có lẽ chỉ có hoang cổ cấm địa mới là ta đi hướng vị diện khác cơ hội. Nô Nhai ánh mắt nhất động, hoang cổ cấm địa là một chỗ vô cùng chỗ thần kỳ, tòa miếu cổ kia càng là ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Đưa tay mở không gian, Nô Nhai trực tiếp dùng bản tôn giáng lâm hoang cổ cấm địa. Hiện tại Nô Nhai có được hỗn độn thần cảnh giới. Không cần lấy hình chiếu dáng lâm hoang cổ cấm địa, mà trực tiếp chính là bản tôn dáng lâm. Đi tới hoang cổ cấm địa về sau, nô nhai đem cường đại thần thức phóng thích mở ra, tra xét đến miếu cổ bên trong bí ẩn. Trước kia còn là thế giới thần cảnh giới, vậy mà không biết miếu cổ bên trong còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Nô nhai khoẹt miệng hiện ra một vẻ cười lạnh. Tại thế giới thần cảnh giới lúc không phát hiện được đồ vật, đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới về sau, tất cả đều giấu giếm không được nô nhai. Tại miếu cổ bên trong, có một tầng bí ẩn không gian thông đạo, chỉ là không đến hỗn độn thần cảnh giới, căn bản khó mà mở ra cái lối đi này bởi vì cái này không gian thông đạo bên trong còn ẩn chứa thời gian phát tắc. tập hợp thời không lực lượng không phải là hỗn độn thần cảnh giới cường giả không thể xuyên qua bước chân di động nô nhai cảm ứng được không gian thông đạo khí tức nhưng không thể xác định cụ thể phương hướng xem ra cái này không gian thông đạo cũng không tốt tìm kiếm nô nhai ánh mắt ngưng trọng từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một khối hoang cổ lệnh bài tại cái này khối hoang cổ lệnh bài bên trong ẩn chứa mặt khác một tầng không gian khí tức thân thức thả ra ngoài tiến vào hoang cổ lệnh bài bên trong nô nay cảm ứng được một cố hoàn toàn xa lạ khí tức cái này tuyệt không phải vĩnh hằng tinh hệ quả nhiên ta đoán không lầm tại vĩnh hằng tinh hệ bên trên còn có mặt khác không gian. Nô Nai trong lòng tràn đầy lớn vẻ, tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong đã tìm không được đối thủ, đi mặt khác không gian, có thể sẽ cho hắn một chút kinh hỉ. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã biến thành Lăng Tiêu Quốc Độ, tất cả đều an ổn xuống, ta tiến về tầng này không gian sẽ không có vấn đề gì. Chương 407, Vũ trụ vị diện, chương 407, Vũ trụ vị diện. Nô Nai ánh mắt ngưng lại, trong lòng lửa nóng, phát hiện hoang cổ lệnh bài mới là mở ra một những tầng không gian nơi mấu chốt. Cầm trong tay hoang cổ lệnh bài, Lô Nai tại miếu cổ bên trong hành động, đi tới cửa miếu bên trái, tại chỗ này, hoang cổ lệnh bài bên trong truyền đến cảm ứng nhất là kịch liệt. Thân thức tiến vào hoang cổ lệnh bài bên trong, tra xét đến càng thêm bí ẩn khí tức. cố khí tức này tuyệt đối không phải vĩnh hằng tinh hệ, mà là so vĩnh hằng tinh hệ càng thêm mạnh hơn hoành rất nhiều lần tồn tại. Nô Nhai đưa tay, phá toái hư không, thân thể chui vào miếu cổ bên trong, tiến vào một tầng không gian kỳ dị bên trong. Tầng này không gian tỏa ra vô biên cường hoành khí tức, vị diện vững chắc trình độ còn tại vĩnh hằng quốc độ bên trên. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ, mời ký chủ Nô Nhai đánh giết một vị hồn độ thần, thành công khen thưởng. Hệ thống đem lại một lần nữa tiến hóa, trở thành trí tôn hệ thống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, nếu muốn đánh giết hồn độ thần tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. bất quá, một khi hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, hệ thống liền có thể để thăng làm trí tôn hệ thống, cho nô nhai càng thêm lực lượng mạnh mẽ. tiến vào một tầng kỳ lạ không gian bên trong, nô nhai ánh mắt ngưng lại, ở trước mặt của hắn có một vị hỗn độn thần cảnh giới cường giả, khí tức trấn ngưng, tuyệt không phải hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới. nô nhai con mắt liếc nhìn vị này hỗn độn thần, trong lòng có một tia kinh ngạc. tại vĩnh hằng quốc độ bên trong, tối cường chỉ có bán bộ hỗn độn thần, đều không có xuất hiện chân chính hỗn độn thần, mà đi tới tầng này không gian kỳ dị về sau, nô nay nhìn thấy người thứ nhất lại chính là hỗn độn thần cảnh giới. Hôn độn thần nhất trọng cảnh, hắc hắc, hôm nay vận khí của ta ngược lại là rất tốt, người kia cười lạnh nói. Người này khí tức phi thường cường đại, ít nhất là hôn độn thần nhị trọng cảnh giới, con mắt nhìn hướng nô Nhai, tản ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Hôn độn thần nhị trọng cảnh giới thì tính sao? Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, căn bản là không có đối với người này toát ra quá nhiều hoàng hốt một trong, hắn thấy, liền xem như hôn độn thần nhị trọng cảnh giới, cũng không phải đối thủ của mình. Tiểu tử, gặp phải ta tính ngươi xui xẻo, đem trên thân bảo vật đều giao ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi muốn cái gì bảo vật? Đan dược, tuyệt kỹ. Phàm là ngươi nắm giữ đồ vật đều muốn giao cho ta. Tuyệt kỹ. Nô nhai ánh mắt vô cùng nguy hiểm, còn là lần đầu nghe đến tuyệt kỹ một từ. Tại vĩnh hằng quốc độ bên trong chỉ có thần kỹ. Trong lúc nói chuyện, nô nhai đã thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, thi triển thiên huyễn quỷ thần đại điện, đem phân thân triệu hoán đi ra, cầm trong tay ủy thiên kiếm, kiếm pháp lăng lệ. Kiếm pháp của ngươi hận không sai, đáng tiếc ngươi vẫn cứ không thể nào là ta đối thủ. Hỗn độn thần cảnh giới, mỗi một tầng tiểu cảnh giới bên trong đều là khác biệt cực lớn. Vị này hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới cường giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thả ra sát ý vô tận. Hán thấy. Nô Nhai chỉ là hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, lại không có nghe theo hắn nói tới, không, có lấy ra đầy đủ bảo vật. Hệ thống thông báo nhiệm vụ, muốn ta chém giết hỗn độn thần, trước mắt vị này hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới người, chính là lựa chọn tốt nhất. Nô Nhai trong mắt tinh quang lập lòe, hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới cường giả, mặc dù cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng còn không phải không thể chiến thắng. Bằng vào hỗn độn diệt thần kiếm pháp cùng thiên huyền quỷ thần đại điện, nô Nhai bày ra thực lực, khiếp sợ thiên địa, liền xem như hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hai người giao chiến. Nô Nhai phân thân cùng bản tôn liên hợp lại, kiếm quang lập loè, hư không bên trong truyền đến từng đợt kiếm minh thanh âm. Chỉ là hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, vọng tưởng cùng ta tranh phong. Vị này hỗn độn thần nhị trọng cường giả, ánh mắt băng hàn, nắm trong tay cường đại thời không lực lượng. Bang vào đối với thời không lực lượng không chế, tại hắn quanh người quanh quần một kia thần bí lực lượng thời gian. Chém. Nô Nhai ánh mắt băng hàn, cầm trong tay dị thiên kiếm, chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang, từ trước mắt vị này hỗn độn thần nhị trọng trong cánh tay vượt qua. Xuy. Máu tươi vẩy ra, Lô Nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực đầy đủ kinh người liền huấn độn thần nhị trọng cường giả cũng không ngăn nổi loại này phong mang. huấn độn thần nhị trọng cảnh giới người một cánh tay bị chém đứt, thương thế thảm trọng. tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta? huấn độn thần nhị trọng cường giả ánh mắt vô cùng băng lãnh, ánh mắt lộ ra vô tận hung quang. tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? ta là cựu long thần cung người, chỉ bằng ngươi cũng dám treo chọc ta cựu long thần cung. vị này huấn độn thần nhị trọng cường giả thanh âm bên trong mang theo thấu xương hẳng nghĩa. cựu long thần cung là cái gì thế lực? nô nay đương nhiên trương nghe nói qua, trên thực tế hắn mới vừa tới đến tầng này không gian, cũng không biết nơi này đến cùng là cái gì không gian. Trong mắt tinh quang lập loè, nô Nhay cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm, nhìn xem vị này cựu Long Thần cung cưng giả, Ỷ Thiên kiếm tách ra vạn trượng hàn quang. "Xuy!" Kiếm quang lập loè, nô Nhay phân thân khoảng chừng 90, trừ chấn thủ tại Lăng Tiêu quốc độ phân thân bên ngoài, những người còn lại đều kết hợp cùng một chỗ, bạo phát đi ra sức chiến đấu khiếp sợ thiên địa. Một đạo kinh diễm kiếm quang vạch qua thương cung, cựu Long Thần cung cưng giả, bị thương nặng, lồng ngực bị một thanh Ỷ Thiên kiếm đâm trúng, tràn ra từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi. "Ta là Cửu Long Thần cung người, ngươi chỉ là một cái hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, còn dám làm tổn thương ta, chẳng lẽ không sợ Cửu Long Thần cung trả thù?" vị này cửu long thần cung cương giả trong mắt lóe lên sát ý vô tận ngược lại không có một tơ một hào vẻ sợ hãi hắn thấy cửu long thần cung loại này quái vật khổng lồ nô nay căn bản là không dám động xin lỗi ta không hề biết cửu long thần cung là cái gì nô nay âm thanh bình tĩnh rút ra ủy thiên kiếm đột nhiên lần thứ hai huy động trường kiếm một sợi sắc bén kiếm quang hiện lên máu tươi tùy theo rơi vãi mà ra Xuy. ủy thiên kiếm lần thứ hai huy động nô nay xuất kiếm tốc độ cực nhanh đột nhiên đâm vào cửu long thần cung tu giả lồng ngực bên trong hỗn độn thần nhị trọng cương giả chết tại nô nay trong tay đinh Chúc mừng ký chủ Ngô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai thu hoạch được khen thưởng, kích hoạt trí tôn hệ thống. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Nhai thành công kích hoạt lên trí tôn hệ thống. Tại cái này tầng không gian bên trong nắm giữ càng nhiều ý vào. Chủ thể hệ thống, dù sao cũng không thể tại hỗn độn thần cảnh giới sinh ra quá lớn hiệu quả, mà trí tôn hệ thống liền không đồng dạng. Ngô Nhai kích hoạt trí tôn hệ thống về sau, biết được trí tôn hệ thống tất cả chỗ tốt, đây là do so chủ thể hệ thống càng cường đại hơn hệ thống. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời Ngô Nhai tiến về cựu Long Thần Cung, đánh giết một tên hỗn độn thần tam trọng cảnh giới thành công khen thưởng, thăng cấp lệnh một cái, lĩnh ngộ mộ lệnh một cái, trí tôn giá trị 10 điểm. hệ thống âm thanh tại nô nhai thần thức chi hải bên trong vang lên, tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, nô nhai ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, vừa vận đánh giết vị kia hỗn độn thần nhị trọng cường, giả, nô nhai tìm tòi hắn thần hồn bên trong ký ức, biết được cựu long thần cung tin tức, còn có tầng này vị diện tin tức, nơi này là vũ trụ vị diện, so thần giới vị diện cao cấp hơn, vũ trụ vị diện tổng cộng chia làm ba loại, theo thứ tự là nhân vũ trụ, thú vũ trụ cùng dị độ vũ trụ, nô nhai thẩm nghĩ. Ba cái vũ trụ vị diện, trong đó nhân vũ trụ vị diện chủ yếu là nhân loại người người, thú vật vũ trụ vị diện chủ yếu là thú loại, mà dị độ vũ trụ vị diện bên trong tiếp nhận các loại kỳ quái sinh linh. Nô nai minh bạch vũ trụ vị diện cơ bản tình báo, trong lòng lửa nóng. Tại nhân vũ trụ vị diện bên trong, cựu Long Thần Cung xem như là vừa chờ thế lực, nô nai giết cựu Long Thần Cung đệ tử, một khi cựu Long Thần Cung truy tra ra đến, vậy thì có thai hoảng ngập đầu. Ta giết đến người này, bất quá là hôn độn thần nhị trọng cảnh giới, tại cựu Long Thần Cung bên trong chắc hẳn cũng là hạn chót tồn tại. Một vị kém nhất đệ tử chết, liền tính cựu Long Thần Cung muốn truy tra, chắc hẳn truy tra cường độ cũng vô cùng có hạn. Nô Nhai trong lòng minh bạch, cựu Long Thần cung là quái vật khổng lồ, tuyệt đối sẽ không vì một cái chỉ là Hỗn Độn Thần nhị trọng đệ tử mà làm to chuyện. Xem ra cựu Long Thần cung ta là phải đi một chuyến. Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, vơ vét vừa rồi người kia thần hồn ký ức, biết được vũ trụ vị diện cơ bản tin tức. Tại vũ trụ vị diện bên trong, tu luyện đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm Hỗn Độn Thần, Chủ Tể, Tiêu giao, Đế Quân cùng trí Tôn. Mỗi một cảnh giới đều có cự trọng. Nô Nhai kích hoạt lên Chí Tôn hệ thống, nếu muốn tăng lên đẳng cấp, cần thu hoạch được thăng cấp lệnh, một cái thăng cấp lệnh có thể cho Nô Nhai cung cấp một ngôi sao. Ta hiện tại là hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, nếu muốn thăng cấp đến đệ nhị trọng, nhất định phải đạt được 9 quả sao. Mỗi một cái thăng cấp lệnh đều có thể gia tăng một ngôi sao. Nô Nhai tâm niệm vừa động, đối với vũ trụ vị diện có rất nhiều chờ mong. Nơi này mới thật sự là cường giả tụ tập địa phương, hỗn độn thần cảnh giới, tại Vĩnh Hằng Quốc độ vẫn là cao cấp nhất cường giả, có thể đi tới vũ trụ vị diện về sau, chỉ tính là hạng chót tồn tại. Tại vũ trụ vị diện, chỉ có chí tôn mới thật sự là cường giả. Nhân vũ trụ vị diện, tổng cộng có 3 vị chí tôn, theo thứ tự là Huyền Vũ chí tôn, Thiên Kiếm chí tôn cùng Nguyên Tố chí tôn, tại 3 vị chí tôn dưới tay còn có rất cường đại đế quân. Cựu Long Thần Cung thân là nhân vũ trụ vị diện vừa chờ thế lực, lãnh tụ chính là đế quân cảnh giới cường giả. Nô Nhai tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ, muốn đi Cựu Long Thần Cung bên trong đánh giết một vị Hỗn Độn Thần tam trọng cảnh giới cường giả, này ngược lại là vô cùng khó giải quyết. Dù sao, nhiệm vụ yêu cầu là đi Cựu Long Thần Cung, mà không phải là ở bên ngoài chém giết. Nếu muốn tiến vào Cựu Long Thần Cung, ở trong đó chém giết một tên Hỗn Độn Thần, ta có lẽ trước thu hoạch Cựu Long Thần Cung đệ tử thân phận. Lô Nhai trong lòng quyết đoán, dựa theo tên kia Cựu Long Thần Cung đệ tử trong trí nhớ tin tức, tiến về Cựu Long Thần Cung. Vũ trụ vị diện vững chắc trình độ vừa sang nô nai tưởng tượng, tại chỗ này vẫn cứ có thể ngự không phi hành, lại không có vĩnh hằng quốc độ nhanh như vậy. nô nai tiến về cựu long thần cung, hao phí tới tận thời gian 3 tháng. tại những này thời gian bên trong, nô nai hiểu rõ cựu long thần cung cơ bản nhất tình huống. tại cựu long thần cung bên trong, đệ tử ở giữa có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao chia làm ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. nô nai đánh giết tên đệ tử kia, vẹn vẹn ký danh đệ tử mà thôi. tại cựu long thần cung bên trong cũng không được coi trọng. chương 408 cựu long thần cung chương 408 cựu long thần cung Cựu Long Thần Cung mỗi năm đều sẽ chiêu thu đệ tử, điều kiện chính là tu vi muốn tại hôn Độn Thần trở lên. Không có lên hạ. Hôn Độn Thần cảnh giới đệ tử, hơn phân nửa đều chỉ có thể trở thành ký danh đệ tử, số ít mấy cái thiên tư siêu phàm người, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nô Nai đi tới Cựu Long Thần Cung bên trong, mắt thấy Cựu Long Thần Cung xa hoa, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Trước mắt đứng sừng sững lấy một tòa rộng lớn cung điện, điêu khắc long hỏa phượng, chín đầu màu vàng tự long phô thượng quanh quần tại phía trên cung điện, nguy nga hùng vĩ, khí tượng bàn bạc. "Uy, ngươi là nơi nào? Không phải là ta Cựu Long Thần Cung đệ tử, không cho phép đi vào." Tại cửa vào đại điện, đứng hai tên thủ vệ, hai người khí tức đều có chút không tầm thường, tuyệt đối là huân độn thần nhị trọng cảnh giới cường giả. Dạng này nhân vật, tại vĩnh hằng quốc độ bên trong đã là tuyệt đối chủ tế người, thế nhưng thả tới vũ trụ vị diện, đó chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ta nghĩ gia nhập cựu long thần cung. Ngô Nhai nói do ý đồ đến. Ngươi bất quá là huân độn thần nhất trọng cảnh giới, muốn gia nhập cựu long thần cung, quả thực người si nói ngọng. Giữ cửa hai vị đệ tử, căn bản là không cho Ngô Nhai nửa điểm mặt mũi. Cựu long thần cung bên trong, mỗi năm đều sẽ tuyển nhận một nhóm đệ tử, tính toán thời gian, năm nay cũng nhanh, Ngô Nhai đi tới nơi này dựa theo quy củ, bọn họ nên cho Ngô Nhai đăng ký danh tự, nhưng bọn họ nhìn Ngô Nhai tù vì quá thấp, vậy mà miệng ra hả ngôn. hai vị, cửu long thần cung chiêu thu đệ tử từ trước đến nay công bằng, tất cả lấy thực lực nói chuyện, ta có huân độn thần nhất trọng cảnh giới, liền có báo danh tư cách. Ngô Nhai lạnh giọng nói, lời nói là không sai, tất cả huân độn thần cảnh giới người đều có thể báo danh, thế nhưng ta hôm nay tâm tình không quá tốt, không nghĩ cho ngươi đăng ký. đúng vậy à, chúng ta là lần này chiêu sinh khảo hạch phụ trách đăng ký danh sách người, ngươi chọc giận chúng ta, cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. hai vị giữ cửa đệ tử, thái độ phét lối can bản là không có đem nô nhai làm người nhìn ngượng ngùng các ngươi tâm tình không tốt tâm tình của ta cũng không tốt nô nhai ánh mắt ngưng lại cầm trong tay bị thiên kiếm phân thân xuất hiện tính cả bản tôn cùng một chỗ đem hai cái huấn độn thần nhị trọng cảnh giới người đánh đến phun máu tươi tung tóe bộ dáng thê thảm vô cùng ngươi ngươi lại dám đánh ta chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo danh sao chỉ là huấn độn thần nhất trọng cảnh giới dám can đảm ở chúng ta cựu long thần cung cày dối ngươi tới vị này giữ cửa đệ tử âm thanh còn không có truyền ra ngoài liền im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện nô nai kiếm trong tay chỉ vào cổ họng của hắn chỉ cần hắn còn dám nói câu nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta đăng ký tên rất hay, nếu không, các ngươi biết hậu quả." Ngô Nhai mặt không hề cảm xúc, tất cả phân thân đều tiêu tán không còn, lộ ra bản tôn, trong tay một thanh Nghĩ Thiên kiếm tách ra băng lánh kiếm mang. Vị này giữ cửa ký danh đệ tử, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, hắn có Hỗn Độn thần nhị trọng tu vi, thế nhưng tại Ngô Nhai trước mặt, liền một kiếm đều ngăn cản không nổi. "Ngươi, ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi đăng ký." Vị này giữ cửa đệ tử, trong mắt có vô hạn vẻ hoảng sợ, đối mặt Ngô Nhai bị Thiên kiếm, sát thực không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Tại Hỗn Độn thần cảnh giới, có thể khống chế thời gian, thế nhưng bất kỳ lực lượng nào đều có cực hạn, thời gian cũng giống như thế, nô Nhai trong tay một thanh kiếm, đủ để phá diệt vạn pháp. Tại Cửu Long Thần cung bên trong báo danh thành công, nô Nhai còn cần chờ đợi, muốn 2 tháng thời gian, Cửu Long Thần cung chiêu thu đệ tử ngày tháng mới có thể chính thức bắt đầu, hiện tại đến người đều chỉ là đi trước đăng ký tên rất hay. Nô Nhai tại Nhân Vũ trụ vị diện bên trong hành động, ngựa không mà đi, quan sát nơi này núi non sông ngòi. Vũ trụ vị diện so với Vĩnh Hằng tinh hệ đến nói càng thêm vững chắc, tại Vĩnh Hằng tinh hệ bên trong, Hỗn Độn Thần chính là duy nhất chí cường giả. Có thể vũ trụ vị diện khác biệt, tại chỗ này có chút vô hạn có thể. Thần thức thả ra ngoài, ở xung quanh cha xét, nô Nhai phát hiện một cỗ cường đại khí tức, tại một chỗ khe núi bên trong, ẩn giấu đi một viên cùng loại với thần đan khí tức. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, tứ giai thần đan đã là cực hạn, mà còn tứ giai thần đan chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, căn bản là không có người thấy. Thần đan đến tam giai về sau, liền sẽ sinh ra thần trí, có không kém gì thế giới thần thức lực. Nô Nhai phát hiện cái này một viên thần đan, so trước đây gặp tam giai thần đan còn muốn cường đại. Nghĩ không ra, tại vũ trụ vị diện bên trong, sẽ còn gặp phải thần đan. Nô nhai trong lòng hơi động, ngự không mà đi, bay vào chỗ kia khe núi bên trong, tìm kiếm thần đan khí tức. Khe núi nước chảy trong suốt, thoạt nhìn cùng chiến nguyên đại lục loại này vị diện không kém bao nhiêu, thế nhưng nơi này không gian muốn vững chắc vô số lần, chiến nguyên đại lục tối cường tồn tại. Nếu là đi tới nơi này, đoán chừng liền một giọt nước đều vứt không lên. Nô nhai lực lượng thần hồn cường đại, lúc này đem thần thức phóng thích mở ra, tại khe núi bên trong tìm kiếm, quả nhiên phát hiện thần đan khí tức. Nhìn cái này thần đan khí tức, tuyệt đối là tứ giai không thể nghi ngờ. Nô nay ánh mắt lửa nóng, tứ giai thần đan đối với hắn mà nói, trợ giúp từ lớn. Nếu là cường thân kiện thể loại thần đan được đến về sau, nô nhai nhục thân liền sẽ càng thêm mạnh hơn hẳn. mắt lạnh nước suối bên trong, một viên tinh xảo đặc sắc đan dược đột nhiên nhảy ra ngoài, xem ra rất giống một viên viên thịt, trong miệng còn phát ra chi chi âm thanh. viên này thần đan hẳn là còn nhỏ. nô nhai trong lòng hơi động, minh bạch viên này thần đan hẳn là vừa vặn luyện chế ra đến không lâu. ta mới không phải thần đan, mà là hỗn độn bảo đan. nhảy lên viên đan dược kia, vậy mà còn cùng nô nhai giao lưu, phân biệt chính mình thân phận. nô nai trong lòng hơi động, ngược lại là quên đi, tại vũ trụ vị diện bên trong, đan dược không hề gọi là thần đan, mà là bảo đan, bảo đan bên trong, phẩm chất có khác từ thấp đến cao chia làm hỗn độn bảo đan, chủ tể bảo đan, tiêu giao bảo đan, đế quân bảo đan cùng trí tôn bảo đan. Mỗi một cái đẳng cấp bảo đan, dược hiệu đều không giống. hỗn độn bảo đan cùng vĩnh hằng quốc độ bên trong tứ giai thần đan nhưng thật ra là một cái cấp bậc, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. nô nhai mắt thấy hỗn độn bảo đan mẻ lên, cũng không có xuất thủ, mà là yên tĩnh đứng tại bên dòng suối chờ đợi. hỗn độn bảo đan, mỗi một viên đều là giá trị liên thành, có thể cho tu giả cung cấp thực lực cường đại. bất quá, nô nay cũng không biết viên này hỗn độn bảo đan cụ thể hiệu quả. hỗn độn bảo đan, ngươi đến cùng có tác dụng gì? nô nay hỏi. Hỗn độn bảo đan giống một viên hình cầu đồng dạng, tại thiên không bên trong bay tới bay lui, mở ra một đôi mắt to, nhìn hướng nô nhai, nói: Ta gọi thanh liên minh kính đan, tác dụng của ta rất lớn, ngươi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng có cái gì trọng yếu tác dụng? Nô nhai hỏi. Hỗn độn bảo đan bên trong, phẩm chất có khác, ta là phẩm chất cao nhất cực phẩm, cực phẩm thanh liên minh kính đan, đạo sư của ta cảm thấy rất hứng thú. Nô nhai ánh mắt ngưng lại, tại vị kia hỗn độn thần nhị trọng trong trí nhớ mơ hồ biết một chút thanh liên minh kính đan tác dụng, tại lúc tu luyện, nếu là có thanh liên minh kính đan tương trợ, có thể thanh tâm quả dụng tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma, mà. mà thanh liên minh kính đan còn có một những chỗ tốt, chính là có thể giải trừ rất nhiều độc tố. Nô nhai có hôn độn thần nhất trọng tu vi, lại có rất nhiều phân thân, đối phó chỉ là một viên bảo đan, đương nhiên không thành vấn đề. trong nháy mắt, nô nhai đã đem thanh liên minh kính đan lấy được trong tay. viên này thanh liên minh kính đan còn tại kịch liệt dãi dọa, nhưng một thanh dị thiên kiếm lơ lửng tại trước mặt của nó, như muốn mở ra. nô nhai trong mắt tinh quang lập lòe, đem viên này bảo đan thả tới hệ thống không gian bên trong. thanh liên minh kính đan, ngược lại là có chút tác dụng. nô nay đem thanh liên minh kính đan nhận đến hệ thống trong không gian, liền ngự không mà lên. Rời đi khe núi. Cách Cựu Long Thần Cung chiêu thu đệ tử còn có một đoạn thời gian, nô nhai nếu muốn thành công gia nhập Cựu Long Thần Cung, thực lực trước mắt cũng không thành vấn đề, chỉ là gia nhập về sau, đệ tử cấp bậc là một vấn đề. Cựu Long Thần Cung bên trong, ký danh đệ tử chỉ là bèo bọt nhất tồn tại, còn có rất nhiều ngoại môn đệ tử. Ít nhất cần chủ tể cảnh giới mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Tại không gian vũ trụ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều đại năng giả thậm chí còn có thể khống chế thời gian, làm cho thời gian chạy ngược. Sau 3 tháng, Cựu Long Thần Cung bắt đầu tiến hành đệ tử mới khảo hạch. Tại nhân vũ trụ vị diện bên trong, Cựu Long Thần Cung chính là vừa chờ thế lực, Cựu Long Thần Cung tuyển nhận đệ tử mới, dạng này thịnh thế, tự nhiên có thật nhiều người trước đến tham gia. Nô Nhai đi tới Cựu Long Thần Cung cửa ra vào, trong mắt tinh quang lập lòe, trước đến nơi này tham gia nhập môn đệ tử khảo hạch người, ít nhất đều là hỗn độn thần cảnh giới cường giả. Nô Nhai đối mặt những cường giả này, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, tại những người này bên trong, thậm chí có chủ tể cảnh giới người. Cựu Long Thần Cung nhập môn khảo hạch bắt đầu, Lô Nhai tham gia vòng thứ nhất khảo hạch, chính là muốn cùng Cựu Long Thần Cung đệ tử PK chiến, nếu là chiến thắng, Đương nhiên là có trở thành Cựu Long Thần cung đệ tử tư cách, nếu là có thể kiên trì đầy đủ thời gian lâu dài, cũng coi như thành công. Tại Cựu Long Thần cung đại điện trước mặt, đứng một vị lão giả, hắn toàn thân tản ra khí tức cường đại, tuyệt đối là tiêu giao cảnh giới cường giả, so chủ thể cảnh giới còn muốn cường đại. "Chư vị, chúng ta Cựu Long Thần cung nhập môn khảo hạch, hiện tại bắt đầu." Lão giả nói. nô Ngai ánh mắt ngưng lại, phát giác vị lão giả này chỗ cường đại, tiêu giao cảnh giới, có thể được xưng là chân chính tiêu giao, đã vượt ra thiên đạo giằng buộc, ngao du thiên địa. Không, có chút nào ngăn cản. Tại Cựu Long Thần cung nhập môn khảo hạch bên trong, lại phái phái một bộ phận ký danh đệ tử cung cấp tham gia khảo hạch người lịch luyện, rất nhiều cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử đều bị sai phái ra đến cùng những này tham gia khảo hạch người cự chiến, cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử mỗi một vị đều là vũ trụ vị diện thiên tài, hiện tại trở thành những này tham gia người tham gia khảo hạch đá thử vàng, chỉ có tại ký danh đệ tử dưới tay kiên trì đầy đủ lâu dài thời gian mới có thể thông qua khảo hạch. Nô nay phân phối đối thủ là một vị ký danh đệ tử có hồn độn thần tam trọng tu vi, đây đối với Nô nay để nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt thông tin, chỉ cần đem vị này ký danh đệ tử thành công đánh giết, Nô nay liền tính hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến chỉ là hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, còn muốn trở thành ta Cựu Long Thần cung đệ tử? Tiểu tử, ngươi xác định không có nói đùa? Ngươi cũng bất quá là hỗn độn thần tam trọng mà thôi, một vị ký danh đệ tử, có tư cách gì ở trước mặt ta can giỡ? Chương 409, ký danh đệ tử, chương 409, ký danh đệ tử. Nô nhai thanh âm bên trong mang theo một cỗ hàn ý, những cái kia tại nô nhai người bên cạnh đều là khiếp sợ và phần, không nghĩ tới, nô nhai vậy mà lại đối một vị ký danh đệ tử như vậy không khách khí. Cựu Long Thần cung chính là vũ trụ vị diện quái vật khổng lồ, liền xem như một vị ký danh đệ tử, vẫn cứ đáng giá mọi người kính sợ. Tiểu tử can đảm dám đối với ta bất kính, tự tìm cái chết. ngươi có thể thử xem. Ngô Nhai cầm trong tay bì thiên kiếm, toàn thân cách ra vô cùng kinh người khí tức, hỗn độn thần tam trọng cường giả. đối mặt Ngô Nhai hồn nhiên khí thế, đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử, dĩ nhiên không phải người nào đều có thể khiêu khích. vị này hỗn độn thần tam trọng cường giả, hiện nhiên không có bao nhiêu kiên nhẫn, trực tiếp đối Ngô Nhai phát động lăng lệ thế công. dám mạo phạm uy nghiêm của ta, giết! hỗn độn thần tam trọng đệ tử nói. chém. Ngô Nhai ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay bì thiên kiếm, thi triển hỗn độn diệt thần kiếm pháp. Vô tận kiếm quang lập lòe, đem vị kia Hỗn Độn Thần Tam Trọng cảnh cánh cánh tay bổ xuống. Hỗn Độn Diệt Thần kiếm pháp, tại Vĩnh Hằng Quốc độ thuộc về Vũ Giới thần khí, mà tại vũ trụ vị diện bên trong, gọi là Hỗn Độn cấp tuyệt kỹ. Cửu Long Thần cung ký danh đệ tử, nguyên bản còn muốn thật tốt giáo huấn một chút nô nhai, lại phát hiện Ngô nhai căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chống cự. Cho dù hắn có được Hỗn Độn Thần Tam Trọng tu vi, đều không phải Ngô nhai đối thủ. "Ngươi, ngươi chặt đứt cánh tay của ta." Cửu Long Thần cung ký danh đệ tử ánh mắt lạnh lùng, tách ra lạnh lẽo sát ý, hắn thấy, Cửu Long Thần cung ký danh đệ tử thân phận, đủ để cam đoan hắn an toàn không sai, ta không những chặt đứt ngươi cánh tay, còn muốn lấy tính mạng ngươi. Nô nhai cười lạnh, trong tay bị Thiên Kiếm huy động, cách Cửu Long Thần Cung Ký Danh đệ tử ít hầu chỉ có một tấc khoảng cách. Tại Cửu Long Thần Cung Đại Điện phụ cận có rất nhiều tu giả, bọn họ đều là trước đến quan sát Cửu Long Thần Cung tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch. Lúc này nhìn thấy Nô Nhai vậy mà đánh bại một vị Ký Danh đệ tử, mà còn muốn lấy tính mạng hắn, trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt, ngây ra như thóp. Cửu Long Thần Cung Đại Điện phụ cận, lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Nô Nhai, có một tia tinh ma lấp lóe, lại không có xuất thủ. Nô Nhai cùng Ký Danh đệ tử kịch chiến, đã thi triển trừ thiên huyễn quỷ thần đại điện bằng vào phân thân cùng bản tôn kết hợp, đem vị này ký danh đệ tử gắt gao áp chế xuống. Ta cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử, hắn không dám giết. vị lao giả này trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười tự tin, cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử, dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường có thể đánh giết. nếu là nô nay trước mặt mọi người đánh giết cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử, khó tránh quá không nể mặt mũi. ngươi thật sự dám giết ta? không nên quên, ta vẫn là cựu Long Thần Cung ký danh đệ tử, ngươi bây giờ giết ta, khẳng định sẽ có phiền bày lớn. cựu Long Thần Cung vị này ký danh đệ tử, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, bất quá hắn cưỡng ép áp chế lại, muốn bằng vào chính mình thân phận đến cứu vãn sinh mệnh. Nô Nhai không hề bị lay động, bản tôn cầm trong tay vị thiên kiếm, bổ ra một đạo kinh thiên kiếm mang, từ ký danh đệ tử lồng ngực bên trong đảo qua. Xuy. Một sợi kinh diễm huyết hoa bắn tung tóe mà ra, nô Nhai cầm trong tay vị thiên kiếm, vênh vào hung hăng, trực tiếp đem vị này ký danh đệ tử chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được một tấm thăng cấp lệnh, một tấm lĩnh nô lệnh, mười điểm chí tôn giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lô Nhai đột nhiên được đến thăng cấp lệnh cùng linh nô lệnh. Chí tôn hệ thống cho thăng cấp lệnh, có thể cho Lô Nhai cung cấp một ngôi sao. Mà lĩnh ngộ lệnh là dùng để lĩnh ngộ một chút tuyệt kỹ. Tại vũ trụ vị diện bên trong, tuyệt kỹ chia làm Hỗn độn cấp, Chủ thể cấp, Tiêu giao giai, Đế quân cấp cùng chí tôn cấp. nô Nhai hiện tại tu luyện Hỗn độn diện thần kiếm pháp cùng Thiên Huyễn Quỷ thần đại điện đều là Hỗn độn cấp tuyệt kỹ. Được đến một tấm thăng cấp lệnh về sau, nô Nhai lập tức sử dụng, hiện tại thuộc tính như trước kia không có quá lớn biến hóa, vẫn là Hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, chỉ là nhiều ra một ngôi sao. Tâm niệm vừa động, Lô Nhai xem xét bảng thuộc tính của mình. Ký chủ: Lô Nhai. Đẳng cấp: Hỗn độn thần nhất trọng, một ngôi sao. Tuyệt kỹ: Hỗn độn Diệt thần kiếm pháp, Thiên Huyễn Quỷ thần đại điện. Chí tôn giá trị, 10 điểm. Cha xét xong bảng thuộc tính của mình về sau, Nô Nhai coi như hài lòng, được đến 10 điểm chí tôn giá trị, có thể dùng để mua sắm tuyệt kỹ. Chỉ là hiện tại chí tôn giá trị còn có chút không đủ. Nô Nhai đánh giết ký danh đệ tử về sau, quan chiến tất cả mọi người là chấn động vô cùng, nhộn nhịp lộ ra không thể tin thần sắc. Tại Cựu Long Thần Cung nhập môn khảo hạch bên trong, lại có người đánh giết ký danh đệ tử, đây không thể nghi ngờ là đối Cựu Long Thần Cung khiêu khích cùng chảo phúng. Cựu Long Thần Cung cửa đại điện, vị lao giả kia sắc mặt cũng là vô cùng không dễ nhìn, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể ngăn cản Nô Nhai, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn thấy. Nô nhai vô luận như thế nào sẽ không thật hạ tử thủ. Bất quá, nô nhai từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất người, đánh giết một vị cựu Long Thần Cung Ký Danh đệ tử cũng sẽ không như thế nào. Mà còn đây là hệ thống thông báo đi ra nhiệm vụ, nếu là không hoàn thành, vậy thì phải không đến khế thưởng. Người này cũng giam đối cựu Long Thần Cung Ký Danh đệ tử hạ thủ, thật sự là gan to bằng trời. Chân này khảo hạch hắn hơn phân nửa là tiến hành không được. Giết cựu Long Thần Cung Ký Danh đệ tử, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không sống dễ chịu. Theo ta thấy, cựu Long Thần Cung trưởng lão hiện tại liền sẽ đem hắn đem ra công lý. Đám người nhộn nhịp nghị luận lên. Đối với Ngô Nhai cảm thấy hứng thú, có khả năng tại nhập môn khảo hạch thời điểm đánh giết ký danh đệ tử, dạng này dương khí, tuyệt không phải người thường. Đánh giết Cửu Long Thần Cung ký danh đệ tử về sau, tựa hồ cũng không có cường giả đến tổ chức Ngô Nhai, chỉ là tuyên bố Ngô Nhai khảo hạch thông qua, không, có buộc phát tiến một bước xung đột, nhưng mà Ngô Nhai biết, đây chỉ là báo tố đêm trước mà thôi. Đánh giết ký danh đệ tử về sau, Ngô Nhai xem như là thông qua Cửu Long Thần Cung khảo hạch, thành công gia nhập Cửu Long Thần Cung, cũng đã trở thành một vị ký danh đệ tử. Cửu Long Thần Cung nhập môn khảo hạch có một kết thúc, xem như là vô cùng bình thường khảo hạch chương trình, Ngô Nhai chỉ là cùng ký danh đệ tử chiến đấu một trận liền thành công gia nhập Cựu Long Thần Cung. Tại Cựu Long Thần Cung bên trong, ký danh đệ tử chỉ là kém nhất tồn tại, mà Lô Nhai tại nhập môn khảo hạch lúc biểu hiện ra thực lực, có lẽ không chỉ là ký danh đệ tử đơn giản như vậy. Tiến vào Cựu Long Thần Cung về sau, Lô Nhai lựa chọn một nơi yên ổn, bắt đầu tu luyện. Cựu Long Thần Cung bên trong, cũng không có bao nhiêu nồng đậm hỗn độn chi khí, tại chỗ này tu luyện, thuần túy chính là một loại cạnh tranh. Giết người cạnh tranh. Cựu Long Thần Cung bên trong, không hề cấm chế chém giết, chỉ cần có đầy đủ thực lực, đệ tử ở giữa có thể nội đấu, giết người sẽ không nhận quan tố. Nô Nhai đi tới Cựu Long Thần Cung bên trong, dòng dã qua thời gian nửa năm. Ngày xưa tại Nhập Môn Khảo Hạch lúc đánh giết ký danh đệ tử sự tình mới có người đến tìm phiền phức. Cựu Long Thần Cung đệ tử chỉ có Cựu Long Thần Cung người một nhà có thể giết, nếu để cho môn phái khác thế lực giết, vậy liền tuyệt đối không được. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Tại Nhập Môn Khảo Hạch thời điểm, Nô Nhai còn không phải Cựu Long Thần Cung đệ tử chính thức, lại giết Cựu Long Thần Cung người, dạng này xử phạt từ đầu đến cuối muốn đòi lại. Ở tại một tòa cung điện bên trong, Nô Nhai đột nhiên mở mắt ra, dữ liệu được nguy hiểm giáng lâm. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến. Đánh giết Hỗn Độn Thần Tứ trọng cảnh giới, thu hoạch được khen thưởng, thăng cấp lệnh bốn hồi, lĩnh ngộ lệnh bốn hồi. Tại thời khắc mấu chốt, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, đây là muốn Ngô Nhai đem địch xâm phạm đánh giết. Mở ra hai mắt, một vị trên người mặc áo bào trắng tu giả xuất hiện ở Ngô Nhai trước mắt, người này tản ra khí tức cường đại, có Hỗn Độn Thần Tứ trọng tu vi. Đi tới Cửu Long Thần cung về sau, Ngô Nhai tu vi một mực không có đột phá, tại chỗ này, Hỗn Độn Thần bất quá là bèo bọt nhất tồn tại, Ngô Nhai cũng không có năm chắc có khả năng đánh giết cường địch, cho nên cũng không có đi ra gây chuyện, hôm nay tìm tới cửa người, ngược lại là cái thứ nhất Nửa năm trước, ngươi tại nhập môn khảo hạch lúc đánh giết một vị ký danh đệ tử, có phải là áo bào trắng tu giả hỏi. Không sai, Ngươi này là đồng môn của ta, ngươi tất nhiên giết hắn, chung quy phải bỏ ra đại giới. Ta một mực chờ đợi. Tốt, nếu như thế, vậy ta liền thu đi tính mạng của ngươi. Áo bào trắng nam tử vô cùng tự tin, tại hỗn độn thần cảnh giới bên trong, mỗi một trọng trên lệch đều phi thường to lớn. Ngay xưa, nô nhai bằng vào thiên huyền quỷ thần đại điện cùng hỗn độn diệt thần kiếm pháp, đánh giết hỗn độn thần tam trọng cảnh giới người, thế nhưng hắn thực lực cùng hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới so sánh, vẫn cứ có chênh lệch không nhỏ. Nô Nhai tu luyện Hỗn Độn Diệt Thần Kiếm pháp cùng Thiên Huyễn Quỷ Thần đại điện, đều vẹn vẹn Hỗn Độn cấp tuyệt kỹ mà thôi, tại Cửu Long Thần cung bên trong, Hỗn Độn cấp tuyệt kỹ coi như không được cái gì, rất nhiều ký danh đệ tử, đều tu luyện có chủ thể cấp tuyệt kỹ, đây là Hỗn Độn cấp tuyệt kỹ không thể so sánh tồn tại. Các ngươi tự tin, bất quá trong mắt của ta, ngươi vẫn là gà đất chó sành. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay dị thiên kiếm, thi triển Thiên Huyễn Quỷ Thần đại điện, hóa ra 87 cái phân thân, những này phân thân đều có chút có thể so với bản tôn thực lực, Lô Nhai trong nháy mắt chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để đánh giết vị này Hỗn Độn thần tứ trọng cảnh giới cường giả. Hỗn Độn thần cảnh giới Nắm trong tay thời không lực lượng, có thể khống chế thời gian, tại nô nhai trước mắt vị này đồng dạng là Cựu Long Thần cung ký danh đệ tử, nhưng hắn có thực lực, xem như là tốt vô cùng. Nô nhai vẫn là hỗn độn thần nhất trọng cảnh giới, tu luyện tuyệt kỹ cũng không chiếm cứ ưu thế, tại đối mặt hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới cường giả lúc, vẫn cứ cảm thấy vô cùng cố hết sức. May mà, nô nhai còn có Huyền Vũ bất diệt thể, có thể tiếp nhận hỗn độn thần tứ trọng cảnh cường lực quanh kích, không đến mức vỡ lạc. Ánh mắt lộ ra một tia phang mang, nô nhai minh bạch, muốn đem vị này hỗn độn thần tứ trọng cường giả đánh giết, nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm, đây là một trận đánh lâu dài. Hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới, cùng nô Nhai tại cung điện bên trong PK chiến, hai người đều là ánh mắt băng hàn, riêng phần mình thi triển ra sắc bén nhất thủ đoạn. Trước mắt người này vẫn chỉ là Cựu Long Thần cung ký danh đệ tử, liền có thể bộc phát ra khủng bố như vậy thực lực, nô Nhai khó có thể tưởng tượng, tại Cựu Long Thần cung đến cùng ẩn giấu đi như thế nào cường giả. Giết. Nô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay ỷ thiên kiếm, vũ động đầy trời kiếm quang, hỗn độn diệt thần kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm khí ngang dọc khoáy động, chương 410, hỗn độn thần tứ trọng, chương 410, hỗn độn thần tứ trọng. Xuy. Ác chiến 2 ngày 2 đêm. Nô nhai cuối cùng tại hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới cường giả trên thân lưu lại một vết thương. Nô nhai khoẹt miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, chỉ cần đả thương vị này hỗn độn thần tứ trọng người, nô nhai liền có cơ hội thủ thắng. Hắn cùng thực lực của người này không kém bao nhiêu, liền tại sàn sàn với nhau, nhưng có huyền vũ bất diệt thể, nô nhai có khả năng kháng trụ hắn phần lớn công kích. Ngươi bại! Nô nhai ánh mắt bên trong phong mang lập lội, thi triển ra càng hung hiểm hơn thủ đoạn, 87 cái phân thân kết hợp bản tôn, chỗ bạo phát đi ra thực lực đủ để khiến người khiếp sợ. Suy. Lại một đạo kiếm quang lập lội, nô nay sắc mặt băng hẳn, đột nhiên, tám cái phân thân dung hợp lại cùng nhau trong tay một thanh nhị thiên kiếm đột nhiên đâm ra, tại trên không vạch qua một đạo kinh diễm kỳ quang, phúc hỗn độn thần tứ trọng cường giả, trong lòng ngực kiếm chảy ra từng tia từng tia đỏ thắm máu tươi, nô nhai chỗ thi triển ra thực lực hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, phân thân hợp lại là một, nháy mắt chỗ bạo phát đi ra huy lực khó có thể tưởng tượng. Đinh, chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 4 khối thăng cấp lệnh, 4 khối lĩnh nội lệnh. hệ thống thanh âm nhắc nhở tại nô nhai thần thức chi hải bên trong vang lên, nô nhai có năm ngôi sao, cách thăng cấp đã không xa. tại cửu long thần cung đánh giết ký danh đệ tử, cũng không có người đến tìm nô nhai phiền phức. Đây chính là cựu Long Thần Cung Quỷ củ, đệ tử ở giữa hoàn toàn có thể lẫn nhau tàn sát mà không cần nhận đến trừng phạt. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ Nô Nhai tiến về Thiên Cung Sơn Mạch, đánh giết hỗn độn cấp cấp 4 thần thú, thành công khen thưởng, chủ tể cấp tuyệt kỹ. Nô Nhai trong lòng hơi động, tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến, cái này một cái nhiệm vụ xem như là vô cùng có lợi, chủ tể cấp tuyệt kỹ cần 1.000 điểm trí tôn giá trị mới có thể đổi lấy, mà Nô Nhai bây giờ có được trí tôn giá trị bất quá mười điểm. Thiên Cung Sơn Mạch bên trong có thật nhiều thần thú, bọn họ cùng đỉnh hàng quốc độ thần thú không giống, thực lực căng mạnh, đều có thể hóa hình thành người. Nô nhay thẩm nghĩ, vĩnh hằng quốc độ bên trong thần thú, cao nhất là tứ giai, lại không có người gặp qua chân chính tứ giai thần thú. Tại vũ trụ vị diện bên trong, tứ giai thần thú giống như là hỗn độn cấp thần thú, cả hai chỉ là xương hô khác biệt mà thôi. Thiên cung sơn mạch, cách cửu long thần cung cũng không tính quá xa, tại thiên cung sơn mạch bên trong có rất nhiều cường hành thần thú ẩn núp. Nô nhay trong lòng minh mạch, hỗn độn cấp cấp 4 thần thú, tuyệt đối so hỗn độn thần tứ trọng cảnh khó đối phó hơn. Bởi vì thần thú thân thể, thường thường cường hành phi thường, không thua gì nô nhay huyền vũ bất diệt thể. Ngựa không mà đi, đi tới thiên cung sơn mạch bên trong, nô nhay đem thần thức thả ra ngoài cảm ứng được hỗn độn cấp thần thú khí tức. Tại một chỗ sơn phong bên trong, Nô Nhai cảm ứng được hỗn độn cấp cấp 4 thần thú tồn tại. Vì vậy đi tới chỗ này sơn phong, một đầu kim long đằng không mà lên, toàn thân tách ra hoàng ánh kim quang, tại trên không trung múa động. Kim long, hỗn độn cấp thần thú bên trong cường giả, rất khó đối phó. Thần thú bên trong, huyết mạch có khác, Long tộc chính là các loại thần thú bên trong phi thường cường đại một loại. Nô Nhai đứng tại sơn phong bên trong, con mắt nhìn xem kim long thần thú, căn bản là không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Kim long, hỗn độn cấp cấp bốn thần thú, nhưng cũng chưa chắc là Nô Nhai đối thủ. Hỗn độn diệt thần kiếm pháp. Ngô Nhai cầm trong tay ủy thiên kiếm, thi triển hỗn độn diệt thần kiếm pháp, kiếm quang xoan xoan, kiếm khí ngang dọc gào thét, như là du long đồng dạng. Giống. Kim Long nhận lấy nhân loại khiêu khích, long tức khắp nơi phun ra, đầu rồng to lớn tại trên không huy động, cho Ngô Nhai mang đến một loại cường hành vô biên chen ép lực lượng. Giết. Kim Long gầm thét, âm thanh phấn nộ tới cực điểm, xem như long tộc bên trong cường đại tồn tại, nó lại bị một cái bình thường nhân loại khiêu khích, đây là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào Kim Long trong cơ thể, đột nhiên Kim Long đằng không, đuôi rồng càn quét mà đến, muốn đem Ngô Nhai đưa vào chỗ chết. Hỗn độn cấp cấp 4 thần thú, thực lực mạnh mẽ, lục thân cứng rắn tới cực điểm. Nô nhai trong tay bị thiên kiếm, căn bản là không tổn thương được thân thể của nó. Ngay tại nô nhai cùng Kim Long kịch chiến thời điểm, một đạo khắc cường hành khí tức truyền lại mà đến, tựa hồ là một vị hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới cường giả. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh màu trắng dáng lâm tại nô nhai trước mắt, toàn thân khí tức trầm ngưng, khí thế bằng bạc, tuyệt đối là hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới cường giả. Ngươi là ai? Nô nhai hỏi. Thiên Xu thần cùng, Giả Viêm. Ngươi muốn làm cái gì? Đối với Thiên Xu thần cùng, nô nhai có một ít hiểu rõ. Đây là cùng Cựu Long Thần cung thực lực tương đương một cái thế lực, chắc hẳn vị này hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới người, chính là Thiên su thần cung đệ tử. Nô Nhai ánh mắt ngưng trọng, cảm ứng được giả viêm toàn thân phát ra cường hoành khí tức, trong lòng cảnh giác. Đầu này Kim Long là ta nhìn chúng thu săn, ngươi không thể được đến. A? Kim Long lại nhưng có viết tên của ngươi. Không có, nhưng hắn chính là con mồi của ta, ngươi không thể động. Liên tính ta động, ngươi có biện pháp nào? Nô Nhai ánh mắt vô cùng băng lãnh, trong tay ỷ thiên kiếm huy động, chém về phía Kim Long. Dạ Viên phẫn nộ, hắn là Thiên Thu thần cung ký danh đệ tử. Ngày bình thường ở bên ngoài sông sáo, mọi người bao nhiêu muốn cho Thiên Su Thần cùng một điểm mắt mũi, thế nhưng hiện tại, Nô Nhai căn bản là không cho một điểm mắt mũi. Ta nói, Kim Long là con mồi của ta, ngươi ngu xuẩn mất hôn, vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Dạ Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay huy động, thả ra một bộ tập liệt diễm, xâm nhập Nô Nhai nhục thân, liền Kim Long cũng bao khỏa ở bên trong. Nô Nhai cầm trong tay bỉ Thiên Kiếm, chém ra một đạo kinh Thiên Kiếm mang, đem những cái kia hỏa diễm bộ ra, kiếm mang lần thứ hai cản quét, đâm về phía Kim Long thân thể. Giống. Kim Long gầm thét, hai nhân loại coi nó là thành thu săn, nó sao có thể tha thứ? lúc này lòng tức phun ra toàn thân tản ra huy áp ngập trời nô nhai đem tất cả phân thân đều hợp nhất cùng một chỗ đem thiên huyễn quỷ thần đại điện tu luyện đến cực hạ chỗ bạo phát đi ra huy lực thật không phải thường kinh người ta nhiệm vụ chính tuyến là chặn đánh giết kim long một khi giết kim long liền có thể được đến chủ tế cấp tuyệt kỹ nô nhai trong lòng minh bạch thế cục bây giờ vẫn là muốn đi trước chém giết kim long trường kiếm trong tay huy động tại đầy trời hỏa diễm càn quét bên dưới nô nai đem bửu thiên kiếm đâm vào kim long trong thân thể tất cả phân thân hợp nhất về sau nô nai chỗ bạo phát đi ra thực lực đã khó có thể tưởng tượng liền xem như lấy kim long thân thể cường hãn trình độ vẫn cứ ngăn cản không nổi nô nhai mũi kiếm suy kim long thân thể cao lớn bị một kiếm xuyên thủng sinh cơ cấp tốc trôi qua bất quá sinh mệnh lực của nó cuối cùng cường đại vẫn cứ đang giãy giụa không chịu rời đi nô nhai ánh mắt lạnh lẽo cầm trong tay bì thiên kiếm lại ra một kiếm từ kim long long đầu bên trong đâm qua thê diễm máu tươi vẩy ra mà ra đinh chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng chủ thể cấp tuyệt kỹ phiêu miểu kiếm pháp hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nô nai trong ngay mắt nắm giữ phiêu miểu kiếm pháp sau đó sử dụng bốn khối linh nội lệnh đem phiêu miểu kiếm pháp thăng cấp đến cảnh giới tiểu thành trong mắt hung quang lập lòe, thiên su thần cung đệ tử bây giờ căn bản liền không phải là nô nhai đối thủ. cầm trong tay bị thiên kiếm, nô nhai thi triển phiêu miểu kiếm pháp, một kiếm xuyên thủng giả viêm thân thể, cho hắn tạo thành trí mạng tổn thương. ngươi, ngươi dám giết thiên su thần cung người? thiên su thần cung, giết không tha. nô nhai ánh mắt lạnh lùng, căn bản là không sợ thiên su thần cung người. một cái thiên su thần cung ký danh đệ tử, giết cũng chính là giết. hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến về sau, nô nhai cũng không có buông lỏng. tại thiên cung sơn mạch bên trong còn có đại lượng thần thú. đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến. Mời ký chủ đánh giết hỗn độn cấp thần thú 100 đầu, khen thưởng 5 khối thăng cấp lệnh. Nô Nhai trong lòng hơi động, tại Thiên Không Sơn mạch bên trong tìm kiếm hỗn độn cấp thần thú. Tại những này hỗn độn cấp thần thú bên trong, nô Nhai đương nhiên là tìm kiếm thực lực yếu kém, đánh giết 100 đầu, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 5 khối thăng cấp lệnh. Đinh, chúc mừng ký chủ nô Nhai đầy 9 sao, đột phá đến hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới. Liên tục hai đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lô Nhai đột phá đến hỗn độn thần nhị trọng cảnh giới, tại vũ trụ vị diện bên trong, liền tính nắm giữ trí tôn hệ thống Tại đột phá thời điểm cũng là vô cùng chậm chạp. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ đánh giết hỗn độn cấp cấp 5 thần thú, thành công khen thưởng, 5 khối thăng cấp lệnh, 5 khối lĩnh nô lệnh. Nô nhai tại thiên khung sơn mạch bên trong quét ngang, hoàn thành hệ thống ban bố từng kiện nhiệm vụ, rất nhanh, Tu Vi liền có đột phá, tăng lên tới hỗn độn thần tứ trọng cảnh giới. Đến bây giờ, Hán Phiêu miểu kiếm pháp cũng đã đạt tới viên mãn cấp độ. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ đánh giết hỗn độn cấp cấp 7 thần thú, thành công khen thưởng, 7 khối thăng cấp lệnh, 7 khối lĩnh nô lệnh. Hệ thống lại lần nữa thông báo nhiệm vụ chính tuyến. Tại Thiên Khung Sơn mạch bên trong, chính là nơi nhai tốt nhất luyện cấp nơi. Lấy nơi nhai thực lực bây giờ, đánh giết hỗn độn cấp cấp 7 thần thú trên cơ bản không thành vấn đề. Rất nhanh, Lô Nhai liền hoàn thành hệ thống ban bố một hệ liệt nhiệm vụ, tu vi đột phá đến hỗn độn thần thất trọng trình độ. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ Lô Nhai trở về cựu Long Thần cung, tham gia ký danh đệ tử Bất Võ. Cấp đoạt quan quân, khen thưởng, thăng cấp lệnh 45 khối, lĩnh ngộ lệnh 45 khối. Lô Nhai trong lòng hớ động, minh bạch tại Cửu Long Thần cung ký danh đệ tử bên trong, còn có một chút cường đại tồn tại, ký danh đệ tử Bất Võ, chắc hẳn cũng là vô cùng đặc sắc lựa không mà đi trở về cựu long thần cung nô nhai tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến hiện tại ngun cựu long thần cung ký danh đệ tử ở giữa biết võ sắp tiến hành xung quanh rất nhiều tán tu đều chạy tới quan sát lần này biết võ tại cái này một lần ký danh đệ tử biết võ bên trong chủ yếu có hai vị cường giả trong đó một cái tên là thời không tri vương một vị khác tên là vạn thủy chi nguyên hai người đều là ký danh đệ tử bên trong cường đại tồn tại tại cái này một lần biết võ bên trong có khả năng nhất đoạt giải quán quân nô nai trong lòng hơi động tại ký danh đệ tử biết võ bên trong vẫn cứ áp dụng rút tham chế độ Lần thứ nhất rút đến người cũng không phải là cái gì quá mức tồn tại cường đại, mà vẹn vẹn hỗn độn thần bắt trọng mà thôi. Nô Nhai cùng vị này hỗn độn thần bắt trọng cường giả kia chiến, rất nhanh liền bằng vào phiêu miệu kiếm pháp, đem đánh bại. Chương 411, chủ thể cảnh giới, chương 411, chủ thể cảnh giới. Ở phía trước mấy trận trong chiến đấu, nô Nhai đều là lấy quét ngang tư thái, thất bại đông đảo địch nhân, những người kia căn bản cũng không phải là nô Nhai đối thủ. Đám người vây xem bên trong, nhộn nhịp phát ra tiếng than thở, Ngô Nhai biểu hiện ra thực lực, sát thực kia người. Thậm chí ngay cả thắng năm trạng. Trận đấu kế tiếp Nô nhai đối thủ là Vạn Thủy Chi Nguyên, người này là chủ tể cảnh nhất trọng cường giả, vượt xa hỗn độn thần. Trong mắt phong mang lập loè, Nô Nhai đem phiêu miểu kiếm pháp phát huy đến cực hạn, mở mịt vô tung. Vạn Thủy Chi Nguyên có thể điều khiển vạn đạo dòng nước, đầy trời sóng nước cuộn tới, một đầu màu băng lam thủy long tại trên không tung hành bay lượn. Thế gian vạn thủy đều là nghe theo hiệu lệnh của ta. Vạn Thủy Chi Nguyên không chế vô số sóng nước, hướng Nô Nhai thân thể bên trên cọ rửa mà đến. Tốt một cái Vạn Thủy Chi Nguyên, Nô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, minh bạch chủ tể cảnh giới cường đại, bọn họ đã có thể khống chế thiên đạo, tuyệt không phải hỗn độn thần cảnh giới có thể đánh động. Chủ tể cảnh giới có thể lĩnh hội thiên đạo phát tắc, khống chế thiên đạo lực lượng. Thế gian vạn vật đều tại thiên đạo khống chế phía dưới. Ví dụ như nguồn nước, những này nguồn nước liền trở thành chủ tể cảnh giới cường giả khống chế đồ vật. Phiêu miểu kiếm pháp không còn chút tung tích, giết. Ngô Nhai cầm trong tay ủy thiên kiếm, đem phiêu miểu kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Cứ việc vạn thủy chi nguyên khống chế thiên đạo, thế nhưng Ngô Nhai một kiếm phá vạn pháp, trong tay một thanh ủy thiên kiếm, tan vỡ tất cả ngăn cản. Trường kiếm hung hăng đâm vào vạn thủy chi nguyên thân thể bên trên. Thưa thưa, một trận khó nghe âm thanh truyền đến, Ngô Nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn vượt qua vạn thủy chi nguyên khống chế. Trường kiếm trong tay đâm vào Vạn Thủy Chi Nguyên lồng ngực bên trong, đem triệt để hủy diệt. Vạn Thủy Chi Nguyên, chủ tể cảnh giới cường giả, lại vẫn lạc tại nô nhai dưới kiếm phong, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cái này, người này đến cùng là ai, vậy mà lại nắm giữ cường hành như vậy thủ đoạn. Ta cũng không rõ ràng người kia là ai, bất quá, hắn có thể đánh giết Vạn Thủy Chi Nguyên, tuyệt đối là gê gớm cường giả. Đám người truyền đến một trận tiếng nghị luận, nhộn nhịp không thể tin được, nô nhai có khả năng đem Vạn Thủy Chi Nguyên chém giết. Tại ký danh đệ tử bên trong, Chủ tể cảnh giới đã là vô cùng rất cao tổ tại, rất có thể trở thành ngoại môn đệ tử, thêm chút bồi dưỡng, gia nhập nội môn cũng không thành vấn đề. Nô nhai đánh giết vạn thủy chi nguyên về sau, tất cả ký danh đệ tử bên trong, vẹn vẹn còn lại thời không chi vương có thể cùng hắn chống lại. Thời không chi vương là ký danh đệ tử bên trong vương giả, nắm giữ cường đại thời không lực lượng, chính là chủ tể nhất trọng cảnh giới, bị cho rằng là có khả năng nhất đoạt giải quán quân người. Nô nhai cùng thời không chi vương đứng đối mặt nhau, hai người khí tức tại trên không giao kích, ánh mắt lăng lệ. Nô nay, nghe nói ngươi tại nhập môn khảo hạch thời điểm liền chém giết một vị ký danh đệ tử, thời không chi vương hỏi. Không sai. Đảm lượng của ngươi ngược lại là rất lớn. Đáng tiếc, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Thời Không Chi Vương vô cùng tự tin, có được chủ tế nhất trọng tu vi, hắn thậm chí đã sớm có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Sở Dĩ không gia nhập ngoại môn, chính là vì tại ký danh đệ tử biết võ bên trong rực rỡ hào quang. Nô nhai không nói một lời, trong tay vĩ thiên kiếm chỉ hướng Thời Không Chi Vương biết hậu. Đột nhiên, phiêu miểu kiếm pháp phát động, nô nhai xuất kiếm tốc độ cực nhanh, một thanh kiếm phảng phất vô ảnh vô hình đồng dạng, căn bản là không cho đối thủ nửa điểm ngăn cản cơ hội. Thời Không Hồi Tố. Thời Không Chi Vương gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra cả đời tuyệt kỹ, Thời Không Hồi Tố chỉ cần nhận đến thời không hồi tố ảnh hưởng, tất cả mọi người tốc độ đều sẽ trở nên chậm, tiếp theo chậm rãi trở lại quá khứ. chém nô nhai ánh mắt lạnh lùng, không hề bị lay động, cho dù nhận đến thời không lực lượng ảnh hưởng, cũng là không sợ chút nào. suy như nước mũi kiếm vạch qua, thời không lực lượng căn bản là không ngăn cản được nô nhai, mà là bị nô nhai trong tay bị thiên kiếm cứ thế mà phá vỡ. đây là một loại cường hành vô biên lực lượng, không thể ngăn cản. một kiếm phá diệt vật pháp, cái gì? điều đó không có khả năng. thời không tri vương khiếp sợ vật phẩm, liền trong mắt đều kém chút rất xuống. bất quá. Loại này khiếp sợ cũng không dùng được, Nô Nhai chỗ thi triển ra thủ đoạn, đem hắn hoàn toàn áp chế xuống. Giết! Lại là một đạo kiếm quang thản qua, kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa tràn đầy sơ sát tiêu điều chi ý. Thời Không Chi Vương bị thương nặng, lồng ngực chúng một kiếm, thương thế thảm trọng tới cực điểm, trong nháy mắt liền muốn vỡ lạc. Thời Không Chi Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nô Nhai cầm trong tay trường kiếm, thân hình đứng thẳng, tràn đầy ngạo khí, liền khí danh đệ từ bên trong tồn tại mạnh mẽ nhất, đều xa xa không phải Nô Nhai đối thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được bốn khối thăng cấp lệnh, bốn khối lĩnh ngộ lệnh. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến hôn đột Thần Bắt trọng cảnh giới. Hệ thống âm thanh tại Ngô Nhai thần thức chi hải bên trong vang lên, Ngô Nhai trong mắt lóe lên phòng mang, hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến về sau, tu vi được đến cực cao đột phá, cách chủ thể cảnh giới đã không xa. Biết võ chàng xung quanh khán giả đều là chấn động vô cùng, mắt thấy Ngô Nhai đem thời không chi vương đánh bại, như vậy gọn gàng, nhộn nhịp ngay ra như phổng, thật lâu mới kịp phản ứng, bắt đầu cho Ngô Nhai vỗ tay. Lần này ký danh đệ tử biết võ quán quân làng Ngô Nhai. Chủ trì Cửu Long Thần cung ký danh đệ tử biết võ người tuyên bố kết quả, từ Ngô Nhai đoạt được quán quân. Dựa theo Cửu Long Thần cung lệ cũ, Tại ký danh đệ tử biết võ bên trong đoạt được quán quân người, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, lấy nô nhai biểu hiện ra thực lực, trở thành ngoại môn đệ tử tuyệt đối không thành vấn đề. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ nô nhai đánh giết chủ tể nhị trọng người, khen thưởng, đột phá đến chủ tể cảnh giới. Hệ thống lại lần nữa thông báo nhiệm vụ, lần này, nô nhai là vui vẻ tiếp thu, có hỗn độn thần bắt trọng tu vi, đối mặt chủ tể nhị trọng, áp lực cũng không phải rất lớn. Đi tới Cửu Long Thần cung ngoại môn bên trong, nô nhai tìm một chỗ chỗ tu luyện, ở chỗ này chờ đợi chủ tể nhị trọng cảnh giới cường giả xâm phạm lần trước tại ký danh đệ tử biết võ bên trong, nô nai đánh giết vạn thủy chi nguyên, trọng thương thời không chi vương, hai người đều là có mặt mũi nhân vật, tại cựu long thần cung bên trong có chút liên mạch, nô nha biết, bọn họ chắc chắn sẽ đến tìm phiến phước. quả nhiên, ba ngày sau, có hai cô cường đại khí tức truyền đến, đều là chủ tể nhị trọng cảnh giới, hai người trên người mặc áo đen, đều là ngoại môn đệ tử, đi tới nô nai vị trí cung điện bên trong, các ngươi là ai phải tới? nô nai hỏi, chúng ta là thời không chi vương băng hưu, chỉ hắn nhắc nhở, đặc biệt đến lấy tính mạng ngươi, xem ra ta lần trước có lẽ giết hắn, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội hai vị chủ tể nhị trọng cường giả lẫn nhau liên thủ bạo phát ra khiến người khiếp sợ sức chiến đấu Xuy. kiếm quang lập loè nô nhai ánh mắt ngưng lại cầm trong tay ủy thiên kiếm thi triển viên mãn trạng thái phiêu miểu kiếm pháp căn bản không sợ cùng hai vị chủ tể nhị trọng cường giả chủ tể cảnh giới tại hỗn độn thân bên trên có thể khống chế thiên đạo nô nhai cùng hai vị chủ tể cảnh giới người kịch chiến cảm nhận được nồng đậm thiên đạo khí tức đó là đã cường đại đến cực điểm lực lượng ầm ầm một quyền quét tới nô nay né tránh không bằng nhục thân bị một quyền đánh trúng phát ra phanh một tiếng vang thật lớn may mà nô nay nắm giữ huyền vũ bất diệt thể căn bản là không e ngại hai người tiến công. trong mắt Hàn Quang lập loè, Nô Nhai bằng vào phiêu miểu kiếm pháp, cùng hai người kịch chiến. đột nhiên, mũi kiếm vạch qua, đem một tên chủ tể nhị trọng cảnh cánh tay cắt xuống. người chủ tể nhị trọng cường giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh, phản phất muốn đem Nô Nhai cho ăn sống nuốt tươi. lấy hắn chủ tể nhị trọng cảnh giới, vậy mà lại bị Nô Nhai cắt đứt cánh tay, quả thực khó có thể tưởng tượng. giết. Nô Nhai đem phiêu miểu kiếm pháp phát huy đến cực hạn, trực tiếp đem vị kia tay cuột người chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng, đột phá đến chủ tể cảnh giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở van vọt, Nô Nhai nháy mắt đột phá đến Chủ Tể Nhất Trọng Cảnh Giới, nắm trong tay Thiên Đạo Lực Lượng, lần này lại đối mặt Chủ Tể Nhị Trọng Cảnh lúc, Nô Nhai không cần tốn nhiều sức, liền đem chém giết. Sùi, máu tươi vẩy ra, Nô Nhai trong tay bị Thiên Kiếm từ huyết hầu của địch nhân bẹt qua, máu tươi vẩy ra mà ra. Chủ Tể Nhất Trọng Cảnh Giới lực lượng, quả nhiên cường đại, Nô Nhai cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cuối cùng đột phá đến Chủ Tể Nhất Trọng Cảnh Giới, đây là một loại bay võ về chất, hôn nội thần cùng Chủ Tể Cảnh Giới, giữa hai bên tranh lệch giống như lại trời. Hai vị Chủ Tể Nhị Trọng Cương giả, trước đến đánh giết Nô Nhai lại bị Ngô Nhai vô tình phản sát, đây quả thực là một chuyện cười. Hiện tại Ngô Nhai nắm giữ chủ tể nhất trọng tu vi, liền xem như chủ tể tứ trọng cường giả cũng có thể đối cứng. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời Ngô Nhai tiến về Cựu Long Bí Cảnh, cướp đoạt chín khỏa Long Châu, thành công khen thưởng, đột phá đến tiêu giao cảnh giới. Hệ thống lần này ban bố nhiệm vụ chính tuyến, triệt triệt để để rung động Ngô Nhai, chỉ cần cướp đoạt đến chín khỏa Long Châu, liền có thể đột phá đến tiêu giao cảnh giới. Từ chủ tể cảnh đến tiêu giao cảnh, đây chính là một loại to lớn bay vọt. Ngô Nhai dứt khoát kiên quyết xác nhận nhiệm vụ chính tuyến, Cựu Long Bí Cảnh là Cựu Long Thần Cung bên trong một chỗ bí cảnh. Lần này, Cửu Long Bí cảnh muốn mở ra, liền những thần cung thế lực cũng chui vào đến. Pham La Cửu Long thần cung đệ tử đều có thể tiến vào Cửu Long Bí cảnh, bất quá, ký danh đệ tử tiến về Cửu Long Bí cảnh đích xác rất ít người, bọn họ tu vi rủ sao quá thấp. Nô Ngai ngự không mà đi, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, tiến về Cửu Long Bí cảnh bên trong. Tại Cửu Long Bí cảnh bên trong, nô Ngai cảm nhận được một cỗ hùng hậu khí tức, đem thần thức thả ra ngoài, trong thời gian ngắn lại không có phát hiện Long châu khí tức. Cửu Long Bí cảnh bên trong, có 9 quả Long châu, mỗi một viên Long châu đều là Long tộc tinh hoa, ẩn chứa vô biên lực lượng, tập hợp đủ 9 quả Long châu về sau, có thể đem Long tộc cường giả chân chính triệu hoán đi ra, được đến rất nhiều chỗ tốt. Nô nhai ánh mắt nghiêm trọng, tại Cựu Long bí cảnh bên trong phi nhanh mà đi, rất nhanh, nô nhai liền cảm ứng được một viên Long châu khí tức. Bất quá, viên này Long châu xung quanh nhưng lại có đại lượng cường giả, đều là tản ra không kèm khí tức. Không nghĩ tới, viên thứ nhất Long châu cứ như vậy khó. Nô nhai trong lòng cảm khái, đã bằng vào cường đại thần thức cảm ứng được, tại viên thứ nhất Long châu phụ cận, có rất nhiều chủ tể cảnh giới cường giả, trong đó thậm chí có chủ tể ngũ trọng. Chương 412, Cựu Long bí cảnh. Chương 412, Cựu Long bí cảnh. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chi nhánh mời ký chủ nô nhai đánh giết chủ tể tứ trọng khen thưởng 90 khối thăng cấp lệnh 90 khối lĩnh ngộ lệnh hệ thống thông báo nhiệm vụ chi nhánh nô nhai quả quyết xác nhận dù sao hiện tại hệ thống ban bố nhiệm vụ đều có thể tăng cao thực lực bước chân một bước nô nhai ngự không phi hành đi tới viên thứ nhất long châu phụ cận tại chỗ này nô nhai cảm ứng được rất nhiều chủ tể cảnh giới khí tức người nào chỉ là chủ tể nhất trong cảnh còn muốn đến kiếm một chiến canh còn không cút ngay cho ta chủ tể nhất trọng bất quá sâu kiến mà thôi đám người nội nhịp gầm thét lên tiếng mắt thấy nô nai khí tức bất quá là chủ tể nhất trọng cũng không có đem nô nai để vào mắt. Chủ tể nhất trọng chỉ là vừa mới đột phá tới chủ tể cảnh giới, nắm trong tay thiên đạo lực lượng vô cùng có hạn. Ở đây tổng cộng có hơn 20 người, trong đó chủ tể tam trọng người nhiều nhất, chủ tể tứ trọng chỉ có 2 cái. Hiện tại nơi này chính là hai phái thế lực tại tranh đoạt. Nô nhai không nói hai lời, chọn vị kia chủ tể tứ trọng người động thủ. Lấy hắn tu vi hiện tại đủ để cùng chủ tể tứ trọng người đối kháng. Không gian một trận dập dần, nô nhai cầm trong tay ủy thiên kiếm, toàn thân thần lực khuấy động, nguy kiếm như nước vạch qua màn đêm. Vị kia chủ tể tứ trọng cường giả cảm ứng được một cỗ hung hậu chen ép lực lượng, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Cái gì? Tiểu tử này lại có thực lực như thế, liền Khai Thiếu đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử này, thực tế quá mức đáng sợ. Chỉ là chủ tệ nhất trọng cảnh giới, lại có thể bộc phát ra thực lực như thế, tiểu tử này đến cùng là ai? Đám người đều là chấn động vô cùng, nô Nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng, làm bọn hắn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Chém. Nô Nhai cầm trong tay dị thiên kiếm, thi triển phiêu miệu kiếm pháp, đầy trời kiếm quang huy động, đem vị này tên là Khai Thiếu người chém giết. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được 90 khối thăng cấp lệnh, 90 khối lĩnh nội lệnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Nhai được đến 90 khối thăng cấp lệnh, nháy mắt nắm giữ 9 quả sao, đột phá đến chủ tể nhị trọng cảnh giới. Sau đó lại là 9 quả sao nháy mắt sáng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến chủ tể tam trọng cảnh giới. Ngô Nhai hăng hái, nháy mắt đột phá đến chủ tể tam trọng cảnh giới. Tất cả mọi người ở đây đều không phải đối thủ của hắn. Khai thiếu chết về sau, người ở chỗ này đều cảnh giác lên, cấp tốc liên thủ. Bất quá, hiện tại Ngô Nhai thực lực đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, liền tính liên thủ, bọn họ cũng không phải Ngô Nhai đối thủ. Suy, lại là một đạo mũi kiếm vạch qua. Một vị chủ tể tứ trọng cường giả vẫn lạc, nô nhai được đến viên thứ nhất Long Châu. Còn có 9 quả Long Châu, này ngược lại là vô cùng khó tìm. Nô nhai đem thần thức thả ra ngoài, tra tìm Long Châu khí tức, bất quá, trong thời gian ngắn lại không có tìm được. Xem ra, Long Châu ẩn tàng địa phương vô cùng bí ẩn. Nô nhai trong lòng minh bạch, những này Long Châu khẳng định là vô cùng khó tìm tìm, không phải vậy, hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng sẽ không cho nô nhai lớn như vậy khen thưởng. Trực tiếp liền từ chủ tể cảnh giới đột phá đến tiêu giao cảnh giới. Thần thức thả ra ngoài, nô nhai tại Cửu Long Bí cảnh bên trong tìm kiếm Long Châu khí tức, có một ít tổn tại cường đại Tản ra vô biên khí tức cường đại. Những người này đều là chủ tệ cảnh giới cường giả, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Ngự không phi hành, tại Cửu Long Bí cảnh bên trong, nô Nhai cuối cùng phát hiện Long Châu khí tức. Tại nô nhai trong tay đã có một viên Long Châu, lại tìm kiếm những Long Châu thời điểm cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bước chân khẽ động, nô Nhai trong nháy mắt đi xuyên vận dặm, đi tới một chỗ vách núi. Ngọn núi này giống sắp thiên lợi kiếm đồng dạng, thẳng đứng thẳng vút điêu. Lô Nhai đứng tại đỉnh núi, gió núi giống như cự long giáng giận, phát tiết điên cuồng lực lượng. Long Châu chính là chỗ này. Lô Nhai ánh mắt ngưng lại, phát hiện Long Châu vết tích trên đỉnh núi, cũng không có những tu giả khác duy chỉ có Ngô nhai một người. Nghĩ không ra, viên này Long Châu ngược lại là không có người tranh đoạt. Ngô nhai tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy đi viên này Long Châu. Tại Cửu Long Bí cảnh bên trong, tổng cộng có 9 khỏa Long Châu, Ngô nhai bất quá là được đến 2 viên, cách hoàn thành nhiệm vụ còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Tại Cửu Long Bí cảnh bên trong, có một ít Long Châu phụ cận có người, mà đổi thành một chút không có, chắc hẳn Long Châu khí tức vô cùng khó tìm tìm kiếm, chỉ cần dẫn đầu được đến 1-2 khỏa Long Châu, liền có thể bằng vào trong tay Long Châu, cảm ứng mặt khác Long Châu khí tức, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều Long Châu. Ngô Nai minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Hiện tại hắn đã nắm giữ 2 viên Long châu, có thể cảm ứng được mật khác Long châu khí tức. Cùng những cái kia đồng dạng Long châu đều không có lấy được người so sánh, nô Nhai có nhiều hơn ưu thế. Tại Cửu Long bi cảnh bên trong lao vụn vụt mà qua, nô Nhai đem thần thức thả ra ngoài, bàng vào trong tay Long châu, cảm ứng những Long châu khí tức. Thật lâu, tại một chỗ rộng lớn bình nguyên bên trên, nô Nhai cảm ứng được Long châu tồn tại. Đây là viên thứ 3 Long châu, chỉ cần đem cầm ở trong tay, nô Nhai liền có thể cảm ứng nhiều càng nhiều Long châu, cách hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu lại tiếp cận rất nhiều. Tại chỗ này rộng lớn bình nguyên bên trên, Lô Nhai phát hiện ba đạo cường hành khí tức đều là chủ tể tứ trọng cảnh giới cường giả, có được vô biên lực lượng kinh khủng. Nô nay hiện nay là chủ tể tam trọng cảnh giới, nếu muốn đánh giết những này chủ tể tứ trọng cường giả, hoàn toàn không có độ khó. Trong mắt Hàn Quang lập loè, Nô nay đi thẳng tới Long Châu phụ cận, chậm rãi rút ra ý Thiên Kiếm, tách ra hóm ánh kiếm mang. Ba vị cường giả, mắt thấy Nô nay đến, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không phải khiếp sợ tại Nô nay cường đại, mà là quá mức nhỏ yếu. Chỉ là chủ tể tam trọng cảnh giới, muốn tại bọn họ trong tay cướp đoạt Long Châu, không khác người xi si nói nhậu. Chỉ là chủ tể tam trọng cảnh giới, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cướp chúng ta phát hiện Long Châu? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau cút ta, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, mau cút! Ba vị chủ tể tứ trọng cảnh giới cường giả, căn bản là không có đem nô nhai để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, chủ tể tam trọng cảnh giới cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Ta đã có ba viên long châu, còn lại một viên đương nhiên cũng là ta. Nô nhai âm thanh bình tĩnh, đột nhiên thi triển ra cường hoành thủ đoạn, một tay phiêu miểu kiếm pháp, độ diệt vô số dám can đảm phản kháng người. Suy. Ba đạo kiếm quang hiện lên, nô nai tại trong khoảnh khắc đánh giết ba vị chủ tể tứ trọng cảnh giới cường giả. Lấy nô Nhai hiện tại bày ra thực lực, đã khủng bố tới cực điểm. Đem Long Châu cầm ở trong tay, nô Nhai đã nắm giữ 4 viên Long Châu, cách mục tiêu đã không xa. Tại Cửu Long Bí cảnh bên trong sông sáo, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, nô Nhai phát hiện 3 viên Long Châu, thủ hộ những này Long Châu đối thủ cũng không tính cường đại cỡ nào. Rất nhanh, nô Nhai đã nắm giữ 7 viên Long Châu, chỉ còn lại sau cùng 2 viên. Tại Cửu Long Bí cảnh bên trong tìm kiếm, nô Nhai trong thời gian ngắn cũng không có phát hiện càng nhiều Long Châu, chỉ còn lại sau cùng 2 viên Long Châu, chắc là hiếm thấy nhất đến, thế tất có thật nhiều tu giả đều tại tranh đoạt. Lưu lại tại Cửu Long Bí cảnh 3 tháng. Nô Nhai cuối cùng phát hiện một viên Long Châu khí tức trong lòng không khỏi khẽ động. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ Nô Nhai đánh giết chủ tể lục trọng cường giả, thành công khen thưởng 90 khối thăng cấp lệnh, 90 khối lĩnh nội lệnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Nô Nhai thần thức chi hải vang vọng, Nô Nhai tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ, trong mắt lộ ra từng tia từng tia phong mang. Chủ tể lục trọng cảnh giới cường giả, tuyệt không phải bình thường. Lấy Nô Nhai thực lực bây giờ, nếu muốn đánh giết chủ thể lục trọng tu giả, độ khó ngược lại là không lớn, bất quá cũng tránh không được sẽ có một chút khó khăn chắc trở. Đi tới một chỗ hải dương bên cạnh, tại phía trên đại dương lơ lửng một viên màu băng lam long châu, cái quả hạt châu này tỏa ra vạn trượng lan quang, lộng lấy. Đây là thứ 8 viên long châu, nô Nhai một khi được đến, cách sau cùng mục tiêu liền không xa. Ở trên biển trống không, có 3 người lơ lửng, bọn họ đều là chủ tể cảnh giới cường giả, mà còn tu vi tại chủ tể lục trọng trở lên. Nô Nhai cầm trong tay ỷ thiên kiếm, không cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp liền thi triển ra lăng lệ thủ đoạn, trong tay một cái ỷ thiên kiếm tách ra vạn trượng hào quang. Xuy. Kiếm quang lập loè, Lô Nhai bằng vào phiêu miểu kiếm pháp, đem ở đây 2 người đánh chết tại chỗ. Chủ Tể Lục Trọng cường giả hoàn toàn không phải Ngô Nhai đối thủ, bị tại chỗ giết chết. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai thu hoạch được 90 khối thăng cấp lệnh, 90 khối lĩnh mộ lệnh. Đinh, chúc mừng ký chủ Ngô Nhai đột phá đến Chủ Tể ngũ trọng cảnh giới. Liên tục hệ thống thanh âm nhắc nhở và lên, Ngô Nhai đã đột phá đến Chủ Tể ngũ trọng cảnh giới. Lấy hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn có khả năng một mình đảm đương một phía. Liên xem như Chủ Tể bắt trọng cảnh giới người cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trên mặt biển còn nổi trôi một vị cường giả. Hắn có chủ tể lục trọng tu vi, thoạt nhìn xem như là cường hành phi thường, thế nhưng tại nô nai trước mắt, hắn đồng dạng là không chịu nổi một kích. Ngươi là chính mình đi, vẫn là muốn ta đầu thủ? Nô nai kẹo miệng hiện ra một vệt cười lạnh, đối mặt chủ tể lục trọng cường giả, hoàn toàn không sợ. Nếu là vị này chủ tể lục trọng người không cấp tốc rời đi, chờ đợi vận mệnh của hắn, chỉ có vẫn lạc một đường. Trong mắt tinh quang nở rộ, nô nai đem thứ tám viên long châu lấy được trong tay. Viên này long châu là hải dương long châu, cùng lúc trước mấy viên long châu không hề giống nhau. Nghe đồn, tập hợp đủ chín khỏa long châu về sau, liền có thể triệu hồi ra cường đại nhất long châu. Nô nhai đã được đến táng hoa, chỉ kém một viên cuối cùng liền có thể thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất. Bước chân bước ra, Nô nhai ngự không phi hành, thả ra cường đại sức mạnh thần thức. Tại cửu long bí cảnh bên trong cát quét, đi tới cửu long bí cảnh bên trong người, đại bộ phận đều là cửu long thần cung cường giả, đương nhiên cũng có rất nhiều thế lực khác. Nô nhai biết rõ những người này chỗ cường đại, một viên cuối cùng long châu khẳng định vô cùng khó mà cướp đoạt. Tại cửu long bí cảnh phi hành hai ngày thời gian, bên ngông dãy núi từ dưới chân thằng qua, Nô nay cuối cùng phát ra thứ chín viên long châu khí tức. Tại một chỗ trên vách núi, đứng năm thân ảnh, đều tản ra vô biên cường hành khí tức, có bốn người là chủ tể bắt trọng cảnh, còn có một người là chủ tể cựu trọng cảnh, những người này đều là tuyệt đối tinh anh, tại vũ trụ vị diện là giật tay có thể nổ tồn tại. Chương 413, thứ 9 viên Long Châu, chương 413, thứ 9 viên Long Châu. Bốn vị chủ tể bắt trọng cảnh giới, một vị chủ tể cựu trọng cảnh giới, cường đại như vậy đội hình, ngay tại tranh đoạt Long Châu, mà tại năm người này bên cạnh, còn nằm một đám thi thể. Hiển nhiên, bọn họ tranh đoạt Long Châu kế hoạch đã thành công, ngay tại trước mặt bọn hắn chướng ngại vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nô nhai ánh mắt ngưng trọng, biết rõ những người này chỗ cường đại, chủ tể bắt trọng cảnh giới. Nô nhai coi như có khả năng đối phó, thế nhưng chủ tể cựu trọng cảnh giới, nô nhai tuyệt đối khó có thể ứng phó. Xem ra, ta phiêu miểu kiếm pháp cũng có chút không đủ dùng. Nô nhai trong lòng rõ ràng, chủ tể cấp phiêu miểu kiếm pháp, uy lực vẫn cứ không đủ, nhất định phải tu luyện tiêu giao giai tuyệt kỹ, nô nhai mới có thể đánh bại chủ tể cựu trọng cường giả. Thân thức cùng hệ thống giao lưu, tiến vào hệ thống thương thành không gian bên trong, nô nay phát hiện một loại cường đại kiếm pháp loại tuyệt kỹ, tích thủy kiếm pháp. Nô nay trong mắt tinh quang lấp lóe, tích thủy kiếm pháp chính là tiêu giao giai tuyệt kỹ kiếm pháp lấy phòng ngự cường đại tăng trưởng, sử dụng dạng này kiếm pháp, liên tính đối mặt chủ thể cựu trọng cường giả, nô nhai cũng có nắm chắc có khả năng sống sót, giọt nước xuyên thạch, tích thủy kiếm pháp đương nhiên cũng có cường đại năng lực phá hoại. lấy nô nhai tu vi cảnh giới hiện tại, nắm trong tay thiên đạo, biết rõ thủy hành thiên đạo áo nghĩa, thi triển tích thủy kiếm pháp, uy lực tất nhiên khó có thể tưởng tượng. thân thức cùng hệ thống câu thông, nô nhai tiêu phí rất nhiều lĩnh nội lệnh, đem tích thủy kiếm pháp lĩnh nội được viên mãn trình độ. tích thủy kiếm pháp chính là tiêu giao giai tuyệt kỹ, nô nai tu luyện thành loại này cường đại tuyệt kỹ, trong lòng không sợ hãi chút nào cùng những cái kia chủ tể bắt trọng cùng chủ tể cựu trọng cường giả kỳ chiến. Ở đây tổng cộng có 5 người, bọn họ đều là chủ tể cảnh giới cường đại tồn tại, lúc đầu một viên long châu đã dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới bị nô nhai giết tới đây, làm hỏng cục diện thật tốt. Chỉ là chủ tể ngũ trọng cảnh tiểu tử, vậy mà tại trước mặt chúng ta làm càn, không biết tốt xấu ra hỏa. Tiểu tử, còn không mau cút cho ta xa một chút, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là vô cùng phẫn nộ, mắt thấy thứ chín viên long châu liền muốn tới tay, thình lình bị nô nhai đánh gãy, cho dù ai đều không có cái gì tốt tính tình. Tích thủy kiếm pháp Nô Nhai đem Tích Thủy Kiếm Pháp thi triển đi ra, phòng ngự quanh thân, mưa gió không loạn, căn bản là không có người nào có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Chiêu này kiếm pháp kiếp sợ mọi người. Tiêu Giao Giay tuyệt kỹ, Tích Thủy Kiếm Pháp, thực lực sát thực cường hành, đối mặt những cái kia chủ tể bắt trọng người, Nô Nhai có thể thi triển ra Tích Thủy Kiếm Pháp bên trong lực công kích cường hành chiêu số, đem bọn họ gắt gao áp chế xuống. Mà đối mặt chủ tể cựu trọng thời điểm, Nô Nhai Tích Thủy Kiếm Pháp cũng có thể đem chính mình quanh thân toàn bộ phòng ngự, căn bản liền sẽ không nhận đến tổn thương. Đây là một tràng đánh lâu dài, trọn vẹn qua hai canh giờ, Nô Nhai mới đánh giết một tên chủ tể bất trọng cảnh giới cường giả. Năm người nguyên bản công thủ một thể, bây giờ bị Nô Nhai đánh giết một cái, lập tức vòng phòng ngự bị phá, rốt cuộc ngăn không được Nô Nhai săn bén. Trong khoảnh khắc, lại có ba người vẫn lạc, Nô Nhai bá khí vô biên, chỗ thi triển ra kiếm pháp, duy không thể đỡ, đem tất cả chủ tể bắt trọng cảnh giới cường giả toàn bộ đánh giết. Duy chỉ có còn lại vị kia chủ tể cựu trọng người, còn tại cùng Nô Nhai đau khổ dây dưa. Chủ tể cựu trọng cảnh, trong cơ thể hùng hậu thần lực so Nô Nhai cường đại quá nhiều, Nô Nhai trong lòng biết tích thủy kiếm pháp chỗ cường đại, chỉ cần bằng vào tích thủy kiếm pháp phòng ngự chỗ lợi hại, liền xem như chủ tể cựu trọng người đều đánh bại không được Nô Nhai chiến đấu rằng có nữa, nô nhai đem tích thủy kiếm pháp thi triển đến cực hạn, bằng vào đối với kiếm đạo linh ngộ, dần dần lấy được chiến đấu ưu thế. vị kia chủ tể cựu trọng cường giả cũng ngăn cản không nổi nô nhai cường thế. Xuy, tích thủy kiếm pháp, thủy tích thạch xuyên, liền xem như tối cường phòng ngự kiếm pháp, tại phương diện công kích vẫn cứ có được trời ưu ái ưu thế. trường kiếm từ chủ tể cựu trọng cảnh giới cường giả lồng ngực bên trong xuyên qua, chính chúng tâm tạng bộ vị. một kiếm xuyên tim, vị này chủ tể cựu trọng người, mặt như cho tàn, chỉ để bị nô nhai đánh giết. đình, chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá đến tiêu dao nhất trọng cảnh giới. Hệ thống âm thanh vang vọng, nô nhai trong lòng hơi động, trong mắt lóe ra vô tận tinh quang. Tiêu Giao cảnh giới, đó là chân chính Tiêu Giao, có thể triệt để siêu thoát ra thiên đạo giản buộc. Chủ tể cảnh giới chính là thiên địa chủ tể, có thể khống chế thiên đạo, mà Tiêu Giao cảnh giới đã đã vượt ra thiên đạo giản buộc, đạt tới một loại khác cấp độ mới. Tiêu Giao cảnh giới nô nhai, cảm nhận được vô biên thần lực, đây là một loại Tiêu Giao ngoại vật, không nhận thiên địa giản buộc siêu thoát cảm giác. Cái gì là siêu thoát, cũng không phải là trốn tránh, mà là tuyệt đối lực lượng. Hiện tại nô nhay đối mặt chủ tể cảnh giới người đều là một chiêu mượa sát. Tiêu Giao cảnh giới, đây chính là Tiêu Giao cảnh giới lực lượng. Nô Nhai nắm chặt nắm đấm, tiêu giao cảnh giới cường giả, tiêu giao giữa thiên địa, không nhận bất kỳ cái gì sự vật gò bó. Cửu Long bí cảnh, cũng là thời điểm rời đi. Nô Nhai ngự không mà đi, trực tiếp mở ra một tầng không gian, rời đi Cửu Long bí cảnh. Tại Cửu Long bí cảnh bên trong, đương nhiên còn có tiêu giao cảnh giới cường giả, đáng tiếc, bọn họ không thể ngay lập tức phát hiện Long Châu tồn tại, nếu không, cho Nô Nhai uy hiếp rất lớn. Liên tại hư không bị phá ra lúc, Nô Nhai đột nhiên dừng bước, hắn cũng không có đi, bởi vì hắn phát hiện tại Cửu Long bí cảnh bên trong, xuất hiện một cô vô cùng cường hoành Long tộc khí tức. Đây là hoàng cổ cự long. Giống to lớn tiếng giống truyền đến, long tộc bên trong cường giả, toàn thân tỏa ra kim quang, có năm cái long chảo, ngũ chảo kim long, chính là long tộc bên trong mạnh nhất huyết mạch, nô nhai tập hợp đủ 9 khỏa long châu, đối mặt đầu này cự long, trong lòng đều sinh ra một loại hoàng hốt cảm giác, Thành niên ngũ chảo kim long, thực lực tuyệt đối đạt tới tiêu giao cảnh giới, có lẽ càng cao. Nô nhai ánh mắt nghiêm trọng, cũng không có thêm một bước hành động, tiêu giao giai ngũ chảo kim long, thực lực tuyệt đối kinh người, nô nhai đương nhiên biết đầu này ngũ chảo kim long cường đại, bất quá, tại cửu long bí cảnh bên trong còn có rất nhiều tiêu giao cảnh giới cường giả, ngũ chảo kim long xuất hiện, chắc hẳn những người này đều sẽ xuất hiện có một chàng cho hay nhìn ngược lại không tốt nên rời đi trước. Ngô Nhai trong lòng hơi động, lơ lửng ở trên không bên trong quan chiến. Tại Ngô Nhai xem ra, Ngũ Chảo Kim Long dĩ nhiên khó mà chiến thắng, thế nhưng Ngũ Chảo Kim Long muốn thương tổn Ngô Nhai lời nói, cái kia cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cựu Long Bi Cảnh Tiêu Giao Cảnh giới cường giả, vừa lúc có thể là Ngô Nhai ngăn lại Ngũ Chảo Kim Long, cho hắn tạo nên thời cơ tốt nhất. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, chém giết Ngũ Chảo Kim Long, khen thưởng, bốn khối thăng cấp lệnh, bốn khối lính nội lệnh. Hệ thống âm thanh vang lên, Ngô Nhai lần thứ hai tiếp thu hệ thống ban bố nhiệm vụ chỉ cần đánh giết ngũ trảo kim long, nô nhai tu vi liền có thể nhảy lên tới tiêu giao nhị trọng cảnh giới, đây tuyệt đối là một bút không kém mua bán. tào y thiên kiếm không phải dùng rất tốt, xem ra những này tiêu giao cảnh giới cường giả trên thân đều có rất nhiều bảo vật. nô nhai trong lòng hơi động, y thiên kiếm uy lực dĩ nhiên cường đại, thế nhưng tại tiêu giao cảnh giới cường giả trước mặt vẫn là vô cùng không đủ dùng. ngũ trảo kim long xuất hiện, rất nhanh, liền có ba vị tiêu giao cảnh giới cường giả đến, bọn họ đều là cầm trong tay trường kiếm, xoay quanh tại ngũ trảo kim long bên cạnh, bộc phát ra từng đợt lực lượng kinh khủng. ba vị tiêu giao cảnh giới cường giả cùng ngũ trảo kim long kịch chiến, bất quá. Nô nhai cũng không có xuất thủ, những này đến người đều là tiêu giao nhất trọng cảnh giới, trên cơ bản không thể nào là ngũ chảo kim long đối thủ. Giống ngũ chảo kim long tiếng giống truyền đến, trong khoảnh khắc ba vị tiêu giao nhất trọng cường giả đã vỡ lạc. Nô nhai ánh mắt ngưng trọng, minh bạch nếu là lấy chính mình tu vi, rất khó đánh giết ngũ chảo kim long, nhất định phải có những cường giả khác tương trợ mới có thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nô nhai ngự không mà đi, đi tới ngũ chảo kim long bên cạnh, đầu này ngũ chảo kim long có dài đến 2 trượng xúc tu, thân thể dài đến ba trượng, giống một gò núi lửng dạng. Tại ngũ chảo kim long bên người. Thư không bị xé nứt, lại tới ba vị tiêu giao cảnh giới cường giả, những người này toàn thân đều tỏa ra khí tức kinh khủng, khoảng trường tiêu giao tứ trọng cảnh giới. Lô Nhai ánh mắt nghiêm trọng, tiêu giao tứ trọng cường giả, có lẽ có thể đem Ngũ Trảo Kim Long áp chế xuống, thế nhưng muốn chém giết Ngũ Trảo Kim Long vẫn là vô cùng không đủ. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả đến, trong nháy mắt, không gian lần thứ hai bị xé nứt, lại có năm vị tiêu giao nhị trọng người đến. Tổng cộng 8 người đem Ngũ Trảo Kim Long vây quanh. Nơi đó bằng hữu còn không qua đây hỗ trợ. Ngũ Trảo Kim Long một khi rời đi Cửu Long bí cảnh, liền muốn nguy hại thế gian. Người nói chuyện là một vị tiêu giao tứ trọng cường giả, hắn hiển nhiên phát giác Ngô Nhai khí tức, muốn nô Nhai tham chiến. Các vị bằng hưu, gia tu vi thấp, liền tại một bên lược trận tốt. Ngô Nhai lạnh nhạt nói, tám người chậm rãi lắc đầu, có chút ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, đối với Ngô Nhai vô cùng kinh thường. Tiêu giao nhất trọng cảnh giới, xác thực không tại bọn hắn trong mắt. Ngô Nhai trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, những người này nói cái gì ngũ chảo kim long nguy hại thế gian, căn bản chính là chuyện ma quỷ. Bọn họ bất quá là muốn được đến ngũ chảo kim long mà thôi. Ngũ chảo kim long là long tộc bên trong huyết mạch cực kỳ thuần chính tồn tại, có thể nói toàn thân là bảo. Nếu có thể đem ngũ trảo kim long đánh giết, bọn họ đều có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, chỗ tốt cũng nguy hiểm làm bạn mà sinh, bọn họ cũng có có thể như vậy mất mạng. Tám người nhìn hướng nô nhai ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng, đem mũi kiếm chỉ hướng ngũ trảo kim long. Trong đó, ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả, đảm nhiệm chủ yếu vị trí, liên thủ công kích ngũ trảo kim long, mà đổi thành bên ngoài năm người theo bên cạnh hiệp trợ. Nô nhai lơ lửng ở trên không bên trong, quan sát mọi người cùng ngũ trảo kim long chiến đấu, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ba vị tiêu giao tứ trọng người, đương nhiên có thể ngăn cản được ngũ trảo kim long sắp bén, nhưng ngũ trảo kim long hiển nhiên cũng không phải ăn chay, chỉ cần cho nó thời gian nhất định, rất có thể đảo ngược thế cục. "Rống." Một đạo kinh người long hống thanh âm vang lên, ngũ trảo kim long thực lực kinh người, long trảo trong lúc huy động, một vị tiêu giao tứ trọng cường giả bị trọng thương. "Xuy." Máu tươi vẩy ra mà ra, tiêu giao tứ trọng cường giả, lồng ngực kém một chút bị xé nát, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Chương 414, Ngũ trảo kim long, chương 414, Ngũ trảo kim long. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả liên thủ công kích, nguyên bản đem ngũ trảo kim long áp chế xuống thế nhưng tình huống hiện tại liền hoàn toàn khác biệt, ngũ trảo kim long đột nhiên phản kích, rất có chạy trốn xu thế, chính là hiện tại, nô nay ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay bì thiên kiếm, thi triển tích thủy kiếm pháp, xuyên qua tầng tầng không gian, nháy mắt đi tới ngũ trảo kim long bên người, thi triển ra lăng lệ vô cùng kiếm pháp, tích thủy kiếm pháp, thủ trọng phong ngự, giọt nước không loạn, lại giọt nước xuyên thạch, nắm giữ sức tấn công hết sức mạnh mẽ, nô nay cầm trong tay bì thiên kiếm, một kiếm đâm trúng ngũ trảo kim long thân thể, một đạo tiếng tiêu thảm thiết truyền đến, ngũ trảo kim long bị trọng thương, dòng máu màu vàng đón tuôn trào ra. tại ngũ trảo kim long bên cạnh, ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả. Liên thủ công kích, nhìn chằm chằm Ngũ Trảo Kim Long vết thương phát động một hệ liệt cuồng mánh thế công, muốn đem Ngũ Trảo Kim Long đánh chết. Ngô Nhai ánh mắt ngưng lại, đương nhiên không thể để bọn họ đạt được. Nếu là Ngũ Trảo Kim Long bị bọn họ giết, vậy mình chỗ nào còn có thể có khen thưởng? 45 khối thăng cấp lệnh, đủ để làm cho Ngô Nhai thăng cấp đến tiêu giao nhị trọng cảnh giới. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả, mắt thấy Ngô Nhai còn không chịu rời đi, như vậy tuyệt đối là muốn kiếm một trận canh, bọn họ chỗ nào chịu buông thang Ngô Nhai, nhộn nhịp thi triển ra lợi hại thủ đoạn, muốn đem Ngô Nhai đánh chết. Tiểu tử, chúng ta xuất lực đánh giết Ngũ Trảo Kim Long, chỗ nào đến phiên ngươi đến kiếm tiền nghi? chỉ là tiêu giao nhất trọng cảnh giới, dám ở trước mặt chúng ta vô lễ, còn không cút cho ta. Nhanh chóng rời đi, còn có thể tha cho người một mạng. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả hiển nhiên không có đem Ngô Nhai nhìn ở trong mắt, bọn họ vây công ngũ Trảo Kim Long rất lâu, nô nhai bất quá là nhặt cái tiện nghi, mới có thể một kiếm trọng thương. Ít nhất theo bọn hắn nghĩ, nô nhai thực lực không gì hơn cái này, là bọn họ liên lụy ngũ trảo kim long mới để cho Ngô Nhai có thể thừa dịp. Ngô Nhai trong mắt hàn quang lập lòe, không hề rời đi, mà là thi triển tích thủy kiếm pháp, cùng ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả dây dưa. Còn lại một chút tiêu giao nhị trọng, tam trọng người Căn bản cũng không phải là nô nhai đối thủ, tại Tích Thủy kiếm pháp bên dưới nổ nhịp nứt hận. Xù, kiếm quang lập loè, nô nhai đem Tích Thủy kiếm pháp thi triển đến cực hạn, chỉ có 3 vị tiêu giao tứ trọng cường giả mới có thể cùng nô nhai chính diện chống lại. Ngũ Trảo Kim Long bị thương, muốn tránh thoát đi ra, bất đắc dĩ bị mọi người ngăn lại, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Nô nhai bày ra thực lực, cho tới bây giờ mới nhận lấy mọi người coi trọng, bọn họ phát hiện, nô nhai thực lực cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thi triển kiếm pháp cũng là uy lực cực tuyệt, tùy tiện không cách nào ngăn cản, liền công phá hắn kiếm pháp phòng ngự đều làm không được. Tiểu tử này kiếm pháp đến cùng có gì đó cổ quái, lực phong ngự vậy mà cường hành như vậy. Loại này kiếm pháp, tuyệt đối là tiêu giao giai kiếm pháp. Đáng tiếc, lại bị tiểu tử này được đến như vậy kiếm pháp. Bất kể nó là cái gì kiếm pháp, chiến đấu rằng có nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả, ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngũ trảo kim long là bọn họ vật trong bàn tay, tuyệt đối không cho phép nô nhai nhung chạm. Nô nhai cùng những này tiêu giao cảnh giới cường giả chiến đấu trọn vẹn ba canh giờ, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, trong tay bị thiên kiếm huy động, từ ngũ trảo kim long long đầu bên trong xuyên qua một vậy nhìn thấy mà giật mình máu tươi vẩy ra mà ra nô nhai một kiếm trọng thương ngũ trảo kim long kém một chút triệt để muốn tính mạng của nó thủy tích thạch xuyên nô nhai gầm thét một tiếng thi triển tích thủy kiếm pháp bên trong nhất là sắc bén chiêu số lại ra một kiếm tốc độ nhanh đến khó mà nắm lấy từ ngũ trảo kim long đầu rồng to lớn bên trong xuyên qua một kiếm này triệt để muốn ngũ trảo kim long tính mệnh chỉ nghe một đạo phẫn nộ long hống âm thanh truyền đến ngũ trảo kim long trong cơ thể sinh cơ cấp tốc tiêu tán cuối cùng vẫn là đình chúc mừng ký chủ nô nhai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Đánh giết ngũ trảo kim long, thu hoạch được 45 khối thang cấp lệnh, 45 khối lĩnh nô lệnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nô nhai được đến hệ thống cho khen thưởng. Nháy mắt có 9 quả sao, đột phá đến tiêu giao nhị trọng cảnh giới. Ở đây ba vị tiêu giao tứ trọng, nhột nhịp lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, nô nhai bất quá là tiêu giao nhất trọng, cùng sâu kiến không sai biệt lắm, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà từ tiêu giao nhất trọng trực tiếp phá vỡ mà vào tiêu giao nhị trọng cảnh giới, dạng này tốc độ, quả thực kinh người. Trong mắt Phong Mang lập loè, nô nhai nhìn hướng ba người ánh mắt lộ ra không giỏi tri ý. Vừa rồi Những người này đối Ngô Nhai đủ kiểu trào phúng, căn bản không có đem Ngô Nhai làm người nhìn. Hiện tại, Ngô Nhai muốn cho bọn họ một chút giáo hấn. Không có khả năng, làm sao sẽ có người từ tiêu giao nhất trọng nháy mắt đột phá đến tiêu giao nhị trọng? Tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp lợi hại gì? Nếu không tốc độ đột phá không có khả năng nhanh như vậy. Như vậy xem ra, tiểu tử này coi như có chút thủ đoạn. Bất quá nếu muốn cùng chúng ta tranh phong, vẫn là kém một chút. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả nhộn nhịp toát ra một tia sát ý nồng nặc, thế phải chém giết Ngô Nhai. Tại bọn họ trong lòng, Ngô Nhai có khả năng nháy mắt đột phá. Không thể nghi ngờ là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, bọn họ nhất định phải thừa dịp nô nhai nhỏ yếu lúc, cho một kích chí mạng. Đột phá tốc độ là rất nhanh, đáng tiếc, liền tính ngươi là tiêu giao nhị trọng cảnh giới, tại trước mặt chúng ta, vẫn là sâu kiến đồng dạng cái chữ. Tiêu giao nhị trọng, vọng tưởng cùng chúng ta tranh phòng, quả thực tự tìm cái chết. Ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả, nhộn nhịp bạo phát ra lang lệ thủ đoạn, muốn em nô nhai đánh chết. Bọn họ đều là tiêu giao tứ trọng cường giả, đã sớm đã vượt ra thiên đạo giằng buộc, không nhận thiên đạo quản hạt, thậm chí có khả năng khống chế các loại thiên đạo pháp tắc, trở thành tự thân trợ lực chiến đấu hết sức căng thẳng, ba vị tiêu giao tứ trọng cường giả nhộn nhịp bạo phát ra lăng lệ thủ đoạn, khống chế thiên đạo uy lực, hướng về Ngô Nhai nghiền ép lên đến. Đây là một loại thiên đạo pháp tắc nghiền ép, nếu như không phải tiêu giao cảnh giới, tại loại này thiên đạo pháp tắc nghiền ép bên dưới liền sẽ trở thành một mảnh bột phấn, tiêu tán thành vô hình. Mà liền xem như tiêu giao cảnh giới, không đến tiêu giao tứ trọng, không cách nào thi triển ra mạnh mẽ như vậy thiên đạo pháp tắc, vẫn cứ không phải là đối thủ của bọn họ. Ta có một kiếm, có thể phá vỡ pháp, mặc cho ngươi thiên đạo pháp tắc làm sao nồng đậm, cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Nô Nhai trong mắt tràn đầy phong mang, đối với nghiền ép mà đến tiên đạo pháp tắc căn bản là không có nửa điểm hoảng hốt. Tại cái này thế gian, vô luận là cường đại cỡ nào pháp tắc, Nô Nhai cũng có lòng tin có khả năng bằng vào trường kiếm trong tay đem công phá. Xuy. kiếm quang lập loè, Nô Nhai thi triển tích thủy kiếm pháp, mũi kiếm kia sáng lưu truyền, kiếm quang như nước, lượn vòng lập đi lập lại, lợi dụng mọi lúc. Đột nhiên, một vị lúc trước liền đã thụ thương tiêu giao tứ trọng cảnh, phần lưng trung kiếm, vết thương sâu đủ thấy xương. Nô Nhai một kiếm trọng thương một vị tiêu giao tứ trọng, nhất cổ tác khí, lần thứ hai thi triển ra cường hành thủ đoạn, nuôi kiếm vạch qua, đem đầu lâu cắt xuống một vị tiêu giao tứ trọng cường giả, cứ như vậy chết tại ngôi nhai trong tay, đây là cỡ nào thủ đoạn? Ở đây tiêu giao cảnh giới đều là kinh hãi muốn chết, Ngô Nhai chỗ sức mạnh bùng lên sát thực quá mức khủng bố, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi, cái này mới một cái đối mặt thời gian liền có một vị tiêu giao tứ trọng cường giả bị giết. Ngô Nhai trong mắt phong mang lập loè, sắc cơ lộ ra, nhất định phải đem những người này toàn bộ chém giết, mới sẽ không lưu lại hậu họa. Không lợi, chính mình được đến Ngũ Trảo Kim Long thông tin liền sẽ truyền ra ngoài. Ngũ Trảo Kim Long toàn thân là bảo, khẳng định sẽ có người nhớ, nếu là Ngô Nhai được đến Ngũ Trảo Kim Long thông tin truyền ra ngoài, Tại Cựu Long Thần Cung đều sẽ không được an bình. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Thiên Su Thần Cung người, đáng ghét! Ngươi giết đồng môn của ta, hôm nay tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Còn lại hai vị tiêu giao tứ trọng nhột nhịp gầm thét, mắt thấy Ngô Nhai giết chết bọn họ đồng bạn, trong lòng sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Bọn họ ngược lại không phải bởi vì đồng bạn thương tâm, mà là vị này đồng bạn chết, bọn họ cách cái chết cũng không xa. Tất nhiên ngươi đồng muốn chết, ngươi cũng đi xuống đuổi hắn a. Ngô Nhai ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay vị Thiên Yếm, thi triển Tích Thủy Kiếm Pháp, kiếm quang tung hoành bay lượn, sóng khí dây đặc như sóng lớn xoay tròn một kiếm hiện lên, nô nay đem tích thủy kiếm pháp phát huy đến cực hạn, giọt nước xuyên thạch, từ một vị tiêu giao tứ trọng lồng ngực bên trong xuyên qua. Xuy. nô nay một kiếm chính giữa nó trái tim, đem đánh giết. tiêu giao tứ trọng cường giả đã đã vượt ra thiên đạo giang buộc, liền xem như trái tim hủy diệt, trong thời gian ngắn còn có thể một lần nữa sinh ra. bất quá, nô nay kiếm ẩn chứa một cố khí tức hủy diệt, một khi đâm vào trong cơ thể của hắn, liền sẽ không chừa cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp xoắn nát hắn tất cả nội tạng. hiện tại chỉ còn lại ngươi một người, nô nay trong mắt tràn đầy sát ý, hiện tại hắn chứa ngại vật chỉ còn lại một vị tiêu giao tứ trọng những người còn lại đều là tiêu giao nhị trọng tam trọng cảnh giới tại nô nhai trong mắt không gì hơn cái này căn bản là không đủ căn cứ giết các ngươi giết hắn cho ta thiên su thần cung vị này tiêu giao tứ trọng cường giả trong mắt lộ ra vô tận ý sợ hãi hai vị đồng môn đều chết tại nô nhai trong tay có thể nghĩ nô nhai thủ đoạn có cỡ nào kinh người đến bây giờ hắn cuối cùng triệt để hoảng loạn rồi ngươi cho rằng bọn họ lại trợ giúp ngươi nô nhai khoe môi nết lên một tia cười lạnh ở xung quanh những này tiêu giao cảnh giới căn bản là không dám đối nô nay đạo thủ nhanh chân liền chạy chém nô nay trong mắt phong mang lóe lên một cái rồi biến mất thi chiến tích thủy kiếm pháp, đem những này chạy trốn tiêu giao cảnh giới toàn bộ chui sát, hắn xuất kiếm cực nhanh, trong chớp mắt, những người này toàn bộ ngã xuống. T, thiên su thần cung người hít sâu một hơi, căn bản là không nghĩ tới những người này sẽ tại nháy mắt vỡ lạc. tiêu giao nhị trọng, tiêu giao tam trọng, tại nô nhai trước mặt vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích, hiện tại thật chỉ còn lại ngươi một người. nô nhai lạnh nhạt nói, ta là thiên su thần cung nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. chúng ta thiên su thần cung có thủ tất báo, tuyệt đối sẽ tra đến cùng. vị này thiên su thần cung đệ tử còn tại thử nghiệm uy hiếp nô nhay trong lòng hắn, thiên su thần cung chính là một cái tồn tại không thể chiến thắng, hắn đương nhiên tin tưởng, chỉ cần đưa ra thiên su thần cung tên tuổi, nô nhai liền sẽ nhục bộ. thiên su thần cung, liền tính ngươi là thiên su thần cung lanh tụ, ta cũng giết không tha. chương 415, thiên su thần cung, chương 415, thiên su thần cung, nô nhai trong lòng sát ý nghiêm nghị, người này đối với chính mình đủ kiều trả phúng, nô nhai nhất định sẽ không bỏ qua. suy, kiếm quang hiện lên, nô nhai thi triển tích thủy kiếm pháp bên trong lợi hại nhất sát chiêu thủy tích thạch xuyên, một kiếm đâm ra, thiên su thần cung đệ tử con ngươi chừng chọn xoe. Trái tim bị đâm xuyên, một cú hủy diệt tính kiếm khí bộc phát ra, đem nội tạng của hắn triệt để quấy thành phân vụn. Ở đây tất cả tiêu giao cảnh giới đều bị Ngô Nhai đánh giết, hiện tại bày ở Ngô Nhai trước mặt chỉ có một đầu Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long thân thể ngược lại là có ít chỗ tốt. Ngô Nhai trong lòng hơi động, cầm trong tay dị thiên kiếm, đem Ngũ Trảo Kim Long thân thể mở ra, lấy ra một viên màu vàng Kim Long châu. Ngũ Trảo Kim Long long châu có thể tăng lên nhục thân độ cường hành, còn có Ngũ Trảo Kim Long long huyết, chỉ cần Ngô Nhai có khả năng thành công đem hấp thụ, nhục thân sẽ có một cái bay vọt về chất, so Huyền Vũ bất diệt thể còn muốn cường hành hơn không chỉ gấp 10 lần xử lý ngũ chảo kim long thân thể, nô nhai hấp thu tinh huyết, sau đó uống vào màu vàng kim long châu, cảm giác trong cơ thể tràn ngập một cỗ lệ khí, đây là ngũ chảo kim long sau khi chết lệ khí, nó chính là long tộc bên trong huyết mạch thuần chính nhất tồn tại, lại bị nô nhai đánh giết, trong lòng đương nhiên là có vô tận lệ khí. trong cơ thể bị lệ khí xung kích, nô nhai ánh mắt phiêu hốt, có chút ngăn cản không nổi, cứ việc hắn là huyền vũ bất diệt thể, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi loại này lệ khí xung kích. nơi này không an toàn, vẫn làm mau chóng tiến về cựu long thần cung. nô nay trong lòng minh bạch, tại cựu long bí cảnh bên trong còn có thế lực khác, nếu là có cường giả đến, nô nay khẳng định ngăn cản không nổi. Không bằng sớm chút trở về Cựu Long Thần Cung, ít nhất đến tìm phiền phức hơn phân nửa là Cựu Long Thần Cung đệ tử. Nô Nhai đưa tay trộn một cái, phá vỡ một tầng không gian, tại không gian bên trong truyền đến một cỗ nồng đậm không gian chi lực. Tiêu Giao cảnh giới có thể tiêu giao giữa thiên địa, Nô Nhai xuyên toa không gian, nháy mắt về tới Cựu Long Thần Cung. Bây giờ Nô Nhai đã là Cựu Long Thần Cung ngoại môn đệ tử, bất quá lấy hắn thực lực trở thành nội môn đệ tử cũng căn bản không là vấn đề. Tại Cựu Long Thần Cung ở lại, Nô Nhai dốc lòng tu luyện, đem trong cơ thể cái kia một cỗ lệ khí dần dần hòa tan, nhục thân cường độ tiến một bước lên cao, vượt qua ban đầu hiển vũ bất diệt thể. Hiện tại Nô Nhai, nhục thân độ cường hoành thậm chí vượt qua đầu kia bị hắn chém giết ngũ trảo Kim Long. Trừ phi là tiêu giao ngũ trọng trở lên cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng công phá Nô Nhai nhục thân phòng ngự. Tại Cửu Long Thần Cung ở nửa năm, Nô Nhai triệt để đem ngũ trảo Kim Long lòng châu hấp thu sạch sẽ, trong cơ thể lệ khí tiêu tán, nhục thân cường độ nâng cao một bước. Tại cái này trong vòng nửa năm, ngược lại là không có người đến tìm Nô Nhai phiền phức, dù sao Nô Nhai tại ký danh đệ tử biết võ một trận chiến bên trong đã cho thấy đầy đủ kinh người thực lực. Đến tìm Nô Nhai phiền phức, muốn ôm vẫn lạc nguy hiểm. Nô Nhai trong mắt phong mang lập loè, một ngày này, ngay tại cung điện bên trong tu luyện, Đột nhiên, Cựu Long Thần Cung tiếng chuông gõ vang, tựa hồ là có cái gì chuyện lớn phát sinh. Nô Nhai đem thần thức thả ra ngoài, bản tôn vẫn cứ lưu lại tại cung điện bên trong, rất nhanh liền biết được chuyện xảy ra. Nguyên Lai Cựu Long Thần Cung cử hành một trang biết võ, lần này cũng không phải là Cựu Long Thần Cung nội bộ biết võ, mà là toàn bộ nhân vũ trụ vị diện. Cựu Long Thần Cung lãnh tụ là một vị đế quân cảnh giới cường giả, tên là Cựu Long Đế Quân, về Tam Đại Chí Tôn bên trong Thiên Kiếm Chí Tôn quản hạt. Nhân vũ trụ vị diện bên trong, tổng cộng có 3 cố thế lực, phân biệt là Huyền Vũ Chí Tôn, Thiên Kiếm Chí Tôn cùng Nguyên Tổ Tự Tôn quản hạt. 3 vị Chí Tôn là nhân vũ trụ vị diện người mạnh nhất, tạm thế trấn vạn mà tại mỗi một vị trí tôn dưới tay đều có một chút đế quân cảnh giới cường giả. Cựu Long đế quân thuộc về Thiên Kiếm Chi Tôn quản hạng, chính là Thiên Kiếm Chi Tôn tọa hạ khá không tệ thủ hạng. Nhân vũ trụ vị diện bị ba vị trí tôn chia cắt, thành lập ba cái vực giới, theo thứ tự là Huyền Vũ vực giới, Thiên Kiếm vực giới cùng Nguyên Tố vực giới. Nô nai vị trí kỳ thật chính là Thiên Kiếm vực giới. Lần này biết võ, chính là Thiên Kiếm vực giới bên trong tình thế, từ Cựu Long Thần Cung chủ sự mời Thiên Kiếm vực giới phạm vi bên trong tất cả thế lực thế hệ trẻ tuổi cường giả trước đến tham gia. Tại nhân vũ trụ vị diện, thế hệ trẻ tuổi phạm vi rất nhiều, chỉ cần tuổi tác không cao hơn ba năm tuổi đều xem như là thế hệ trẻ tuổi. Thiên Kiếm Vực Giới bên trong, thanh niên tài tuấn tầng tầng lớp lớp. Lần này Cựu Long Thần Cung chủ sự bát võ, điều kiện là ít nhất phải nội môn đệ tử mới có thể tham gia. Thiên Kiếm Vực Giới bát võ, lần này ta có lẽ có thể đi thử xem. Nô Nhai ánh mắt ngưng lại, trong lòng ý động, Thiên Kiếm Vực Giới bát võ, hắn đương nhiên muốn đi tham gia. Tu Vi hiện tại đình chỉ tại Tiêu Giao nhị trọng cảnh giới, nếu là không có cường địch cho Nô Nhai lịch luyện, Nô Nhai tốc độ đột phá liền sẽ chậm lại. Thiên Kiếm Vực Giới bát võ, sẽ tại sau ba tháng cử hành. Nô Nhai ở tại cung điện bên trong, tiếp tục tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba tháng một cái búng tay, Thiên Kiếm Vực Giới biết võ tại một ngày này cử hành. Nô nhai trong ba tháng thông qua Cựu Long Thần Cung khảo hạch, thuận lợi thông qua, trở thành Cựu Long Thần Cung Nội môn đệ tử. Cựu Long Thần Cung bên trong, đệ tử chia làm rất nhiều cấp độ, trong đó kém nhất chính là ký danh đệ tử, sau đó là ngoại môn, nội môn, tinh anh. Lần này Thiên Kiếm Vực Giới biết võ, mục đích là chọn lựa ra một vị kiệt xuất nhất thiên tài đi cùng Huyền Vũ Vực Giới cùng Nguyên Tố Vực Giới thiên tài phân cao thấp. Cựu Long Thần Cung thực lực khá không tệ, tại Thiên Kiếm Vực Giới biết võ bên trong tự nhiên không thể mất mặt, cho nên lần này tham gia biết võ yêu cầu thấp nhất chính là muốn trở thành Nội môn đệ tử. Cựu Long Thần cung nội môn đệ tử, thuần một sắc đều là tiêu giao cảnh giới, rất nhiều tiêu giao nhất trọng cảnh đều không có cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Nhất định phải là tiêu giao cảnh giới người nổi bật mới có cơ hội gia nhập nội môn. Lô Nhai trở thành Cựu Long Thần cung nội môn đệ tử một thành viên, cũng không có bao nhiêu vẻ mừng dỡ. đối với những vật này hắn nhìn đến rất nhạt, vô luận là nội môn đệ tử vẫn là tinh anh đệ tử, đối hắn mà nói đều không trọng yếu, chỉ có thực lực mới là hắn theo đuổi. Tham gia Thiên Kiếm vực giới biết võ, đương nhiên cũng là vì mau chóng tăng cao thực lực. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến. Đoạt được Thiên Kiếm vực giới biết võ quan quân, thành công khen thưởng 180 khối thăng cấp lệnh, 180 khối lĩnh ngộ lệnh. Hệ thống thông báo nhiệm vụ chính tuyến, Nô Nhai trong lòng vui mừng, hắn nguyên bản liền định tham gia Thiên Kiếm vực giới biết võ, lúc này hệ thống lại thông báo nhiệm vụ, thành công sau khi hoàn thành có khả năng thu hoạch được khen thưởng, cớ sao mà không làm đâu. 45 khối thăng cấp lệnh, có thể dùng Nô Nhai tăng lên 9 quả sao, 9 quả sao chính là nhất trọng tiểu cảnh giới, nếu là duy nhất một lần được đến 180 khối thăng cấp lệnh, Nô Nhai liền có thể thăng liền 4 cấp. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, ta hiện tại là tiêu giao nhị trọng cảnh giới. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, liền có thể nháy mắt đột phá đến tiêu giao lục trọng, lần này nhiệm vụ chính tuyến, nhất định phải hoàn thành. Nô Nai trong mắt tinh quang lập lòe, mặc dù hệ thống thông báo nhiệm vụ, nhưng nô Nai nếu là không có hoàn thành, cũng sẽ không có cái gì biện pháp trừng phạt. Chỉ là, hệ thống cho khen thưởng quá mức mê người, không thể không đi hoàn thành. Thiên kiếm vực giới biết võ bắt đầu, tham gia biết võ thế lực tổng cộng có 9 cái, đều là thiên kiếm vực giới bên trong vừa trở thế lực. Trong đó bất ngờ liền có tiên sư thần cung Nô nhai ngày xưa tại Cựu Long Bí Cảnh bên trong đánh giết Thiên Su Thần Cung Nội môn đệ tử loại này sự tình chắc hẳn Thiên Su Thần Cung nhất định sẽ truy tra, tra ra hung thủ chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Su Thần Cung cùng Cựu Long Thần Cung là một cái cấp bậc tồn tại, Thiên Su Thần Cung Nội môn đệ tử đương nhiên rất thụ coi trọng, bị Nô nhai giết sẽ có một chút phiền ái. Tham gia lần này biết võ thế lực, trừ Thiên Su Thần Cung, Cựu Long Thần Cung bên ngoài còn có bảy đại thần cung, đây đều là Thiên Kiếm Vực giới đỉnh thế lực, nếu không phải thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, liền tham gia biết võ tư cách cũng sẽ không có. Chủ trì lần này Thiên Kiếm Vực giới biết võ người chính là Cựu Long Thần Cung lãnh tụ. Cửu Long Đế Quân, hắn chiều cao tám thước, mặc một thân vàng kim long bào, khí tráng trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý ngồi. Tại Cửu Long Đế Quân hạ thủ, còn có 8 vị đế quân, theo thứ tự là những tám cái thần cung nhân vật lãnh tụ. Nếu muốn trở thành thần cung lãnh tụ, tu vi nhất định phải đạt tới đế quân cảnh giới. Bình thường đế quân còn chưa thể. Tại Thiên kiếm chí tôn dưới tay đế quân bên trong, Cửu Long Đế Quân có thể danh liệt ba vị trước, thực lực cường đại. Lần này Thiên kiếm vực giới bế võ, từ Cửu Long Đế Quân đến chủ trì, đương nhiên không có cái gì chỗ không ổn. Chư vị Hoan nên đi tới Cửu Long Thần cung làm khách, các ngươi đều là Thiên Kiếm vực giới thanh niên tài tuấn, lần này biết võ mục đích là vì tuyển ra một nhóm đệ tử kiệt xuất, đại biểu chúng ta Thiên Kiếm vực giới đi tham gia vũ trụ vị diện thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt thi đấu. Cửu Long Đế quân âm thanh to, mấy vạn giang phạm vi bên trong rõ ràng có thể nghe, hơn nữa còn tại mọi người ngay trong tứ hải vang vọng. Thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều, biết võ quy củ các ngươi đều rõ ràng, hiện tại, biết võ vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Cửu Long Đế quân tuyên bố, Thiên Kiếm vực giới biết võ vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Tại biết võ chuẩn bị giai đoạn, liên quan tới biết võ quy tắc liền báo cho mọi người. Luật nhai minh bạch vòng thứ nhất biết võ quy tắc, đó là lấy rút tham phương thức, cùng đối thủ quyết chiến, chỉ có liền chiến liền thắng, điểm tích lũy cao nhất người mới có thể tấn cấp vòng thứ hai. Tham gia thiên kiếm vực giới biết võ người, tổng cộng có 3 vạn chúng, những người này đều là thiên kiếm vực giới thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, đặt ở những nhị đẳng thế lực bên trong cũng có thể quát tháo phong vân tồn tại. 3 vạn người tham gia biết võ vòng thứ nhất, chỉ có 300 người có khả năng cuối cùng tấn cấp, có thể nói ngàn giảm mới tìm được một. Biết võ vòng thứ nhất tổng cộng có 10 trận đấu, thắng lợi thu hoạch được 3 phần, thất bại trừ 1 điểm, thế hòa không trừ điểm chỉ có điểm tích lũy cao nhất 300 người mới có thể tấn cấp nếu là có điểm tích lũy giống nhau vậy sẽ phải lại tiến hành một tràng so tài nô nhai minh bạch biết võ quý cũ chính mình tại vòng thứ nhất bên trong nhất định phải toàn thắng dạng này tấn cấp vòng thứ hai khẳng định là không có chút hồi hộp nào hơn nữa còn có thể thu được một cái thứ tự tốt tại vòng thứ hai biết võ bên trong càng có ưu thế tại cựu long đế quân tuyên bố phía dưới biết võ chính thức bắt đầu nô nhai bắt đầu rút thăm được đến một biển mã số tại rút thăm quá trình bên trong toàn bộ hành trình từ cựu long đế quân đích thân giám sát cam đoan công bằng phàm là dã số đối liền cùng một chỗ người đều sẽ trở thành đối thủ chương 416, 10 chàng tuần tháng, chương 416, 10 chàng toàn thắng. Biết võ vòng thứ nhất, tổng cộng có 3 vạn phân tham gia, chia làm 1 vạn 5 ngàn cái buổi diễn đồng thời tiến hành. Biết võ chảng rộng lớn vô biên, hoàn toàn có thể tiếp nhận những này tham gia biết võ tuyển thủ. Tại biết võ chảng bên ngoài, còn có rộng lượng khán giả, người đông nghìn nghìn. Nô nhai lựa chọn chúng đối thủ, thực lực vô cùng bình thường, cứ việc có tiêu giao tứ trọng tu vi, nhưng tại nô nhai trong mắt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cầm trong tay bị tiên kiếm, nô nhai thần uy lẫm liệt, đem tích thủy kiếm pháp phát huy đến cực hạn, vị kia tiêu giao tứ trọng cường giả, căn bản cũng không phải là nô nhai đối thủ. Trận đấu thứ nhất rất nhanh liền kết thúc, Ngô Nhai đem vị này Tiêu Giao tứ trọng đối thủ đánh giết, thắng được một mảnh tiếng vô tay. Tiêu Giao nhị trọng đối chiến Tiêu Giao tứ trọng, thắng được như vậy gọn gàng, Ngô Nhai xác thực có đầy đủ thực lực, có khả năng hấp dẫn mọi người quan tâm. Tại vòng thứ nhất 10 trận đấu bên trong, Ngô Nhai lấy được toàn thắng chiến tích, tiếp xuống rút ra đến đối thủ Tu Vi cũng bất quá là Tiêu Giao tứ trọng tà hưu, không phải nô Nhai kẻ địch nổi. Biết võ vòng thứ nhất, Ngô Nhai lấy được toàn thắng chiến tích, không thể nghi ngờ đổi mới mọi người nhận biết, nếu biết rõ, Ngô Nhai Tu Vi vẹn vẹn Tiêu Giao nhị trọng cảnh giới, lại có thể một mực vượt cấp giết địch, loại này thiên phú có thể nói nguy tiên. Tại biết võ vòng thứ nhất có biểu hiện xuất sắc, rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung đến Ngô Nai trên thân, dù sao tại vũ trụ vị diện bên trong, vượt cấp mà chiến tình huống vẫn là rất ít gặp, trừ số ít mấy cái thiên tài. Chư vị, biết võ vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Cựu Long Thần Cung lãnh tụ ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý ngồi, nhìn hướng Ngô Nai trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Lấy Ngô Nai biểu hiện ra thực lực, đủ để được đến Cựu Long Thần Cung lãnh tụ coi trọng. Rất nhanh, Ngô Nai tại Cựu Long Thần Cung làm sự tình đều bị hắn điều tra ra được. Cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, chúng ta ngoại môn khi nào ra dạng này thiên tài? Cửu Long Thần Cung lãnh tụ có chút khiếp sợ, Cửu Long Thần Cung ngoại môn đệ tử, mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng vẫn còn không tính là thiên tài chân chính, chỉ có nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử mới là Cửu Long Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng đối hướng. Không quản trận này biết võ kết quả làm sao, cái này tiêu nô nhai tiểu tử đều có thể hấp thu trở thành tinh anh đệ tử. Cửu Long Thần Cung những lời này là đối một vị trưởng lão nói, hắn thấy tiêu giao nhị trọng cảnh giới, có thể vượt cấp chém giết tiêu giao tứ trọng cường giả, đủ để trở thành tinh anh đệ tử. Biết võ vòng thứ hai vẫn cứ áp dụng rút thăm chế độ, bất quá thành công tấn cấp vòng thứ hai người ít càng thêm ít hiện tại rút ra đến cường giả tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Nô Nhai tâm niệm vừa động, tại biết võ chàng rút thăm, nhìn thấy đối thủ lúc sắc mặt dị thường bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Tại một phương trên thẻ trúc viết tiêu cương danh tự, nô Nhai cũng không nhận ra người này. Biết võ vòng thứ hai bắt đầu, nô Nhai nhìn trước mắt đứng thẳng đối thủ, trong lòng có kinh ngạc, vị này tiêu cương có tiêu giao ngũ trọng tu vi, mà còn toàn thân phát ra khí tức vô cùng không kém, sợ là muốn đột phá đến tiêu giao lục trọng cảnh giới. Tiêu giao cảnh giới có thể siêu thoát thiên đạo gian buộc, lĩnh ngộ chính mình phát tác. Tiêu giao lục trọng cảnh giới là một cái đường danh giới, một khi đạt tới tiêu giao lục trọng cảnh liền có thể lĩnh ngộ chính mình phát tác, buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tại cái này thế gian có thật nhiều phát tác, đều là tại thiên đạo không chế phía dưới. Còn nếu là có thể tu luyện tới tiêu giao cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ chính mình phát tác. Nói một cách khác, chính hắn chính là thiên đạo. Tiêu Cương ánh mắt sắc bén, nhìn hướng Nô Nhai, tựa hồ muốn bằng mượn ánh mắt sắc bén đem Nô Nhai chém giết đồng dạng. Tại biết võ quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Nơi này mỗi một người đều là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên sẽ có dưới người tử thủ. Tiêu Cương thành danh tại bên ngoài, từ trước đến nay hung ác, chỉ là Nô Nhai không biết danh hảo của hắn mà thôi. Theo biết võ tiếng chống gõ vàng biết võ chính thức bắt đầu, nô nhai cùng tiêu cương đứng đối mặt nhau, hai người đều là thần sắc ngưng tụ nghiêm túc, không có động thủ. nô nhai đang chờ đợi thời cơ, một cái có thể bùng phát thời gian. tiêu cương đồng dạng đang chờ đợi thời cơ, hai người tựa như một đầu mánh thu đồng dạng, vận sức chờ phát động. nô nhai ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cầm trong tay ủy thiên kiếm, chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang, nhắm thẳng vào tiêu cương. tích thủy kiếm pháp am hiểu phòng ngự, tại phương diện công kích cũng khá không tệ. lần này nô nai lựa chọn chủ động tiến công, thủy tích thạch xuyên. nô nai thi triển thủy tích thạch xuyên, trường kiếm trong tay đảo qua một sợi mũi kiếm. Từ Tiêu Cương lồng ngực bộ vị vạch qua, một sợi thê diễm máu tươi bắn ra mà ra, chết tiệt! Tiêu Cương ánh mắt vô cùng băng lãnh, tại Ngô Nhai một kiếm phía dưới bị trọng thương, đây là hắn nghĩ cũng không nghĩ qua sự tình. Ngô Nhai cầm trong tay vị thiên kiếm, thần sắc bình thản, vừa rồi một kiếm, hắn đã chiếm đoạt tiên cơ, bởi vậy đột nhiên xuất thủ, lôi đình một kích, cho Tiêu Cương mang đến thương tổn cực lớn. Giờ phút này, Ngô Nhai hồn nhiên không keo kiệt thế công của mình, đem Tiêu Cương bao phủ tại một mảnh kiếm vong phía dưới, Tiêu Cương hình như trong mưa lục bình đồng dạng, bị to lớn xung kích, gần như sẽ chết tại chỗ này. Chém! Ngô Nhai ánh mắt lạnh lùng sắc mặt như xương, trong tay ủy thiên kiếm không lưu tình chút nào, từ tiêu cương trên cánh tay vạch qua, lại là một đạo máu tươi bắn tung tóe. tiêu cương cánh tay trái tận gốc mà đứt, vết thương sâu đủ thấy xương, nghiêm trọng đến cực điểm. a, tiêu cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hoàn toàn không nghĩ tới ngô nhai có khả năng bộc phát ra thực lực như thế, một kích phía dưới liền khiến cho hắn liên tục bị thương, hiện tại gần như không có nửa điểm phản kháng chỗ chống. không có khả năng, ta là tiêu giao ngũ trọng cảnh giới, làm sao có thể thua ngươi? tiêu cương sắc mặt xám trắng, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, thi triển ra sắc bén nhất thủ đoạn, lục thiên bạo mệnh. Tiêu Cương gầm thét một tiếng, thi triển ra tuyệt kỹ thành danh. Cái này nghịch thiên đoạt mệnh thuộc về tiêu giao dài tuyệt kỹ, có khả năng cướp đoạt đối thủ sinh mệnh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực sự là âm độc vô cùng, làm đất trời và hắn giận. Nô nhai ánh mắt lạnh lùng, không hề bị lay động. Cái gọi là nghịch thiên đoạt mệnh, căn bản là không đoạt được hắn sinh cơ. Muốn cướp đoạt tính mạng của ta, ta nhìn ngươi liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Nô nhai ánh mắt vô cùng băng lãnh, có thân thể mạnh mẽ, đã từng hấp thu ngũ trảo kim long long châu, còn có huyền vũ bất diệt thể, làm sao sẽ e loại này tuyệt kỹ? Thủy tinh thạch xuyên trong tay bị Thiên Kiếm lại cử động, Nô Nhai thi triển thủy tích thạch xuyên, một kiếm đâm ra, từ tiêu cương lồng ngực bên trong xuyên qua, một kiếm này chỉ để muốn tiêu cương tính mệnh. Xuy. máu tươi bắn tung tóe, Nô Nhai thủ đoạn lăng lệ, cùng tiêu cương mấy lần so chiêu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đây là mọi người làm sao cũng không nghĩ đến sự tình. Nô Nhai bất quá là tiêu giao nhị trọng cảnh giới, lại có thể vượt cấp mà chiến, đánh giết tiêu giao ngũ trọng. t một trận rút gió lạnh âm thanh truyền đến, tất cả ở đây vẻ ngoài chiến đám người đều là hít vào khí lạnh, nhột nhịp lộ ra không thể tin thần sắc. Nô Nhai chỗ bạo phát đi ra thủ đoạn. Sát thực khiếp sợ thiên địa, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tại Thiên Kiếm vực giới bên trong, Tiêu Cương xem như là phi thường nổi danh tồn tại, đã sắp đột phá đến tiêu giao lục trọng cảnh giới, không nghĩ tới, cứ như vậy chết tại nô nhai trong tay. Chỗ khách quý ngồi, Cửu Long Thần cung lãnh tụ con mắt không ngừng lóe ra tinh quang, nô nhai bày ra thực lực, sát thực thắng được hắn tán thưởng, nhân vật thiên tài như vậy, không hấp thụ trở thành tinh anh đệ tử, đó chính là lãng phí. Tại biết võ trong tràng, một người phát hiện Tiêu Cương tử vong, ánh mắt lộ ra đáng sợ sát ý. Người này tên là Tiêu Thiện, chính là Tiêu Cương huynh trưởng mắt nhìn đệ đệ bị giết, tiêu thiển phẫn nộ tới cực điểm, muốn tìm nô nhai báo thủ. tiêu thiển nguyên bản đối tiêu cương vô cùng yên tâm, bởi vì tiêu cương rút ra đến đối thủ bất quá là tiêu giao nhị trọng cảnh giới, tiêu thiển nguyên bản đều nghĩ kỵ muốn như thế nào thay tiêu cương thành công, nhưng mà nô nhai biểu hiện sắc thực làm hắn mở rộng tầm mắt. nô nhai, người dám giết đệ đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. tiêu thiển trong lòng phát hạ lãnh khốc nhất lời thề, thế tất yếu đem nô nhai đánh giết. bất quá, biết võ vòng thứ hai chọn lựa vẫn là rút tham chế độ, hắn chưa hẳn liền có thể gặp gỡ nô nai. một đạo u lành ánh mắt phóng tới. Nô Nhai cảm nhận được Tiêu Thiện sát ý trong lòng, cũng là sắc mặt biến hóa. Tại biết võ trong tràng, chỉ có Tiêu Thiện đối với chính mình hận ý cùng sát ý tương đối nồng đậm, chắc hẳn vừa rồi giết chết Tiêu Cương cùng Tiêu Thiện có tương đối sâu quan hệ. Nô Nhai rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, con đường tu luyện thường thường cùng tử vong làm bạn, chút thù hận này hận đối với hắn mà nói hoàn toàn không có gì. Ngày xưa tại tiên giới vị diện bên trong, động một tí chính là hủy diện một phương tiên giới, Nô Nhai cũng chưa từng có nhăn qua lông mày. Vòng thứ hai trận thứ hai, Nô Nhai chỗ rút ra đến đối thủ vẫn là Tiêu Giao ngũ trọng cảnh giới, thực lực cùng Tiêu Cương không kém bao nhiêu, bất quá người này tương đối am hiểu phòng ngự. Nô Nhai tích thủy kiếm pháp lấy phòng ngự chứa danh. Lần này đối mặt địch nhân cũng là am hiểu phòng ngự, hai người chọn vẹn đánh hơn 200 nhận, nhẫn. Nô Nhai mới tìm ra sơ hở, cho địch nhân đả kích nặng nghề. Xuy, Y Thiên kiếm phong mang lập lõe, Nô Nhai bá khí mười phần, đem tích thủy kiếm pháp hoàn toàn chuyển biến thành tiến công chiêu số. Lấy Nô Nhai hiện tại đối với kiếm đạo lĩnh lộ, hoàn toàn có thể tự sáng tạo kiếm pháp. Bất quá, chính mình sáng tạo ra kiếm pháp khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót, cần thời gian giải hoàn thiện. Nô Nhai nóng lòng tăng cao tu vi, không có quá độ thời gian đi nghiên cứu kiếm pháp, mà tu luyện kiếm pháp của người khác, sau đó thêm chút cải tạo. Hiển nhiên càng thêm thích hợp nô nhai tình cảnh hiện tại. Tích thủy kiếm pháp thuộc về tiêu giao giai tuyệt kỹ, nô nhai hiện tại lĩnh ngộ lệnh còn chưa đủ, không cách nào hối đoái đế quân cấp tuyệt kỹ, một khi có đế quân cấp tuyệt kỹ, nô nhai thực lực sẽ còn biên độ lớn tăng lên. Đối mặt tiêu giao ngũ trọng đối thủ, nô nhai hồn nhiên không sợ, đem đánh bại, chỉ bất quá người này am hiểu phòng ngự, nô nhai nếu muốn đem triệt để đánh giết, vẫn là cần tiêu phí rất nhiều thời gian, bởi vậy đem nó nặng tổ thường, như vậy kết thúc chiến đấu. Biết võ vòng thứ 2 vẫn là áp dụng điểm tích lũy chế độ, lấy điểm tích lũy cao nhất trước 10 người, sau đó mở ra một trận kịch liệt nhất tranh đoạt. Tại thiên kiếm vực giới bên trong, Có khả năng đưa thân thế hệ trẻ tuổi trước 10 tồn tại, tu vi khẳng định tại tiêu giao lục trọng trở lên, đây là không thể nghi ngờ. Lấy nô Nhai tu vi hiện tại, nếu muốn đánh giết tiêu giao lục trọng cường giả, vẫn là rất khó khăn. Đinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ chi nhánh, mời ký chủ nô Nhai đánh bại tiêu giao lục trọng cường giả, thành công khen thưởng 90 khối thăng cấp lệnh, 90 khối lĩnh nô lệnh. Chương 417, đế quân cấp tuyệt kỹ, chương 417, đế quân cấp tuyệt kỹ. Hệ thống tại thời khắc mấu chốt thông báo nhiệm vụ chi nhánh, Ngô Nhai ánh mắt sáng lên, hiển nhiên nhiệm vụ chi nhánh cho khen thưởng không thể so nhiệm vụ chính tư kém. Dù sao lấy Ngô Ngai tu vi hiện tại, nếu muốn ở trận này biết võ bên trong đoạt giải quán quân, độ khó quá lớn, gần như chính là chuyện không thể nào. Hệ thống đúng lúc cho một chút khen thượng, đó cũng là vì Ngô Ngai có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. 90 khối linh ngộ lệnh, tăng thêm phía trước lấy được linh ngộ lệnh, đầy đủ ta mua sắm một bản đế quân cấp tuyệt kỹ. Ngô Ngai trong lòng thoáng có chút lửa nóng, đế quân cấp tuyệt kỹ, đó là chỉ có đế quân mới có thể lấy được đồ vật. Ngô Ngai nắm giữ trí tôn hệ thống, bằng vào linh ngộ lệnh liền có thể đổi lấy, đây là lợi ích to lớn. Chỉ bất quá, hiện tại linh ngộ lệnh còn có chút không đủ tâm niệm vừa động, nô nay đi tới biết võ trạng trung ương, rút lấy lần này biết võ đối thủ. trong mắt tinh quang lập lòe, lần này biết võ đối thủ quả nhiên chính là tiêu giao lục trọng cửu giả, tiêu thiện. làm tiêu thiện phát hiện đối thủ của mình là nô nay lúc, cả người đều trở nên hưng phấn, trong mắt tản ra ngọn lửa báo thù. nô nay phát tán đi ra khí tức, bất quá là tiêu giao nhị trọng cảnh giới, đương nhiên không tính là cái gì. tiêu giao cảnh giới bên trong, lục trọng là một cái đường danh giới, một khi đạt tới lục trọng cảnh giới, đó chính là biển rộng mặt cá bơi trời cao mặt chim bay. tiêu thiền có thể có được tiêu giao lục trọng cảnh giới, không thể khinh thường. tại tất cả mọi người trong lòng. Tiêu Giao Nhị Trọng cũng không thể chiến thắng Tiêu Giao Lục Trọng, cho dù là tại Cửu Long Thần Cung lãnh tụ trong lòng, đồng dạng là cho rằng như vậy, liền tính hắn lại thế nào xem trọng nô nhai, nô nhai cũng không có khả năng lấy Tiêu Giao Nhị Trọng cảnh giới đánh bại Tiêu Giao Lục Trọng. Tiêu Thiển nhìn hướng nô nhai trong ánh mắt lóe ra sát ý vô tận, nô nhai đánh giết đệ đệ của hắn Tiêu Cường, đây là thâm cửu đại hận, nhất định phải lấy tiên huyết để trả lại. "Nô nhai, ngươi giết đệ đệ của ta, cái này liền đem mệnh lấy ra "Tiên tâm, ta sẽ không để ngươi quá nhanh chết đi, mà là muốn để ngươi tại ta tu la huyết vực bên trong vĩnh lạc." Tiêu Thiện sắc mặt vô cùng băng lãnh, muốn bằng mượn chính mình lĩnh ngộ thiên đạo tới áp chế nô nhai, đem nô nhai sống sờ sở xóa bỏ. Cái gọi là tu la huyết vực, chính là Tiêu Thiện chính mình lĩnh ngộ ra đến thiên đạo, không nhận thế gian pháp tắc khống chế, một khi rơi vào tu la tuyết vực bên trong, tiêu giao lục trọng phía dưới tu giả trên cơ bản đều ra không được. Nô nhai ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy sát cơ, hắn cảm nhận được tiêu thiện sát ý, trận đấu này nhất định phải chiến thắng, nếu không chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Cái gọi là tu la huyết vực, tại ta ỷ thiên kiếm bên dưới, đều là bắt đầu. Nô nhai trong lòng tự tin vô cùng, bất quá, ở trước mặt đối tiêu thiện thời điểm, trong lòng vẫn là thăng có một tia khiếp sợ. Tiêu Giao cảnh giới, tại Tiêu Giao Lục Trọng thời điểm liền sẽ có to lớn đề cao, đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Tiêu Thiển có Tiêu Giao Lục Trọng tu vi, nắm giữ chính mình Thiên Đạo pháp tắc, sát thực lợi hại. Nô Nhai còn là lần đầu tiên cùng Tiêu Giao Lục Trọng cường giả so chiêu, trong chốc lát, Nô Nhai liền nhận lấy Thiên Đạo pháp tắc ảnh hưởng, hãm thân tại Tu La huyết vực bên trong. Tiêu Giao Lục Trọng thủ đoạn, quả nhiên kinh người, Nô Nhai đem tích thủy kiếm pháp phát huy đến cực hạn, vẫn cứ không xông phá Tu La huyết vực. Tiểu tử thối, ta sẽ không quá nhanh giết người, tại ta Tu La huyết vực bên trong, ngươi sẽ dần dần biến thành một vũng máu. Tiêu Thiển trong lòng tràn đầy hận ý, nô Nhai đánh giết đệ đệ của hắn, loại này cừu hận hắn nhất định muốn báo, mà lại là cho Ngô Nhai tàn khốc nhất đả kích. Ta có một kiếm, có thể phá vật pháp. Nô Nhai ánh mắt băng lãnh, trong tay Bỉ Thiên Kiếm đột nhiên đâm ra, bộc phát ra hóng ánh khắp nơi kiếm mang, đục vào Tu La Huyết Vực bên trên. Một kiếm này đã là Ngô Nhai cả đời công lực chỗ tập hợp, vẫn cứ không có xông phá Tu La Huyết Vực phòng ngự. Đấy mắt, nô Nhai một trái tim đều trầm xuống. Tiêu Giao Lục trọng cường giả, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Nếu là hắn có khả năng cẩn thận một chút, tuyệt đối không đến mức nhanh như vậy liền ham thân tại Tu La Huyết Vực bên trong. Ngô Nhai không muốn lại phí công vùng ấy, ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Tại ta tu La huyết vực bên trong vĩnh viễn trầm luân a." Tiêu thiền khặc khặc cười thoải mái, trong giọng nói tràn đầy băng hàn sát ý, hắn thấy, nô nhai tuyệt đối chạy không thoát hắn tu La huyết vực bao phủ, chỉ có thể tại vĩnh hằng máu tươi bên trong tiêu tán, đây là nô nhai số mệnh. Chỗ khách quý ngồi, Cửu Long thần cung lãnh tụ cũng là thầm than một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch tu La huyết vực chỗ cường đại, nô nhai vẹn vẹn tiêu giao nhị trọng tu vi, tuyệt đối khó mà trốn ra được. Xem ra, ta lại muốn tổn thất một cái hạt giống tốt, bất quá, không sao, Cửu Long thần cung không thiếu hộ dạng này thiên tài nếu là Ngô Nhai không thể từ Tu La Huyết Vực bên trong đi ra, hắn cũng không có quá lớn bồi dưỡng giá trị. Cựu Long Thần Cung lãnh tụ ánh mắt lạnh lùng, chỉ có thiên tài chân chính mới đáng giá Cựu Long Thần Cung bồi dưỡng. Nếu là thiên tài chết, nói rõ hắn còn chưa đủ tư cách, không thể trở thành cường đại nhất thiên tài. Ngô Nhai ham thân tại Tu La Huyết Vực bên trong, trước mắt là Phô Thiên Cái Địa Huyết Quang, căn bản không chỗ ăn nuốt, mà còn những này Huyết Quang còn bổ sung cực mạnh tính ăn mòn, ngay tại ăn mòn Ngô Nhai nhục thân. Nếu không phải Ngô Nhai nhục thân cường hành, đã sớm tại Tu La Huyết Vực bên trong trở thành một vũng máu biết võ bên ngoài sân mặt người quan chiến bầy bên trong nhột nhịp truyền đến thở dài một tiếng nô nhai lúc trước tranh tài bên trong biểu hiện đều vô cùng xuất sắc thế nhưng bây giờ bị tiêu thiện vây khốn trên cơ bản không có thoát khốn có thể mọi người cũng là thở dài một vị thiên tài vỡ lạc nửa canh giờ trôi qua đã không có bao nhiêu người lại quan tâm nô nhai vị trí biết võ chẳng bởi vì tại tu la huyết vực bên trong vây lại nửa canh giờ liền xem như tiêu giao lục trọng cường giả đều chịu không được chúng chi tiêu giao nhị trọng nô nhai đáng tiếc tiểu tử này thiên phú coi như không tệ cứ như vậy chết tại tiêu thiện trong tay hắn sai liền sai tại đánh giết tiêu cường nếu là lưu lại một điểm thể diện chỉ là trọng thương tiêu cương, vậy hắn liền không đến mức có cục diện bây giờ. Tiêu Cương cùng Tiêu Thiện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, huynh đệ chí thân bị giết, Tiêu Thiện khẳng định muốn tìm Ngô Nhai trả thù. Bên ngoài sân, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng cái kia một vòng màu đỏ máu tà dương, trong lòng thở dài. Không có người xem trọng Ngô Nhai, bởi vì tại Tu La huyết vực bên trong vẫn lạc tu giả thực tế quá nhiều. Những năm gần đây, Tiêu Thiện rất ít xuất thủ, bất quá, hắn một khi xuất thủ, chính là một kích chí mạng, không có mấy người thoát khỏi. Tại Thiên kiếm vực giới bên trong, Tiêu Thiện nổi tiếng bên ngoài. Cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ cùng xương là hai tiêu đều là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nô nhai bị vây ở tu la huyết vực bên trong nửa canh giờ một trái tim đều chìm đến đáy cốc tại cái này mảnh tu la huyết vực bên trong lấy hắn lục thân cường độ cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian nếu là tu la huyết vực một mực duy trì hắn gần như hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu thiển có tiêu giao lục trọng tu vi công lực thâm hậu nếu muốn duy trì tu la huyết vực mấy ngày cũng không thành vấn đề mà nô nhai, chỉ là tiêu giao nhị trọng liền tính lục thân cường hành cuối cùng ngăn cản không nổi tu la huyết vực ăn mòn nhất định phải công phá tu la huyết vực nếu không hôm nay nhất định không may Nô Nhai trong lòng rõ ràng, tu La huyết vượt bổ sung tính ăn mòn, đầy đủ ăn mòn nhục thân của mình, chỉ là hiện tại thời gian vẫn chưa tới mà thôi. Trong mắt sát cơ hiện lên, nô Nhai cầm trong tay dị thiên kiếm, trong lòng minh ngộ. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Tích thủy kiếm pháp, thủ trọng phòng ngự, nhưng thế gian vạn vật cũng không có tuyệt đối, mà là lẫn nhau đối lập hai mặt, lẫn nhau là trong ngoài. Tại cực hạn phòng ngự bên trong, kỳ thật ẩn chứa cực hạn công kích. Thủy tích thạch xuyên chính là ví dụ tốt nhất. Một khi đem tích thủy kiếm pháp bên trong sắc bén nhất một mặt bày ra, đao móc cực hạn phòng ngự bên trong cực hạn công kích, Lô Nhai kiếm đạo cảnh giới tất nhiên sẽ có tăng lên. Phá nô Nhai trong lòng minh ngộ, trong tay bị Thiên kiếm bỗng nhiên đâm ra, đâm về Tu La huyết vực, phóng ánh khắp nơi kiếm quang bộc phát ra, Tu La huyết vực ứng thanh vỡ vụn. Phanh! Một đạo trầm đục truyền đến, trong lòng mọi người giật mình, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến nô nhai từ Tu La huyết vực bên trong đi ra, mọi người mới lộ ra hoảng sợ muốn chết thần sắc, giống như lôi lên công tắc đồng dạng. Cái gì? Hắn vậy mà phá vỡ Tu La huyết vực? Lấy tiêu giao nhị trọng cảnh giới, phá vỡ Tu La huyết vực, nô nhai thiên phú quả thực yêu nghiệt. Tiêu giao lục trọng cường giả, hạng thân tại Tu La huyết vực đều chưa hẳn có khả năng công phá, chỉ là tiêu giao nhị trọng cái này sao có thể? đám người khiếp sợ không hiểu, nộn nhịp hít sâu một hơi, kém chút đem tròng mắt đều rớt xuống. chỗ khách quý ngồi, cựu Long Thần Cung lãnh Tụ cũng là trong mắt tỏa ánh sáng. tất nhiên Ngô Nhai có khả năng xông phá Tu La huyết Vực, vậy liền chứng minh Ngô Nhai tuyệt đối có to lớn bồi dưỡng giá trị. nếu biết rõ, Ngô Nhai không phải tiêu giao lục trọng, mà là tiêu giao nhị trọng. lấy tiêu giao nhị trọng cảnh giới liền có thể có như thế thủ đoạn, về sau thành tựu nhất định tin người. Ngô Nhai tiểu tử này, quả nhiên không sai, ta cựu Long Thần Cung có người này, về sau tất nhiên như hổ thêm cánh. Cựu Long Thần Cung Lanh Tụ về sau mỉm cười, tâm tình rất không tệ. Tại bên cạnh hắn, còn có 8 vị thần cung lãnh tụ, nguyên bản cũng không thèm để ý Ngô Nhai chiến đấu, mãi đến Ngô Nhai từ Tu La huyết vực bên trong đi ra, bọn họ mới xem như chân chính ý thức được Ngô Nhai thực lực. Loại này thủ đoạn đi tiên, đủ để được đến bọn họ coi trọng. Có lẽ tương lai không lâu về sau, Ngô Nhai liền sẽ trở thành bọn họ địch nhân lớn nhất. Thiên kiếm vực giới bên trong, có 9 cái thần cung, những này thần cung lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, một cái thần cung bên trong ra thiên tài, sẽ chỉ khiến cho hắn thần cung đứng ngồi không yên. Cái này tên là Ngô Nhai tiểu tử, thiên phú không tồi, về sau tất nhiên phải cẩn thận lưu ý. Chỉ là tiêu giao nhị trọng vậy mà đánh bại tiêu giao lục trọng về sau nhất định muốn thật tốt đối phó tiểu tử này tra rõ ràng lai lịch của hắn đông đảo thần cung lãnh tụ nhộn nhịp lộ ra ánh mắt kinh ngạc trong đó thiên su thần cung lãnh tụ càng là ánh mắt không giỏi trước đó vài ngày nô nhai tại cựu long bí cảnh bên trong đánh giết thiên su thần cung nội môn đệ tử thiên su thần cung tức giận đang toàn lực truy tra truy tra ra đến hung phạm rất có thể chính là nô nhai chuyện này thiên su thần cung lãnh tụ cũng có nghe thấy một vị thần cung nội môn đệ tử đủ để được coi trọng cứ như vậy vô duyên vô cớ bị giết thiên su thần cung đương nhiên muốn truy tra chương bốn tiêu thiển Chương 418, Tiêu Thiện. Biết Võ vẫn còn tiếp tục, nô Nhai phá vỡ tu La huyết vực về sau, Tiêu Thiện cả người sắc mặt đều trầm xuống. "Tiểu tử thối, ta không biết ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn. Bất quá, muốn cùng ta đối nghịch, ngươi còn kém một chút." Tiêu Thiện trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, vẫn là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, liền tính nô Nhai phá hắn tu La huyết vực, trong lòng hắn, nô Nhai vẫn là cái tiểu lâu la, không đáng coi trọng. Tiêu giao lục trọng so Tiêu giao nhị trọng, thực lực sai biệt giống như là trời. Tiêu Thiện có tuyệt đối tự tin, có khả năng bằng vào thực lực cưỡng hãn nghiền ép Lô Nhai. "Tiêu Thiện, ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin?" Liền tu La huyết vực đều bị ta phá, còn có mặt mũi ở chỗ này. Ngô Nhai ngôn từ sắc bén, căn bản là không có đem Tiêu Thiện để vào mắt. Trên kiếm đạo tạo nghệ càng cao về sau, Ngô Nhai trong lòng cũng là tràn đầy tự tin, muốn cho Tiêu Thiện một chút dạy dỗ. Biết võ vòng thứ 2, Ngô Nhai cùng Tiêu Thiện phía trước chiến đấu, hiện nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, ánh mắt của mọi người tại Ngô Nhai cùng Tiêu Thiện trên thân lưu lại, gần như đều là đứng ở Tiêu Thiện phía bên kia, không có người cho rằng Ngô Nhai có khả năng chiến thắng, mãi đến Ngô Nhai đánh phá tu La huyết vực về sau, trường hợp này mới xảy ra thay đổi. Người tu La huyết vực căn bản là không làm gì được ta. Tiêu Thiện cái này liền chịu chết đi. Nô nhai ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong tay bị thiên kiếm bỗng nhiên đâm ra, ở chân trời vạch qua một đạo trường hồng. Trên kiếm đạo có đột phá về sau, nô nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực khó có thể tưởng tượng, bằng vào chính mình cao siêu năng lực lĩnh ngộ, cải tạo tích thủy kiếm pháp, làm cho tích thủy kiếm pháp uy lực càng thêm cường đại. Kiếm quang hiện lên, nô nhai ba khí vô biên, bằng vào cải tạo về sau tích thủy kiếm pháp, đem tiêu thiển vững vàng áp chế xuống. Điều đó không có khả năng. Người quan chiến bảy đều là khiếp sợ và phẫn, nô nay chỗ bạo phát đi ra thực lực, làm cho bọn họ giống như lôi vành công tắc đồng dạng, làm người ta ngất rơi cả cảm. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, gần như không có người cho rằng nô Nhai có khả năng chiến thắng, thế nhưng nô Nhai lấy thực tế biểu hiện hướng mọi người chứng minh, hắn thực lực đủ cường đại. Xuy, băng linh kiếm quang hiện lên, nô Nhai một kiếm đâm trúng Tiêu Thiện, thi triển ra tích thủy kiếm pháp bên trong sắc bén nhất sát chiêu. Trong vòng một chiêu liền đả thương nặng Tiêu Thiện. Phụp, một cái máu đỏ tươi phun ra ngoài, Tiêu Thiện người bị thương nặng, tại nô Nhai lăng lệ một kiếm phía dưới, kém một chút trực tiếp liền vỡ lạc. Tê, đám người nộn nhịp hít vào khí lạnh, Ngô Nhai chỗ bạo phát đi ra thực lực quá mức kinh người, bọn họ căn bản là dự liệu không đến, một vị chỉ là tiêu giao nhị trong người có thể có được cường hành như vậy lực lượng. Ỷ Thiên kiếm đâm vào Tiêu Thiện lồng ngực bên trong, một cú kiếm khí bén nhọn liền muốn bộc phát ra. Kiếm khí một khi bộc phát, Tiêu Thiện hẳn phải chết không nghi ngờ, toàn thân của hắn nội tạng đều muốn bị kiếm khí phá hủy. "Không, ngươi không thể giết ta." Tiêu Thiện sắc mặt hoảng sợ lại biến, kinh hãi muốn chết. Hắn căn bản là không nghĩ tới, thân là Tiêu Giao Lục trọng cảnh giới, sẽ thua ở Ngô Nhai trong tay, mà còn liền chính mình sinh mệnh cũng không thể nắm giữ. "Không thể giết ngươi. Theo ta biết, Thiên kiếm vực giới biết võ cũng không có nói không thể giết người." "Không, ta là Tiên Thu thần cung tinh anh đệ tử, ngươi giết ta" Thiên Su Thần Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thiện ngoài mạnh trong yếu, muốn bằng vào Thiên Su Thần Cung tên tuổi tới áp chế Nô Nhai. Hắn thấy Thiên Su Thần Cung Tinh Anh đệ tử hiển nhiên có trận đầy đủ sức thuyết phục. Nô Nhai nếu là đánh giết một vị Thiên Su Thần Cung Tinh Anh đệ tử, hiển nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Thiên Su Thần Cung Tinh Anh đệ tử thì tính sao? Nô Nhai ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong mắt lộ ra giết lạnh sắc cơ. Thiên Su Thần Cung Tinh Anh đệ tử chỉ cần dám trêu chọc hắn, giết không tha. Nô Nhai làm việc từ trước đến nay bất chấp hậu quả, cho dù đánh giết Tiêu Thiện sẽ trêu chọc đến Thiên Su Thần Cung quái vật khổng lồ này, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Suỵt, kiếm khí bộ phát ra, phá hủy tiêu thiện trong cơ thể toàn bộ nội tạng, những cái kết nội tạng trực tiếp sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Một ngụm máu tươi như tiễn phun ra, tiêu thiện sắc mặt trong chốc lát xám trắng xuống. Cái này, tiêu thiện lại bị giết. Nô nhai quả nhiên thật can đảm, dám đánh giết tiêu thiện, khẳng định sẽ chọc đến phiền bối không nhỏ. Không sai, tiêu thiện là thiên su thần cung tinh anh đệ tử, rất thụ thiên su thần cung lãnh tụ coi trọng, hiện tại chết, thiên su thần cung lãnh tụ chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đám người nột nhịp nghĩ luột lên, chính như bọn họ nói tới. Thiên Su Thần Cung từ trước đến nay có thủ tật báo, Nô Nhai dám can đảm đánh giết Thiên Su Thần Cung Tinh Anh đệ tử, kết quả chắc hẳn sẽ không quá tốt. Biết võ trong tràng, Nô Nhai đánh giết Tiêu Thiện, trên mặt không có gì thay đổi, trong lòng hắn không quản đối phương là cái gì thế lực bối cảnh, chỉ cần treo chọc hắn, liền có lý do đáng chết. Biết võ vẫn cứ tại tiến hành, Nô Nhai đánh giết Tiêu Thiện, mà Tiêu Thiện là Tiêu Giao Lục trọng cảnh giới cơ giả, Nô Nhai xem như là hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chi nhánh. Đinh, chúc mừng ký chủ Nô Nhai hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được khen thưởng, chín khối thăng cấp lệnh, chín khối lĩnh nội lệnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ Ngô Nhai tăng lên tới tiêu giao tứ trọng cảnh giới. Hệ thống âm thanh tại Ngô Nhai tức hải bên trong vang lên, Ngô Nhai trong lòng hơi động, sắc mặt có chút hưng phấn. Được đến 90 khối thăng cấp lệnh, có thể được đến 18 viên sao, làm cho Ngô Nhai thăng liền hai cấp. Đám người ngay tại chú ý Ngô Nhai cùng Tiêu Thiện chiến đấu, thình lình phát hiện Ngô Nhai toàn thân khí tức đột nhiên biến hóa, trong lúc nhất thời đều là khiếp sợ về tư, nhộn nhịp lộ ra không dám tin thần sắc. Ngô Nhai phát tán đi ra khí tức, mới vừa rồi còn là tiêu giao nhị trọng cảnh giới, nhưng bây giờ vậy mà biến thành tiêu giao tứ trọng, đây là cữ tên lửa động dạng tốc độ. Tiêu giao nhị trọng đột phá đến tiêu giao tứ trọng dạng này tốc độ tu luyện đã nhanh đến khó mà hình dung thiên phú người rất tốt muốn theo tiêu giao nhị trọng đạt tới tiêu giao tứ trọng ít nhất đều muốn mấy trăm năm thời gian cái này còn tính là nhanh Mang nô nhai, ngắn ngủi một lát liền thăng hai cấp loại này tốc độ tu luyện có thể nói yêu nghiệt chỗ khách quý ngồi cựu long thần cung lãnh tụ nhìn hướng nô nhai, ánh mắt lộ ra từng sợi tinh quang càng cảm thấy hài lòng tại cựu long thần cung bên trong đều rất ít gặp đến giống nô nhai dạng này thiên tài lấy nô nay thiên phú liền tính tại cựu long thần cung tinh anh đệ tử bên trong đều có thể chiếm được một chỗ cắm ruồi biết võ vẫn cứ tại tiếp tục nô nay rút thăm quyết định đối thủ. Lần này đối thủ hiển nhiên không có cường đại cỡ nào, thậm chí vẫn chưa tới tiêu giao lục trọng cảnh giới, tại đối mặt Ngô Nhai thời điểm, rất nhanh liền tan tác xuống. Ngô Nhai liền chiến liền thắng, rất nhiều chiến đại thần cung trưởng lão đều hiểu Ngô Nhai thủ đoạn, biết lại có một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Liên tục chiến đấu xuống, Ngô Nhai đã xác định vững chắc tấn cấp, lại làm 10 trận chiến toàn thắng. Tấn cấp vòng thứ 3 tuyệt đối không là vấn đề. Tại biết võ vòng thứ 3 bên trong, tổng cộng chỉ có 10 vị tuyển thủ. Từ 3 vạn người bên trong chọn lựa ra 10 vị cường giả, những người này đều là tuyệt đối tinh anh, dù chỉ là thứ 10, vẫn cứ sẽ phải chịu chín đại thần cung coi trọng. Lần này, Thiên Kiếm Chí Tôn muốn tại Thiên Kiếm vực giới bên trong chọn lựa thiên tài, sau đó đi toàn bộ nhân vũ trụ vị diện tham gia thi đấu. Nhân vũ trụ vị diện từ 3 vị trí Tôn thống trị, theo thứ tự là Huyền Vũ Chí Tôn, Thiên Kiếm Chí Tôn cùng Nguyên Tố Chí Tôn. Ba vị này Chí Tôn thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng bọn họ chỗ thống trị vực giới, thực lực lại không giống, Thiên Kiếm vực giới thực lực tương đối nhỏ yếu một chút, bên trong thiên tài cũng tương đối kém. Lôi Ngai trong mắt lóe ra phơ màng, thành công tấn cấp vòng thứ 3, cũng không có mấy may bừng lòng. Hắn nhưng là biết, chỉ cần cấp đoạt Thiên kiếm vực giới biết võ quán quân, liền tính hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, được đến hệ thống cho 180 khối thăng cấp lệnh cùng 180 khối lĩnh ngộ lệnh. Làm cho Ngô Nhai thăng liền bốn cấp. Tấn cấp vòng thứ 3 mười vị tuyển thủ, đều là thiên tài bên trong thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm. Lô Nhai nếu muốn ở những người này bên trong chỗ hết tài năng, độ khó xác thực không nhỏ. Bất quá, liền tính khó như lên trời, Lô Nhai cũng muốn toàn lực ứng phó. Thiên Thu thần cung vung màn trọng, Cửu Long thần cung thượng quan ngọc, Tử La thần cung thái sứ sáng, ba người này đều là thiên kiếm vực giới cao cấp nhất thiên tài tại lần này biết võ bên trong được xưng là là có khả năng nhất đoạt giải quán quân tồn tại Vũ ngang trọng thượng quan ngọc cùng thái sử sáng đều tấn cấp vòng thứ ba ba người đều đứng tại biết võ trên sân ánh mắt lộ ra từng kia từng kia tinh quang tại biết võ quá trình bên trong nô nhai biểu hiện mặc dù không tệ thế nhưng tại mọi người trong lòng nô nhai phân lượng vẫn là không có ba vị này thiên tài nặng biết võ vòng thứ ba đương nhiên cũng là áp dụng rút tham phương thức đến quyết định đối thủ nô nhai vận khí coi như không tệ rút ra đến đối thủ vẻn vẹn tiêu giao lục trọng cảnh giới cùng tiêu thiền không kém bao nhiêu nô nhai chiến thắng tiêu thiền không có tốn quá nhiều thời gian Nguyên Lai like vẫn còn tiêu giao nhị trọng thời điểm, bằng vào cải tạo phía sau tích thủy kiếm pháp, Nô Nhai là có thể đem tiêu thiện đánh giết. Hiện tại, Nô Nhai có tiêu giao tứ trọng cảnh giới, đối mặt tiêu giao lục trọng người đương nhiên không tính rất khó khăn. Kết thúc trận đấu này về sau, Nô Nhai đưa ánh mắt nhìn về phía Vu Ngàn Trọng cùng một người khác chiến đấu. Vu Ngàn Trọng đối thủ cũng là nổi tiếng bên ngoài, có tiêu giao thất trọng tu vi, thực lực cường đại. Nô Nhai hoàn thành chiến đấu về sau, quan sát Vu Ngàn Trọng chiến đấu, muốn xem một chút vị này Thiên Su Thần Cung đệ nhất thiên tài có thực lực như thế nào. Biết võ trong tràng, Vu Ngàn Trọng cùng đối thủ kịch chiến. Một mực là áp dụng né tránh phương thức, căn bản không có phát ra thế công. Đối thủ là Tiêu giao thất trọng cường đại tồn tại, lại một mực không làm gì được Vu Ngàn Trọng. Biết võ bên ngoài sân những cái kia khán giả, nhột nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ, Vu Ngàn Trọng đối thủ tên là Gừng Ngạo, thực lực không kém, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, giờ phút này thậm chí ngay cả Vu Ngàn Trọng ống tay áo đều dính không đến. Xuy. Trường kiếm vũ động, Gừng Ngạo thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, Lô Nhai nhìn hắn một kiếm, trong lòng đều thoáng có chút kinh ngạc, dạng này kiếm pháp so tích thủy kiếm pháp đều không hề yếu, hiển nhiên cũng là Tiêu Dao giai kiếm pháp, mà còn trải qua Gừng Ngạo cải tạo. Có khả năng tấn cấp vòng thứ 3 người, quả nhiên đều là thiên kiếm vực giới bên trong tuyệt thế thiên tài, không thể khinh thường. Nô nhai trong lòng hơi động, minh bạch những thiên tài này thực lực, chính mình ở lúc đối chiến nhất định muốn chú ý cẩn thận. Lấy gừng ngạo biểu hiện ra thực lực, nô nhai nếu muốn chiến thắng hắn đều muốn hao phí rất nhiều thời gian.